Hai nhìn thấy hứa nhị tẩu, trình nhị nương thái độ rất là lãnh đạo. Nghe nói muốn mượn cấp hứa nhị tẩu phong bếp dùng, trình nhị nương cũng hoàn toàn không như thế nào nguyện ý. Nghe ra trình nhị nương không mừng, hứa nhị tẩu trên mặt hiện lên năng kham. Thật đương nàng nguyện ý tới thôn trưởng ra mượn phòng bếp. Nàng này không phải cũng là bị hứa mãi mãi bức cho không đường có thể đi. Trình nhị nương thật muốn không nghĩ đem phòng bếp mượn cho nàng, như thế nào không đi tìm hứa mãi mãi nói rõ lý lẽ. Hứa nhị ca cũng thực xấu hổ Bất quá so với hứa nhị tẩu năng kham, hắn càng có rất nhiều không được tự nhiên. Trong nhà nháo đến này một bước, liền nhị thúc nhị thẩm đều đi theo bị bọn họ thêm phiền thoái. Việc này là hắn ngay từ đầu không suy xét hảo, cũng không xử lý chu toàn. Hắn nương nơi đó, hắn vẫn là phải chủ động đi nói lời xin lỗi mới được. Hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu đi thôn trưởng ra mượn phong bếp dùng sự tình, hứa mãi mãi thực mau sẽ biết. Bất quá, nàng không ngăn đón, cũng không hỏi đến. Chỉ cần hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu chính mình có bản lĩnh, chẳng sợ dọn đi thôn trưởng gia trụ, nàng cũng quản không được. Lao tứ tức phụ, ngươi làm gì đâu. Đi vào trình cẩm nguyệt nhà ở lại phát hiện trình cẩm nguyệt đứng ở hứa minh chi án thư bên, hứa mãi mãi kinh ngạc hỏi. Nương, ta cấp phu quân viết phong thư, đem nhà ta phân ra sự tình nói với hắn vừa nói. Trình cẩm nguyệt trả lời. Là muốn nói. Hứa mãi mãi gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, bất quá Lao tứ còn chưa tới dự châu phủ Hiện tại liền viết thư, có thể hay không không ai thu. Phu quân đi thuyền xuất phát, năm ngày là có thể đến dự châu phủ học báo nói. Tan này phong thư nếu như vừa lúc gặp phải có người đi dự châu phủ hỗ trợ chuyển tin, phòng chừng 10 ngày nửa tháng có thể tới. Nhưng nếu là vẫn luôn không có hỗ trợ mang tin đi dự châu, chính là một hai tháng phu quân cũng thu không đến thư tử. Cho nên nha, nương không cần lo lắng này phong thư không ai thu, ngược lại đến lo lắng phu quân thu được thư tử thời gian quá muộn. Trình Cẩm Nguyệt kiên nhẫn cùng hứa mãi mãi giải thích nói. Như vậy a hứa mãi mãi nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói, trước kia lão Tư ở chấn trên niệm thư, trở về số lần liền ít đi. Nay vừa đi dự châu phủ, liền rời nhà xa hơn, chỉ sợ nửa năm đều cũng chưa về một lần. Cũng là không có biện pháp sự tình. Phu quân muốn miệm thư sao, khoa cử quan trọng nhất. Đem viết tốt tin đặt ở một bên phơi khô, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía hứa mãi mãi. Láo Tư tức phụ, ngươi có nghĩ đi dự châu phủ Một hồi lâu sau, hứa mãi mãi hỏi. a Trinh Cẩm Nguyệt không nghĩ tới hứa mãi mãi sẽ cùng nàng nói chuyện này. Nàng còn không có tới kịp cùng hứa mãi mãi để đâu, hứa mãi mãi cư nhiên chủ động tìm tới nàng. Lao Tư trước khi đi cùng nương nói qua, muốn tiếp ngươi cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo đi dự châu phủ, nương lúc ấy không đáp ứng. Bất quá nương hiện tại lại ngâm lại, cảm thấy làm ngươi mang theo hai đứa nhỏ đi dự châu phủ chuyện này cũng không phải không được. Trời biết làm hứa mãi mãi làm ra quyết định này là cơ nào gian nan. Chính là lại liên tiếp, nàng cũng đến nhiều vì chính mình nhi tử cái này tiểu ra suy xét suy xét. Hứa minh chi cùng hứa nãi nói. Trình cầm nguyệt một người, thực mau lại phản ứng lại đây, nương, phúc bảo hòa lộc bảo con nhỏ, ta một người khẳng định mang bất quá tới. Thật muốn đi dự châu phủ nói, cha mẹ đến đi theo cùng nhau qua đi mới được. Ở hứa nãi nãi trước mặt, trình cầm nguyệt thái độ cực kỳ minh xác không có bất luận cái gì dấu dếm. Nàng là thiệt tình thực lòng muốn mang theo hứa ra ra cùng hứa nãi mãi cùng đi dự Châu phủ Nương biết ngươi cùng lao tứ đều là tốt, cũng đều hiếu thuận. Bất quá nương cùng các ngươi cha tuổi đều lớn, ra không được xa nhà. Nếu là thật muốn đi trước dự châu phủ, trên đường sóc này không nói, rời nhà lại xa hướng mãi mãi xua xua tay, ngoài miệng nói cự tuyệt lời nói, trên mặt lại không có khổ sở cùng thương tâm thần sát, ngược lại càng có rất nhiều không thêm che giấu vui mừng. Các ngươi một nhà tiểu tứ khẩu ở bên ngoài ở, rảnh rỗi liền cấp cha mẹ đưa cái lời nhắn trở về. Nhà ta trừ bỏ ngươi cùng lao tứ, liền không ai sẽ biết chữ. Cho nên ngươi cùng lao tứ cũng không cần cố ý viết thư, đỡ phải chúng ta còn muốn tới chỗ tìm sẽ biết chữ người đọc sách cấp chúng ta niệm mới biết được các ngươi rốt cuộc viết gì. Đến lúc đó các ngươi chỉ lo tìm người truyền cái lời nhắn là được, cũng làm nương cùng các ngươi cha ở nhà có thể an tâm. Hứa mãi mãi nói là mới có ý nghĩ như vậy, kỳ thật trước đó nàng đã suy xét thật lâu. Cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy, chỉ cần điều kiện chấp thuận, hẳn là làm trình cẩm nguyệt mang theo hai đứa nhỏ đi dự châu phủ tìm hứa minh chi. Nương này không thể được Ngài biết ta? Ta sao có thể chiếu cố hảo phúc bảo hòa lộc bảo? Không có ngài cùng cha đi theo, ta đều không có người tâm phúc. Trình cầm nguyệt cố ý bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, trực tiếp hướng hứa mãi mãi xin tha nói. Nhìn như vậy trình cầm nguyệt, từ trước đến nay xử sự, sự quyết đoán hứa mãi mãi không cấm cũng khó khăn. Lao tư tức phụ mặt khác đều hảo, chính là cần phải có người ở một bên đi theo hầu hạ cùng chiếu cố mới được. Nàng liên chính mình đều chiếu cố sẽ không, làm sao có thể chiếu cố hảo phúc bảo hòa lộc bảo? Vậy chờ lao tứ ở dự châu phủ yên ổn xuống dưới, chúng ta lại nói chuyện khác. Hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là bị Trình Cẩm Nguyệt nói dao động. Tuy rằng không có lập tức cấp ra nàng đáp án, lại cũng so với phía trước bông lỏng không ít. Hành, đều nghe nương. Biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, không hề quên nhiều. Tiên hương hương cùng hứa ngũ đệ là ở ngày thứ hai trở về. Theo chân bọn họ cùng nhau trở về, còn có tiền người nhà. Tiền thôn trưởng là thật sự đối tiền hương hương cái này nữ nhi quá thất vọng rồi. Hắn nói như vậy nhiều nói, tiền hương hương như thế nào liền cố tình đem nhất vô dụng cấp nghe tiếng trong thai, đặt ở trong lòng. Không sai, hắn là nói qua hứa minh chi khảo không trúng cử nhân, nhưng hắn cũng nói qua hứa minh chi khảo không trúng tú tài à. Kết quả đâu? Hứa minh chi mà nay chẳng những khảo trúng tú tài, vẫn là đầu danh, là bẩm sinh. Bẩm sinh là người nào? Tiền thôn trưởng cố ý đi tìm hiểu quá. Khảo trung bẩm sinh chẳng những có thể vào phủ học, triều đình mỗi tháng còn có bạc cùng tế mê phát. Như vậy thiên đại chuyện tốt, tiền hương hương cư nhiên cũng không nghĩ dính điểm quang. Tiền thôn trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thật vất vả thừa dịp hứa Minh Chi trở về hứa ra thôn thời điểm đem tiền hương hương đưa về hứa ra, liền chờ ngày sau rửa tiền hương hương quan hệ thuận lợi lệnh bợ thượng hứa Minh Chi, cũng cho bọn hắn lao tiền ra dính tâm lây. Nhưng không thành tưởng hứa Minh Chi chân chức vừa mới rời đi hứa ra thôn Tiền hương hương sau lưng liền cùng hứa mãi mãi nháo phân ra. Hảo hảo một bàn cờ, cứ như vậy bị tiền hương hương cấp hạ nát nhừ. Mệt tiền hương hương còn có mặt mũi chạy về nhà mẹ để rào rạt đắc ý khoe ra nàng ở hứa ra làm cỡ nào khó lường sự tình, lại phân hứa ra nhiều ít thứ tốt. Tiền thôn trưởng chỉ là nghe, liền rất tưởng đưa tiền hương hương một cái tác. Mắt thấy hứa ra liền phải thăng chức rất nhanh, tiền hương hương lại phóng ngày sau phong cảnh nhật tử bất quá, dốc hết sức làm ẩm ý cái gì đâu. Liên ỉ vào nàng chính mình trong bụng hoài hứa ra hài tử Thật là dại dột hết thuốc chữa 41, đệ 41 trương Tiền thôn trưởng là muốn tới cùng hứa nãi nãi bắt tay giảng hòa Vì chuyện này, hắn đưa tiền hương hương hạ tử mệnh lệnh Nếu là tiền hương hương còn dám ở hứa ra làm ẩm ý Về sau cũng đừng tưởng lại hồi tiền ra Nương, thực xin lỗi Hôm qua là ta không đúng, ta cùng ngài nhận sai Bởi vì tiền thôn trưởng gian dậy Tiền hương hương không dám vi phạm cùng phản kháng Thành thành thật thật tới cùng hứa mãi mãi xin lỗi. Đừng, ngươi nhưng ngàn và đừng. lão bà tử chịu không dậy nổi. Hứa mãi mãi biểu môi, xoay người liền vào chính mình nhà ở. Vừa thấy đến tiền thôn trưởng tự mình tới cửa, hứa mãi mãi liền biết, tiền ra lại muốn sinh ra chuyện xấu. Lập tức mặc kệ tiền hương hương là như thế nào hành động, nàng đều không tính toán tiếp chiêu. Trước kia là bởi vì không phân ra, nàng tự nhiên đến quản tiền hương hương. Nhưng là hiện nay sao, hứa mãi mãi một câu đều lười đến cùng tiền Hương Hương nhiều lời Dù sao nàng thái độ thực minh xác Từ đây lúc sau, mặc kệ là tiền hương hương vẫn là tiền người nhà, đều đừng nghĩ chiếm nhà nàng lao tứ tiện nghi. Cũng đừng nghĩ dính nhà nàng lao tứ quang. Nương, ngày trước đừng vào nhà, ta làm phu quân đem chúng ta ngũ phòng ngày hôm qua phân đến đồ ăn cùng thức ăn lại dọn về ngài trong phòng đi. Tuy rằng trong lòng mọi cách không tình nguyện, nhưng tiền hương hương vẫn là ấn tiền thôn trưởng dặn dò cùng phân phó, ngoan ngoan cấp ra nàng thái độ. Lúc đó Hứa Nhị Ca cùng Hứa Nhị Tẩu chính ngồi xổm sân một góc chính mình đáp bẻ bếp. Chợt nghe Tiền Hương Hương như vậy một đề, Hứa Nhị Tẩu nhất thời liền không đáp ứng, "Ngũ để muội, ngươi làm gì vậy? Nay đều đã phân ra, nơi nào có đem đồ vật trả lại trở về đạo lý?" Kỳ thật Hứa Nhị Tẩu càng muốn hỏi chính là, Tiền Hương Hương có phải hay không hối hận không nghĩ phân ra. Nhưng như vậy vấn đề, Hứa Nhị Tẩu không dám mở miệng, sợ vừa hỏi ra tới, Tiền Hương Hương liền hướng về phía nàng khẳng định gật gật đầu. Thật muốn là cái dạng này kết quả, nên đến phiên hứa nhị tẩu khóc không ra nước mắt. Nàng chính là ỷ vào có tiền hương hương ở phía trước đỉnh, lúc này mới dám đi theo phân ra. Như thế rất tốt, tiền hương hương đổi ý, kia nàng có phải hay không cũng đến làm ra điểm tỏ vẻ. Nhị tẩu, ta chính là vì ta ngày hôm qua chống đối nương hành động cùng nương nói lời xin lỗi, bồi cái lễ. Rất là ai hoán nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh tiền thôn trưởng tiền hương hương sắc mặt miễn bàn nhiều bị khuất. Thật đương nàng nguyện ý đem đã tới tay thứ tốt trả lại cấp hứa ngảiễn mại, nàng cũng thực không nghĩ hảo sao. Hứa Nhị Tẩu cũng thấy được Tiền Hương Hương ai oán cùng nguy khuất. Theo Tiền Hương Hương tầm mắt, Hứa Nhị Tẩu lòng tràn đầy nghi hoặc, mặt mang hầu nghi nhìn về phía Tiền thôn trưởng. Tiền thôn trưởng trước sau sụ mặt đứng ở nơi đó, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, nhưng hắn lập trường rất là minh xác, Tiền Hương Hương cần thiết nỗ lực lấy được hứa ngảiễn mại tha thứ. Hôm nay không được liền ngày mai, ngày mai không được liền hậu thiên. Mặc kệ hoa bao lâu thời gian, Tiên hương hương đều đến cùng hứa mãi mãi hòa hoan quan hệ, đồng thời cũng chặt chẽ đem hứa minh chi tức phụ cấp lung lạc trụ. Tiên hương hương đỉu môi, đôi tay trực tiếp ôm lấy chính mình bụng, rất là trần chờ suy xét muốn hay không ở nàng cha trước mặt cũng trang trang bộ dáng, tiên tới tránh thoát hôm nay này một kiếp. Nàng là thật sự thực không nghĩ cùng hứa mãi mãi xin lỗi, hơn nữa vẫn là làm cho hứa ra mọi người mặt cùng hứa mãi mãi túi đầu, thật là quá mất mặt. Tiên hương hương, ngươi dám ké ngã thử xem xem. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiền hương hương tiểu kỹ xảo, tiền thôn trưởng giận không thể ác, thực sự có chút không kiên nhẫn. Cha, ta thật sự mệt mỏi quá. Tiền hương hương vẻ mặt suy yếu làm bộ nói. Mệt ngươi cũng cho ta đứng. Ta còn là câu nói kia, không cùng ngươi bà bà đánh hảo quan hệ, về sau ngươi cũng đừng tưởng hồi tiền ra. Ném xuống như vậy uy hiếp, tiền thôn trưởng đi nhanh rời đi hứa ra. Tiền thôn trưởng hôm nay sở dĩ sẽ tự mình theo tới, đã là vì cho thấy hắn lập trưởng Cũng là muốn rắc mặt hảo hảo cùng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi bồi cái không phải. Nhưng mà, hứa ra ra không ở nhà, hứa mãi mãi lại trực tiếp vào phòng, tiền thôn trưởng vô kế khả thi, chỉ có thể đi trước rời đi, tính toán quá mấy ngày lại tìm cái khi nào cơ hội tới cửa xin lỗi. Nhìn tiền thôn trưởng cứ như vậy đi rồi, tiền hương hương thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem xét ngày, lập tức trốn trở về chính mình nhà ở. Nàng mới không cần tưởng ngàn phương thiết chăm kế lấy lòng hứa mãi mãi. Chờ nàng trong bụng nhi tử sinh. Hứa mãi mãi tự nhiên sẽ cầu còn không được đem nàng cao cao cung lên đến lúc đó hứa ra nên đến phiên nàng ngôi đầu tiền Hương Hương một chiếc một sau biểu hiện hoàn toàn bất đồng hứa nhị tẩu đương nhiên càng tin tưởng giờ phút này trốn về phòng tiền Hương Hương mới càng chân thật xác định điểm này hứa nhị tẩu lập tức yên lòng ta còn đương nàng là thật sự muốn đem phân ra được đến đồ vật đều còn cấp lương làm nửa ngày là cố ý làm cho nàng nhà mẹ để cha xem được rồi ngươi bất tranh cãi đều đã phân ra ngũ phòng muốn làm như thế nào Đó là ngũ phòng sự tình. Hứa nhị ca không nghĩ tới muốn nói theo, cũng không thích hứa nhị tẩu loại này thời khắc nhìn chằm chằm trong nhà những người khác làm. Ta nói cái gì ta? Ta không phải cái gì cũng chưa nói sao. Bị hứa nhị ca như vậy vừa nói, hứa nhị tẩu khí thế lập tức liền lại yếu đi xuống dưới. Hứa nhị ca không có để ý tới hứa nhị tẩu, vui đầu tiếp tục đáp bậy bếp. Hứa nhị tẩu dầm chân một cái, còn đãi nhiều lời, lại vừa lúc phát hiện từ bên ngoài đi vào tới trình cầm nguyện. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt cầm nguyệt trong tay dẫn theo gà rừng, Hứa Nhị Tẩu trong khoảnh khắc liền treo lên tươi cười, đặc biệt nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Ân. Hướng về phía Hứa Nhị Tẩu gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt thẳng sách theo gà rừng hướng phòng bếp đi. Tứ đại muội thu hoạch không nhỏ a. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp lướt qua nàng cùng Hứa Nhị ca, Hứa Nhị Tẩu không chút suy nghĩ liền ngăn cản Trình Cẩm Nguyệt đường đi. Bị Hứa Nhị Tẩu ngăn lại tới, Trình Cẩm Nguyệt nhướng mày đầu, này không phải ta trảo, là nhị thúc gia đại xuyên biểu đệ bắt được. Trình cầm nguyệt phía trước liền đáp ứng quá muốn bổi hứa đại xuyên cùng nhau lên núi nhìn xem, hôm nay vừa lúc có thời gian, nàng liền đi. Bất quá ở trên núi thời điểm, trình cầm nguyệt có cố ý thu liễm, chỉ là giúp hứa đại xuyên bắt ba con gà rừng. Không nghĩ tới xuống núi sau, nàng lại bị hứa đại xuyên tặng một con gà rừng đương tạ lễ. Nha! Nhị thuốc ra đưa lễ nha! kia cũng thật hảo, có phải hay không cũng có chúng ta nhị phòng một phần. Nghe nói không phải trình cầm nguyệt chính mình trảo. Hứa nhị tẩu trong khoảnh khắc liền tăng thêm vài phần muốn phân đi một ly canh tự tin. Đây là đại xuyên biểu đệ tặng cho ta. Trình cẩm nguyện tự nhận, nàng lời nói nói rất rõ ràng, không có bất luận cái gì hàm hồ. Một tiếng biểu đệ, đi chính là nàng cùng hứa đại xuyên quan hệ, đều không phải là hứa ra ra cùng hứa nhị ra ra quan hệ. Ta biết là nhị thuốc ra đại xuyên đưa A. Chính là bởi vì nhị thuốc ra đưa tới, chúng ta mới nên cùng nhau phân sao. Tứ để mọi người nhưng đừng nghĩ độc chiếm. Nếu không ta cái này, nhị tẩu cái thứ nhất không đáp ứng. Hứa nhị tẩu giờ phút này trong mắt chỉ xem tới được sắp thượng bàn ga rừng thịt, hoàn toàn không rảnh lo mà khác. Người không đáp ứng. Người tính cái thứ gì, cũng dám ở lão nương sau lưng khi dễ lao tứ tức phụ. Hứa mãi mãi đã sớm nghe được bên ngoài động tính. Sở dĩ không có lập tức ra tới, chính là tưởng xác định tiền thôn trưởng có phải hay không thật sự chạy lấy người. Không thành tưởng nàng chỉ là chậm một bước, liền lại bắt được hứa nhị tẩu bím tóc. Nương! Ta không khi dễ tứ để muội ta chỉ là ở cùng tứ để muội giảng đạo lý. Quay đầu vừa thấy hứa mãi mãi ra tới, hứa nhị tẩu lập tức giải thích nói. Nói cất chó đạo lý. Lao tứ tức phụ đều nói, gà rừng là nàng biểu để đưa cho nàng cái này biểu tỉ. Người tính thứ gì, dựa vào cái gì cùng lao tứ tức phụ đoạt này chỉ gà rừng. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, nhìn về phía hứa nhị tẩu ánh mắt rất là không hài lòng. Có phải hay không ngày hôm qua phân ra thời điểm lao nương quá dễ nói chuyện. Cho nên các ngươi một cái hai liền trở nên phá lệ to gan lớn mật Chỉ cần là lao tứ tức phụ lấy về tới thứ tốt Các ngươi đều dám động thủ đoạt Nương, ta không hứa nhị tẩu hơi hám mồm Liền muốn vì chính mình biện giải Cái gì đoạt không đoạt Hứa mãi mãi nói chuyện cũng quá khó nghe Nương, gà rừng là tứ để muội Chúng ta không muốn cướp Hứa nhị ca đột nhiên ra tiếng Đánh gây hứa nhị tẩu mở miệng Đồng thời, hung hăng túm một chút hứa nhị tẩu Ngữ khí thực lánh, đáp bảy bếp Hứa nhị tẩu tức khắc cũng không dám luôn ngữ Ngày này hứa ra trong phòng bếp không hề ngoài ý muốn Liền bay tới canh gà mùi hương Thằng đem tiền hương hương cấp thèm hồng rồi Một hai phải làm ầm ý làm hứa ngũ đệ đi tìm hứa mãi mãi thảo muốn một chén canh gà Hứa ngũ đệ không nghĩ đi Đều đã phân ra Hắn như thế nào còn không biết xấu hổ đi tìm hứa mãi mãi muốn canh gà Bất quá Tiền hương hương trong bụng còn hoài hài tử Hứa ngũ đệ không có biện pháp Cũng chỉ có thể đứng dậy đi tìm hứa tì Hứa mãi mãi đang ở cấp trình cẩm nguyệt múc đồ ăn. Chan đây một chén gà rừng thịt, trực tiếp đặt ở trình cẩm nguyệt trước mặt. Khẩn kế tiếp chính là hứa ra ra, hứa đại ca cùng hứa tam ca, cuối cùng là hứa đại tẩu cùng hứa tam tẩu. Mắt nhìn hơn phân nửa thịt gà đều bị thịnh xong trình cẩm nguyệt thuận tay liền đem chính mình trong chén thịt gà phân ra một ít cấp hứa mãi mãi còn có đại nha tam tỉ muội Lục nha cùng thất nha ăn ngón tay nhìn lại đây, mắt trông mong nhìn trình cẩm nguyệt trong chén còn không có phân xong thịt Trình cầm nguyệt ngay từ đầu cũng không chú ý tới tam phòng này 2 tỷ mộ ánh mắt, bất quá phát hiện lúc sau, nàng cũng cắt phân một miếng thịt cấp lục nha cùng thất nha. Lao tứ tức phụ, chính ngươi ăn. Đều phân cho mấy cái nha đầu, ngươi còn ăn cái gì. Nói chuyện công phu, hứa mãi mãi liền phải đem cuối cùng mấy khối thịt tất cả đều múc đến trình cầm nguyệt trong chén. Mà nay nhà bọn họ trên bàn cơm mỹ người, phân ở mỗi người trong chén thịt không thể nghi ngờ liền nhiều. Giống giờ phút này hứa tam ca cùng hứa tam tẩu trong chén thịt Tuyệt đối cũng đủ phân cho lục nha cùng thất nha. Cho nên, hứa mãi mãi rất là không thể gặp mấy cái nha đầu đều tới chiếm trình cẩm nguyệt tiện nghi. Nương. Hứa ngũ đệ đi vào tới thời điểm, vừa lúc liền thấy được một màn này, vội vàng hô lên thanh tới. Không có để ý tới hứa ngũ đệ tiếng la, hứa mãi mãi đi thẳng đèm cái muông thị đưa đến trình cẩm nguyệt trong chén, chính mình cũng ngồi xuống từ từ ăn cơm. Tao ngộ hứa mãi mãi làm lơ, hứa ngũ đệ rất có chút xấu hổ, cũng cảm thấy mất mặt. chỉ là Nên nói vẫn là muốn nói, nếu không tiền hương hương còn muốn cùng hắn áo. Như thế nghĩ, hứa ngũ đệ lập tức liền đã mở miệng, nương, có thể hay không cấp hương hương đoàn chén canh gà qua đi, nàng trong bụng hài tử muốn ăn. Không có. Cũng không thèm nhìn tới hứa ngũ đệ liếc mắt một cái, hứa mãi mãi ngự khí rất là không kiên nhẫn, không nhìn thấy chúng ta toàn ra chính mình đều không đủ ăn. Nương, không phải hương hương chính mình muốn ăn, là trong bụng hài tử muốn ăn. ngay liền xem ở ngươi tôn tử tình cảm thượng. Làm ta đoan một chén canh đi Hứa ngũ đệ một bên nói liền một bên nhìn về phía trình cẩm một chén Tứ tẩu trong chén như vậy nhiều thịt Nương không cũng đáp ứng rồi Ngươi bắt ngươi trong phòng cái kia cùng lao tứ tức phụ so Khác không nói Lao tứ tức phụ cho chúng ta lao hứa ra sinh hai cái đại béo tôn tử Ngươi trong phòng cái kia trong bụng cũng là hai cái trứng Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng Trực tiếp không khách khí rôi nói Hứa ngũ đệ ngẹn lại Hơi há mồm Lại thật sự không biết nên như thế nào tiếp hứa mãi, mãi nói Một thai hai cái nhi tử cũng không phải là ai đều có thể có hảo mệnh, hứa ngũ đệ tưởng cũng không dám tưởng. Nói không có chính là không có. Người như vậy năng lực, chính mình lên núi đi bắt ta. Chẳng lẽ lao nương trong nổi gà rừng chính là nó chính mình từ bầu trời rơi xuống. Liếc xéo hứa ngũ đệ, hứa mãi mãi chào phúng ra tiếng. Mắt thấy hứa mãi mãi giàu mối không ăn, hứa ngũ đệ rốt cuộc vẫn là bại lui. Nguyên bản hắn chính là thử tới thảo muốn một chén canh gà, hứa mãi mãi hạ quyết tâm không cho, hắn cũng là không hề biện pháp Tổng không thể ngạnh đoạt đi. Kia hắn còn không bị hứa mãi mãi tấu rất nửa cái mạng. Canh gà đâu? Ra canh gà đâu? Thấy Hứa Ngũ Đệ đôi tay trống chân trở về, Tiền Hương Hương lập tức không làm. Nàng yêu cầu không cao a. Nàng lại không kêu la muốn ăn thịt gà, chính là một chén canh, Hứa Ngũ Đệ cũng muốn không tới. Ăn cơm trước, cơm nước xong ta lên núi thử thời vận. Đến lúc đó một toàn bộ gà rừng đều cho người ăn. Tao nộ Tiền Hương Hương giống to kêu to, Hứa Ngũ Đệ lại là bất đắc dĩ lại là đau đầu chỉ phải này hứa hẹn nói tiền Hương Hương nguyên bản muốn mắng chửi người lời nói ở nghe được hứa ngũ đệ sau một câu hứa hẹn sau lập tức liền lại nuốt trở về tùy theo mà đến là tràn đầy kinh hỷ thật sự a tất cả đều cho ta ăn không cho kia toàn ra phân tiền hương hương trong miệng kia toàn ra trong đó tự nhiên cũng bao gồm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hứa ngũ đệ trần chờ một chút nhớ tới mới vừa rồi hứa mãi mãi bất cận nhân tình lập tức dùng sức gật gật đầu Đúng vậy cho ngươi một người ăn ai cũng chẳng phân biệt 42. Đệ 42 Trương Hứa ngũ đệ muốn lên núi đi bắt gà rừng sự tình, hứa mãi mãi không có chú ý, trình cẩm nguyệt liền càng thêm sẽ không đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Ngược lại là hứa nhị tẩu nghe nói việc này sau, lập tức liền khuyến khích hứa nhị ca cũng cùng nhau lên núi. Giữa trưa lúc ấy nàng cũng thèm ăn tàn nhẫn, thêm chi nhị nhà cùng tứ nha lại một cái kinh khóc cái không ngừng, hứa nhị tẩu thiếu chút nữa liền không nhịn xuống chạy tới nhà chính thảo mớn. Bất quả hứa ngũ đệ dành trước một bước đi nhà chính. Hứa nhị tẩu dựng lên lỗ thai nghe xong hơn nửa ngày, chỉ thấy hứa ngũ đệ gục xuống đầu bất lực trở về. Cuối cùng, hứa nhị tẩu yên lặng liền đánh mất chính mình trong lòng về điểm này hy vọng xa vời. con hảo nàng không đi nhà chính, thiếu chút nữa điểm, liền đến phiên nàng mất mặt xấu hổ. Nàng cũng không phải là tiền hương hương, trong bụng cũng không thực mau liền phải sinh ra nhi tử. lão ngũ, cùng nhau lên núi, bị nhị nha cùng tứ nha khóc nháo thanh xảo thật là phi lòng. Hứa nhị ca dẫn theo đốn tuổi đao liền chuẩn bị cùng hứa ngũ đệ cùng nhau lên núi. Nhị ca, cùng nhau lên núi là có thể, nhưng tới rồi trên núi chúng ta phải tách ra đi. Ta đáp ứng rồi hương hương, một toàn bộ gà đều để lại cho nàng ăn. Tuy rằng là thân nhị ca, hứa ngũ đệ vẫn là đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Ân, hành. Hứa nhị ca cũng không tưởng cùng tiền hương hương một cái thai phụ đoạt ăn, tách ra liền tách ra, vừa lúc bắt lấy con mồi cũng sẽ không theo hứa ngũ đệ sinh ra hiểm khích. Cứ như vậy, Tứ nhị ca cùng hứa ngũ đệ kết bạn ra cửa. Nga nga, cha cho chúng ta chảo gà rừng đi lạc, mới không cho các ngươi ăn, Lêu leo leo. Nhị nha cùng tứ nha rốt cuộc rừng lại tiếng khóc, không phải không có đắc ý hướng tới đại nha tam tỷ mọi giả nổi lên mặt quỷ. Đại nha cùng ngũ nha đều là tính tình thành thật, tam nha lại có tính tình, lập tức liền trả lời, chúng ta mới không hiếm lạ. Chúng ta tứ thẩm chẳng nhưng sẽ chảo gà rừng, còn sẽ chảo lợn rừng. Cha ta cũng sẽ chảo. Chờ ta cha bắt được lợn rừng, Cũng chỉ cho các ngươi nhìn xem, không cho các ngươi ăn. Nhị nha đôi tay xoa, eo, nâng lên cầm cùng tam nha xảo lên. Xem tới được ăn không được, thèm chết các ngươi. Tứ nha cũng đi theo chiều tam nha buông lời hung ác. Đại nha, tam nha, ngũ nha, lại đây giúp tứ thẩm mang phúc bảo hòa lộc bảo. Nghe được trong viện mấy cái nha đầu khắc khẩu thành, ngồi ở trong phòng hứng phúc bảo hòa lộc bảo ngủ trình cầm nguyệt dương dọng hô. Tới, đại nha tam tỉ mội đối trình cầm nguyệt từ trước đến nay là duy mệnh là từ. Nghe được muốn chiếu cố hai cái đệ đệ, Tam tỷ muội sôi nổi hướng Trình Cẩm Nguyệt trong phòng chạy. "Không chuẩn đi. Các ngươi đứng lại. Đứng lại." Nhị nha cùng Tứ nha đuổi theo đi liền phải đem Đại nha Tam tỷ muội bắt lấy. Đại nha cùng Tam nha chạy nhanh, ngũ nha nhỏ nhất, thực ngoo đã bị Nhị nha cùng Tứ nha cấp bắt được. "Làm ngươi chạy. Làm ngươi chạy. Bắt lấy ngũ nha." Nhị nha cùng Tứ nha thượng thủ liền đánh. Ngũ nha oa một tiếng khóc lên. Nghe được động tĩnh hứa đại tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt lập tức đuổi lại đây. Dương tay. Trình cầm nguyệt bước nhanh đi tới, một tay cản khai nhị nha cùng tứ nha, một tay đem ngũ nha hộ ở trong lòng ngực, có nói cái gì hảo hảo nói, không cho phép nhúc nít tay. Ta liền phải đánh nàng. Chẳng những đánh nàng, còn đánh ngươi. Làm ngươi bắt đến gà rừng không cho chúng ta ăn, đánh chết ngươi. Nhị nha cùng tứ nha đều là hôn không tiếp, cũng đều không sợ trình cầm nguyệt, lập tức hướng tới trình cầm nguyệt tay đấm chân đá. Chuyện như vậy. Phía trước Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên cấp hứa ra người mua đồ vật trở về thời điểm liền có phát sinh quá một lần. Chẳng qua lúc đó có hứa mãi mãi ở, trực tiếp uống ở nhị nha cùng tứ nha, Trình Cẩm Nguyệt cũng không có có hại. Bất quá hôm nay, bởi vì muốn che chở trong lòng ngực ngũ nha, Trình Cẩm Nguyệt khó tránh khỏi liền ăn vài cái. Không chuẩn đánh tứ thẩm. Đại nha cùng tam nha vội vàng chạy tới, giúp đỡ cùng nhau ngăn đón nhị nha cùng tứ nha. Kể từ đó, trường hợp liền càng thêm hỗn loạn. Nhị nhà, tứ nhà dừng tay đường đánh. Hứa đại tẩu chậm một bước tới rồi, nhìn thấy nhị nha cùng tứ nha cư nhiên đánh trình cầm nguyệt, nàng vội vàng muốn đem 2 tỷ bội ngăn cách. Đại tẩu ngươi đi xa điểm. Trình cầm nguyệt một bên che chở ngũ nha sau này lui, một bên rời xa hứa đại tẩu. Mặt khác thời điểm còn chưa tính, mà nay hứa đại tẩu trong bụng hoài hài tử, nhưng nhịn không được nhị nha cùng tứ nha nặng tay. Cùng lúc đó, trình cầm nguyệt không cao hứng hướng tới vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt lại khoanh tay đứng nhìn hứa nhị nh Đem nhị nha cùng tứ nha kéo ra. Aiu, tứ đại muội kêu cái gì thế? Hai cái nha đầu có thể có bao nhiêu đại tay kính nhi? Ngươi một cái đại nhân, còn có thể cùng hai đứa nhỏ so đo. Hứa Nhị Tẩu ước gì nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt bị nhị nha cùng tứ nha đuổi theo đánh, nàng mới sẽ không tiến lên ngăn trở. Không những không ngăn trở, nàng còn không khách khí bắt đầu châm ngòi thổi gió, chỉ còn chờ xem Trình Cẩm Nguyệt càng chật vật hình ảnh. Quả nhiên, có Hứa Nhị Tẩu ra tiếng phụ họa, nhị nha cùng tứ nha miễn bàn nhiều đáp ý. Cung Cảng Thiên Điên Cuồng bắt đầu hướng tới Trình Cẩm nguyện thượng thủ thượng chân. Tìm đường chết nha đầu. Đường lão nương đã chết có phải hay không? Lão nương hôm nay không đem các ngươi tấu kêu cha gọi mẹ, lão nương cùng các ngươi họ. Hứa Mạn Mạn bất quá là ăn cơm chưa đi ra ngoài lưu một vòng, ai từng tưởng tượng lần thứ hai trở về thời điểm liền đụng phải trong viện này hỗn loạn cảnh tượng. Nếu là Trình Cẩm nguyện không có tham dự trong đó, Hứa mãi mãi còn không chừng sẽ sinh khí. Nhưng lại cứ, nhị nha cùng tứ nha tay đấm chân đá đối tượng là Trình Cẩm Nguyệt. Hứa mãi mãi nhất thời liền trong cơn giận dữ. Hứa mãi mãi một hồi tới, nhị nha cùng tứ nha nhanh chân liền chạy, tránh ở hứa nhị tẩu phía sau. Hứa nhị tẩu muốn mắng người. Hai cái nha đầu chết tiệt kia tránh ở chỗ nào không tốt, một hai phải tránh ở nàng phía sau. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hứa mãi mãi? Hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không bởi vì có hứa nhị tẩu che ở phía trước liền buông tha nhị nha cùng tứ nha. Hôm nay này đốn đánh, nhị nha cùng tứ nha cũng chưa có thể tránh thoát, thẳng bị đánh ngao ngao khóc lớn Lão nhị tức phủ ngươi như thế nào dưỡng nữ nhi. Tin hay không lão nương liền ngươi cũng cùng nhau tấu. Đánh xong nhị nha cùng tứ nha hứa mãi mãi xoay người nhìn về phía hứa nhị tẩu. Nương, việc này thật không thể trách ta. Vốn dĩ chính là mấy cái hài tử chi gian cãi nhau ẩm ý mà thôi. Nhưng tứ đệ mội một hai phải giúp đỡ một bên. Nàng này vừa ra mặt, nhưng không phải đem sự tình cấp nào lớn. Thần sát kinh sợ nhìn hứa mãi mãi, hứa nhị tẩu vội vàng giải thích nói. Chính là nói. Hôm nay việc này ta chính là từ đầu nhìn đến đôi, tứ tẩu hôm nay hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nhà mình tỉ mội đùa giỡn, nàng cũng muốn cắm, tay, cũng không biết ăn cái gì tâm. Tiền hương hương ôm bụng ngồi ở dưới mái hiền, không có hảo y đi theo hát đềm nói. Lao ngu ra, người cấp lao nương cơm miệng. Nhìn lướt qua tiền hương hương bụng to, hứa mãi mãi tức giận cả giận nói. Nương, này đều phân ra, người còn tưởng của ta. Tiền hương hương hử lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế cùng hứa mãi mãi sợt nói. Vậy ngươi đều phân ra như thế nào còn ăn trong nồi nhìn trong chén, nhớ thương lão nương trên bàn cơm thịt. Có xấu hổ hay không? Hứa mãi mãi biểu môi, nhìn về phía tiền hương hương ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nương không cũng không đem thịt phân cho ta sao? Nếu không phải bởi vì hôm nay giữa trưa không có thể uống đến kia chén canh gà, tiền hương hương cũng không đến mức ghi hận đến tận đây, không quan tâm cùng hứa mãi mãi mặt náo luật lên. Lào nương chính mình thịt, vì cái gì muốn phân cho ngươi ăn? Ngươi tình cái thứ gì? Luật Hứa mãi mãi chính là xa xa so tiền hương hương lợi hại. Nương ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Đừng quên ta trong bụng chính là hoài các ngươi láo hứa ra tôn tử. Bất quá nói mấy câu công phu, tiền hương hương sắc mặt bị hứa mãi mãi khí xanh mét. Được, thiếu lấy hải tử nói sự. Liên ngươi bụng. Lao nương căn bản là không trông cậy vào. Từ biết tiền hương hương mang thai, hứa mãi mãi liền không có ở hải tử việc này thượng kích thích trả tiền hương hương. Nhưng là hôm nay hứa mãi mãi thực tức giận Tự nhiên muốn dốc hết sức nghiền áp hạ nhị phòng cùng ngũ phòng kiêu ngạo khí thế. Thật cho rằng phân ra, nàng liền quản không được nhị phòng cùng ngũ phòng. Dám dạy suối hai cái nha đầu nháo sự, còn dám cô ý hướng lao tư tức phụ trên người xả, nàng hôm nay không hảo hảo quản quản, hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương về sau còn không ngã thiên. Nương ngươi nhưng đừng đem nói quá sớm, thật chờ ta trong bụng hài tử sinh, chỉ sợ nương ngươi lại muốn sửa miệng đổi ý liền không khả năng. Tiền Hương Hương đối chính mình bụng rất có tự tin. Nàng chắc chắn Hứa mãi mãi sớm muộn gì sẽ mắt trông mong tới phùng nàng. Vậy chờ ngươi trong bụng thứ đồ kia sinh hạ tới, ngươi lại chạy tới cùng lao nương làm càn. Đừng nói hứa mãi mãi không tin tiền hương hương trong bụng hải tử là nhi tử, chẳng sợ thật là đứa con trai. Liền xem tiền hương hương hiện nay động một chút nháo lên diễn xuất cùng tiết mục, hứa mãi mãi liền đối đứa nhỏ này thích không nổi. Thật là so trước kia luôn làm yêu lão tứ tức phụ còn thảo người ghét. Láo tứ tức phụ ít nhất còn có thanh cao ngạo mạn tư bản Rốt cuộc lao tư tức phụ sẽ đọc sách sẽ biết chữ, vẫn là tú tải già khuê nữ. Lao ngũ tức phụ có cái gì tư bản tại đây cùng nàng càng khói. Liên ỉ vào tiền thôn trưởng động bất động liền tưởng ủy hiếp sắp hỏng rồi nhà nàng lao Tứ thanh danh em hiểm dắp tâm. Từ tiền hương hương nghĩ đến tiền thôn trưởng, hứa mãi mãi liền càng thêm không kiên nhẫn. Liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem tiền hương hương, hứa mãi mãi quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyệt, lao Tứ tức phụ, ngươi bị thương không? Muốn hay không thỉnh đường thúc lại đây nhìn xem cho người làm thí điểm dược. Nương, ta không có việc gì. Trình cầm nguyệt giọng nói vừa mới rơi xuống đất, trong phòng truyền đến phúc bảo hòa lộc bảo tiếng khóc. Lập tức Trình cầm nguyệt không hề nhiều lời, trở về nhà ở. Hứa mãi mãi cũng lập tức theo đi vào. Ở nàng trong lòng, bên ngoài trong viện mọi người đều thêm lên, cũng so ra kém nàng hai cái đại tôn tử. Đại nha, mang hai cái muội muội về phòng. Hứa đại tẩu là ấy nấy. Nếu không phải vì ngũ nha, Tứ đệ mội cũng sẽ không ai nhị nha cùng tứ nha tay đấm chân đá. Cố tình nàng lại hoài hài tử, thời khắc mấu chốt cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại là cái liên lụy. Hảo! Đại nha nói liền lập tức muốn mang theo Tam Nha cùng ngũ nha về phòng. Bất quá lúc này đây, đại nha không dám ở phía trước, mà là đem ngũ nha hộ ở phía trước đi. Tam Nha cũng dừng ở mặt sau, biên đi liền xoay đầu đoán hận trường hướng về phía nhị nha cùng tứ nha. Vừa mới nàng có sấn loạn đánh trả, lại vẫn là tiêu không được trong lòng lửa giận. Đánh ngũ nha còn đánh tứ thẩm, này bút chướng nàng sớm muộn gì muốn đòi lại tới. So sánh dưới, hứa nhị tẩu nhưng thật ra rất đắc ý. Trước kia luôn bọn họ nhị phòng có hại, hôm nay cũng đến phiên trình cầm nguyện. Liên tính nhị nha cùng tứ nha vì thế ăn hứa mãi mãi một đố tấu, cũng có lời, đáng giá. Ngũ để muội cảm tạ A Quay đầu lại, hứa nhị tẩu chủ động hướng tiền hương hương phong xuất ra thiện ý. Lần sau nhị tẩu cần phải tranh cãi nữa khí điểm. Tiền Hương Hương không ngại liên thủ Hứa Nhị Tẩu cùng nhau đối phó Hứa mãi mãi, nhưng nàng yêu cầu Hứa Nhị Tẩu mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Nếu không, luôn là nàng giúp Hứa Nhị Tẩu, Hứa Nhị Tẩu lại căn bản không thể giúp nàng. Tiền Hương Hương ngữ khí mang theo nồng đậm châm trọng, Hứa Nhị Tẩu trên mặt tức khắc liền không nhịn được. Hứa Nhị Tẩu hơi há mồm còn muốn nói gì, lại thấy Tiền Hương Hương rất là đắc ý quay đầu vào chính mình nhà ở. Lưu lại Hứa Nhị Tẩu đứng ở tại chỗ, thực sự một trận bực mình. Lão tứ tức phụ, ngươi thật không có việc gì Phòng trong, hứa mãi mãi không yên tâm hỏi Trình Cẩm Nguyệt nói. Nương, ta thật không có việc gì. Nếu hứa mãi mãi đã tấu nhị nha cùng tứ nha, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng không tính toán tiếp tục bắt lấy không bỏ. Ngươi về sau tận lực tránh điểm nhị phòng kia hai cái nha đầu. Thật là có cái dạng nào nương liền dưỡng ra cái dạng gì khuê nữ, cùng điên, cậu dường như. Trong nhà bảy cái cháu gái, hứa mãi mãi nhất không thích chính là nhị phòng hai cái nha đầu. Hôm nay lúc sau. Nàng đối nhị nha cùng tứ nha chán ghét càng là tăng thêm vài phần. Trình cầm Nguyệt mặc mặc, không có đối nhị nha cùng tứ nha hành động cấp ra bất luận cái gì đánh giá. Chẳng sợ hài tử ở mặt thế nhất chân quý, nhưng đối nhị nha cùng tứ nha, nàng thật sự thích không nổi. Nếu là nhị nha cùng tứ nha tính tình cùng tính tình về sau đều không thay đổi, cuối cùng chỉ biết hại các nàng chính mình. Đến nỗi hôm nay nhị nha cùng tứ nha đánh chuyện của nàng, nàng chính là Cẩm Lý vận, dễ dàng chạm vào không được. Tuy rằng nàng đều không phải là cố ý Nhưng là chỉ sợ mấy ngày kế tiếp, nhị nha cùng tứ nha đều phải xui xẻo. Sắp trời bắt đầu tối, hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ rốt cuộc đã trở lại. Huynh đệ hai người vận khí đều không tốt, cũng không có thể bắt được gà rừng. Bất quá, hứa nhị ca đảo mấy chỉ trứng chim mang theo trở về, miễn cương xem như trấn an thất vọng đến cực điểm nhị nha cùng tứ nha. Ta muốn ăn gà rừng. Gà rừng đâu? Hứa phú quý ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Ngươi liền trình cẩm nguyệt một nữ nhân đều so ra kém Nàng đều có thể lại là ga dừng lại là thỏ hoang chảo trở về, còn có thể trảo được lợn rừng. Ngươi đâu? Ngươi ra cửa trước là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi là cô ý tưởng đói chết ta cùng trong bụng nhi tử có phải hay không? Tiền hương hương liền không như vậy hảo lừa gạt, hướng về phía hứa ngũ đệ chính là một hồi quả trách. Hương hương ngươi trước đừng nóng giận. Ta vừa mới trở về trên đường đụng tới đường thúc. Đường thúc nay cái đi chấn trên bán dược liệu, đi ngang qua thực vị hiên thời điểm, nghe nói thực vị hiên muốn chiêu điếm tiểu nhị. Ta tính toán đi thử thử. Nếu là ta thật có thể ở thực vị hiên tìm được việc làm, về sau ngươi muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Cố kỷ tiền hương hương trong bụng hải tử, hướng ngũ đệ đệ thấp thanh âm, ôn tồn quyên đủ. Thực vị hiên. Tiền hương hương kinh hỉ không thôi, không dám tin tưởng đích xác định nói, thật là thực vị hiên. Ngươi có thể đi thực vị hiên đương tiểu nhị. Ta tính toán đi thử thử. Vốt tiền hương hương bụng, hướng ngũ đệ ngữ khí nghiêm túc hứa hẹn nói. vì con hắn Hắn lần này nói như thế nào cũng đến toàn lực ứng phó, không thể tiếp tục làm hương hương cùng hài tử đi theo hắn chịu khổ chịu tội. Đi đi đi. Nhất định phải đi. Ngươi nếu là thật có thể lưu tại thực vị hiên, chúng ta về sau liền dọn đi chấn trên, không bao giờ muốn ở tại trong nhà này chịu các loại vất khí. Thiên hương hương là thật sự thực hưng phấn, cực lực tán đồng việc này. Chờ nàng dọn đi chấn trên, nơi nào còn cần xem hứa mãi mãi sắc mặt. Tới rồi lúc ấy, nàng liền chờ hứa mãi mãi tới nịnh bợ nàng. Còn có nàng nhà mẹ đẻ bên kia, cũng khẳng định sẽ không lại buộc nàng hướng hướng mãi mãi túi đầu xin lỗi. Phong thủy thay phiên chuyển, cũng nên là nàng tiền hương hương phong cảnh đắc ý thời khắc đã đến. 43. Đệ 43 Trương Hôm nay nhị nha cùng tứ nha là thật sự thực vui vẻ. Tuy rằng không có gà rừng ăn, nhưng các nàng có trứng chim ăn. Mang theo tràn đầy vui mừng tâm tình, nhị nha cùng tứ nha rốt cuộc đem nấu chín trứng chim mong thượng bàn. Hai tỷ mội gấp gấp dối tay chảo qua trứng chim hoàn toàn không rảnh lo nóng bỏng nhiệt độ, thậm chí liền vỏ trứng đều không có lột xong liền nhét vào miệng mình. Theo sau, hoa một tiếng, nhị nha cùng tứ nha lập tức lại đem trong miệng trứng chim phun ra. Các người hai cái nha đầu chết tiệt kia làm cái gì đâu. Như thế nào còn đạp hư nổi lên thức ăn. Hứa nhị tẩu một bên hướng miệng mình tắt trứng chim, một bên hắc mặt mắng. Hứa nhị ca cũng hướng tới nhị nha cùng tứ nha như như mày, ngoài miệng không có nhiều lời, trong mắt lại là đối hai tỷ mội hành động cực kỳ không tán đồng Hảo xú. Nhị nha cùng tứ nha rất là ra sức phun ra hơn nửa ngày, vẫn là cảm thấy trong miệng xú không được, nhịn không được liền kháng nghị nói. Xú. Cái gì xú? Nơi nào xú? Trứng chim. Hứa nhị tẩu đã ăn xong trong miệng cái kia trứng chim, nghe nhị nha cùng tứ nha kêu xú, tức khác sờ soạn cái thứ hai lần ra, uy đến trong miệng ăn một lần, vẫn như cũng một đình điểm xú vị cũng không có. Hứa nhị ca tổng cộng mang về tới 6 chỉ trứng chim, nhị phòng bốn người từng người một cái cũng liền nhiều hai cái mà thôi. Hứa nhị tẩu ăn cái thứ hai, hứa nhị ca cũng không tin lột ra cái thứ hai nhét vào trong miệng. Như nhau hứa nhị tẩu cảm giác, không xú. Kể từ đó, nhị nha cùng tứ nha liền không đến ăn. Hai tỷ mội không dám tin tưởng nhìn chầm chầm hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu, xác định hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu ăn trứng chim đều không xú, nhìn nhìn lại trên bàn đã không chén. Nhị nha cùng tứ nha hoàn toàn không tiếp thu được như vậy sự thật, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống không thuận theo không buông tha khóc náo loạn lên. Khóc cái gì khóc? Cơm miệng. Ăn cơm. Bẹp bẹp miệng, hứa nhị tẩu chính mình ăn tới rồi ăn ngon, cũng liền không thèm để ý nhị nha cùng tứ nha như thế nào khóc náo loạn. Hứa nhị ca tâm tình cũng là thật không tốt. Trứng chim đã lộng đã trở lại, hai cái nha đầu lại một hai phải kêu xú. Hắn không phải không hưởng qua trứng chim hương vị, số không xú hắn còn có thể không biết. Nói đến cùng vẫn là này hai cái nha đầu quá yêu làm ầm ý chỉ sợ là ghét bỏ trứng chim không có gà rừng thị ta ngon, lúc này mới cố ý kêu xú. Nghĩ đến đây, lại nhìn nhìn bị nhị nha cùng tứ nha phun trên mặt đất trứng chim, hứa nhị ca ngoảnh mặt làm ngơ nhị nha cùng tứ nha khóc ngáo, vui đầu ăn xong rồi chính hắn cơm chiều. Cứ như vậy, mặc cho nhị nha cùng tứ nha như thế nào làm ấm ý, hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu đều không có để ý tới. Không những không có để ý tới. Hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu còn trực tiếp đem sở hữu đồ ăn đều cấp ăn không còn một mảnh. Nếu hai cái nha đầu không muốn ăn cơm, vậy không ăn. Hù dọa được ai? Nhị nha cùng tứ nha đều không có nghĩ đến, các nàng đầy đất lăn lộn đổi lấy lại là hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu làm lơ. Chờ đến các nàng rốt cuộc khóc xong rồi, nhau xong rồi, trên bàn cũng không có các nàng cơm chiều. Nay một đêm, hai tỷ mội bụng đói kêu vang nằm ở trên giường, gào khan đến quá nửa đêm lại vẫn như cũ không có thể ngủ. Ngược lại bị hứa nhị Tẩu hung hăng tấu một đốn trong vòng một ngày ăn hai đố tấu hơn nữa mặc kệ là hứa mãi mãi vẫn là hứa nhị Tẩu đều hạ tàn nhất tay nhị nha cùng Tứ nha gạo khan lập tức biến thành hàng thật giá thật nước mắt chờ đến ngày hôm sau buổi sáng rời giường thời điểm hai tỷ bộ hai mắt đều sưng đỏ do người liền giọng nói đều khóc cách thoáng nhìn nhị nha cùng Tứ nha đặc biệt thê thảm bộ dáng hứa mãi mãi miễn bằng nhiều hả giận liền đi đường đều mang theo phiêu nhi con tuổi nhỏ liền dám không lớn không nhỏ xứng đáng bị đánh Bị hướng mãi mãi phản ứng đầu cười, trình cẩm nguyệt tầm mắt bay nhanh đảo qua nhị nha cùng tứ nha, ngay sau đó lại rời đi. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ hy vọng nhị nha cùng tứ nha có thể chân chính từ giữa đã chịu giao hấn, nhiều hơn thu liếm các nàng đặc biệt ngang ngược không nói lý tính tình cùng tính tình. Hướng ngũ để đi thực vị hiên đương tiểu nhị sự tình, cuối cùng vẫn là thuận lợi thành hàng. Biết được tin tức này, tiền hương hương miễn bàn nhiều đã ý, hướng về phía hướng mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt chính là một đốn Dương khoe khoang cùng khoe ra Một bên đứng hứa ngũ đệ rất là xấu hổ, vài lần muốn nói lại thôi, cố tình lại đình chỉ. Nay vẫn là lần đầu tiên, Trình Cẩm Nguyệt tự hứa ngũ đệ trong mắt thấy được gáy náy. Không đơn giản là đối hứa mãi mãi, còn có đối nảng. Lấy Trình Cẩm Nguyệt nhạy bén trực giác, tự nhiên phát hiện trong đó không thích hợp. Bất quá cái này không thích hợp, nói vậy ra ở thực vị hiên bên kia, mà phi hứa ngũ đệ này đầu. Bởi vì ngày gần đây không tính toán đi chân trên, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không có miệt mài theo đuổi việc này ở trình Cẩm xem ra Nếu tiền hương hương thật có thể như nàng chính mình theo như lời như vậy, thực mau liền phải tùy hứa ngũ để dọn đi chấn trên, kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất bọn họ trong nhà này, sẽ ngừng nghỉ rất nhiều, cũng thanh tịnh rất nhiều. Cũng ngày đây, tiền hương hương đắc ý nàng, trình cẩm nguyệt hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Chính là hứa mãi mãi, cũng đối việc này hoàn toàn không có hứng thú. Không thể không nói, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt vẫn là rất có an ý đối với ngũ phòng dọn ra trong nhà một chuyện, hứa mãi mãi cũng thấy vậy vui mừng câu mà không được. Đến nỗi hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương là dọn đi chấn trên, hay là địa phương khác, hứa mãi mãi mới lười đến hỏi đến. Chỉ cần từ nay về sau này hai người đều không hề ăn nàng, uống nàng, nàng liền vừa lòng chi đến. Tiền hương hương nguyên bản không có nhanh như vậy là có thể dọn đi. Rốt cuộc hứa ngũ đệ vừa mới đi chấn trên đương tiểu nhị, còn không có yên ổn xuống dưới, càng miễn bản tiền công. Nhưng tiền hương hương lòng tràn đầy vội vàng muốn dọn đi chấn trên, căn bản không nghe hứa ngũ đệ bất luận cái gì giải thích Cuối cùng, hứa ngũ đệ bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mang theo tiền hương hương cùng đi chấn trên thuê nhà. Đến nỗi thuê nhà tiền bạc, không hề nghi ngờ chính là bọn họ phân ra đoạt được kia hai lượng bạc. Đã không có ngũ phòng hai vợ chồng, hứa ra sân lại là không có thể chân chính an tính lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa nhị tẩu đã nhiều ngày mang tiếng la là càng ngày càng thường xuyên, cũng càng lúc càng lớn. Nhị nha cùng tứ nha gần nhất đặc biệt không yên phận, ăn cơm quăng ngã chén, uống nước vướng một ngã linh tinh sự tình không gián đoạn phát sinh Thẳng đem Hứa Nhị Tẩu tức giận đến không được. Nhị Nha cùng Tứ Nha cảm giác chính mình thực đáng thương, mỗi ngày đều phải ai Hứa Nhị Tẩu đánh chửi, còn động một chút đã bị phạt đối bụng. Như vậy Nhật Tử đối với các nàng mà nói, so với phân gia phía trước còn muốn càng thêm dạy vào cùng khổ sở. Đương lại một lần bị Hứa Nhị Tẩu mãn viện tử đuổi theo đánh lại phát hiện Tam Nha tránh ở một bên cười trộm thời điểm, Nhị Nha cùng Tứ Nha tức khắc liền bạt phát. Không dám xoay người đi phản kháng Hứa Nhị Tẩu, các nàng chẳng lẽ còn giáo huấn không được một cái Tam Nha. Không chút suy nghĩ, nhị nha cùng tứ nha liền nhào hướng Tam Nha. Tam Nha là cố ý nàng đã thật cẩn thận quan sát vài thiền, gần nhất nhị nha cùng tứ nha thường xuyên làm sai sự bị đánh, nàng đều xem đến rõ ràng chính xác. Này không, trước mắt lại là như vậy. Mắt nhìn nhị nha cùng tứ nha phát lại đây, Tam Nha bay nhanh xoay người vọt vào hướng mãi mãi nhà ở. Ngay thường Tam Nha là không dám tùy ý tiến hướng mãi mãi nhà ở nhưng là hôm nay, vì giúp ngũ nha cùng tứ thẩm báo thủ, nàng bất cứ giá nào. Hứa mãi mãi đang ở trong phòng đóng đế giải. Thấy tam nha chạy vào, nàng còn có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền thấy được vẻ mặt hung thần ác sát nhị nha cùng tứ nha. Nhị nha cùng tứ nha hướng thực mánh. Hoàn toàn không có ý thức được các nàng chạy vào hứa mãi mãi nhà ở, hai người trong mắt chỉ xem tới được rốt cuộc dừng lại tam nha. Đánh chết ngươi Nhị nha cùng tứ nha dương nanh múa vốt nhào hướng tam nha. Tam nha không lại ý đồ chạy ra nảy gian nhà ở, chỉ là gắt gao nhấp miệng, chiều hứa mãi mãi phương hướng nhích lại gần Nhị nha cùng tứ nha huy khởi nắm tay không có thể dừng ở tam nhà trên người. Ngay sau đó, liền thấy hứa nãi nãi sắc mặt xanh mét đứng lên, túng lên góc tường gậy gộc chiều hướng về phía nhị nha cùng tứ nha Nương, cứu mạng A. Rốt cuộc phát hiện hứa nãi nãi tồn tại, nhị nha cùng tứ nha sợ tới mức nơi nơi chạy trốn. Hứa nhị tẩu vốn dĩ liền đi theo nhị nha cùng tứ nhà phía sau. Mắt nhìn hai cái nha đầu chạy vào hứa nãi nãi nhà ở, nàng không những không có ra tiếng nhắc nhở. Ngược lại ước gì nhìn đến nhị nha cùng Tứ nha hai tỷ muội ai hứa lại Nai Tấu. Hứa nhị ca khiêng tủi lửa bước vào ra môn thời điểm, nhìn đến chính là Hứa nhị Tẩu đứng ở Hứa Nai Nai ngoài phòng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sắc mặt. Đem túi lửa đặt ở sân trong một góc, Hứa nhị ca nhấc chân đi hướng Hứa Nai Nai nhà ở. Phu quân đã trở lại a? Hứa nhị Tẩu tươi cười đầy mặt đón đi lên. Xem cũng không xem Hứa nhị Tẩu liếc mắt một cái, Hứa Nghị ca sụ mặt vào Hứa Nai Nai nhà ở. Ai không thể hiểu được bị làm lơ. Hứa nhị tẩu vừa định đuổi theo đi, lại ngừng lại. Trước mắt hứa mãi mãi chính trực thịnh nộ, nàng cũng không dám vào nhà đi trêu chọc hứa mãi mãi. Nương, chúng ta nhị phòng sẽ mau chóng dọn ra đi. Đứng yên ở hứa mãi mãi trước mặt, hứa nhị ca nói. Thành A, nhân lúc còn sớm cút đi. Đương láo nương hiếm lạ các ngươi toàn ra lưu lại trước mắt. Dẫn theo trong tay vậy vộc, hứa mãi mãi ngựa khí như cũ kho nén lửa giận, trực tiếp đuổi khởi người tới. Hứa nhị ca không lên tiếng nữa, xoay người rời đi Cha, từ từ chúng ta. Nhị nha cùng tứ nha vội vàng đuổi theo, giọng miễn bản nhiều vang dội Rốt cuộc có thể dọn đi rồi. Về sau các nàng đều không cần sợ hãi bị hứa nãi nãi đánh. Thật sự là quá tốt. Bóng đêm buông xuống, hứa nhị ca tránh đi hứa ra những người khác, lặng lẽ đem hứa đại ca cùng hứa tam ca kêu đi ra ngoài. Đại ca, lão tam, chúng ta nhị phòng hiện nay căn nhà kia, các ngươi ai muốn. Huynh đệ ba người đứng ở cách đó không xa đại thụ hạ, từ hứa nhị ca dẫn đầu khai khẩu Có ý tứ gì? Hứa đại ca cùng hứa tam ca không rõ nguyên do nhìn hứa nhị ca. Có chúng ta nhị phòng ở, trong nhà vẫn luôn không được sống yên ổn. Ta tức phụ cùng nương lại chỗ không tới, đơn giản chúng ta nhị phòng trực tiếp dọn ra đi hảo. Chỉ là các ngươi cũng biết, ta trong tay bạc không đủ mặt khác dựng nhà ở, cho nên dọn ra hứa ra chuyện này, hứa nhị ca kỳ thật sớm đã có ý niệm. Hôm nay bất quá là một đạo nhóm lửa tuyến, vừa lúc bậc lửa hắn cuối cùng quyết định. Ta đi nương nơi đó giúp ngươi một điểm. Hứa đại ca kỳ thật cũng không tán đồng hứa nhị ca dọn đi. Nhưng ra đều đã phân, nhị phòng sớm muộn gì đều là muốn dọn ra đi trụ. Không phải mượn. Ta lấy ta căn nhà kia cùng đại ca để tiền bạc, đại ca nhìn cấp điểm là được. Hứa nhị ca lắc đầu, nói ra thái độ của hắn. Để tiền bạc. Hứa đại ca không cấm có chút khó xử, ta đây đến trở về cùng ngươi đại tẩu thương lượng thương lượng. Ta muốn. Hứa đại ca lời này vừa nói ra, hứa tam ca lập tức tiếp nhận lời nói cha, nhị ca ngươi muốn nhiều ít bạc Ta cùng ngươi đổi. Lao tam. Hứa đại ca lăng nói. Đại ca, nhà ngươi ba cái khuê nữ mà nay là có nhà ở, ở. nhà ta hai cái nha đầu còn không có đâu. Không sợ đại ca chê cười, ta là nghĩ đem lục nha cùng thất nha dịch đi ra ngoài, tái sinh cái lao tam. Mắt thấy hứa đại tẩu cùng tiền hương hương đều hoài hài tử, hứa tam ca cũng nổi lên tâm tư. Chẳng qua phía trước vẫn luôn không có tìm được cơ hội nói, hiện nay nhưng thật ra làm cho hai vị huynh trưởng mặt nói ra. Nói lên hài tử. Hứa đại ca gật gật đầu, không hề nhiều lời mặt khác lời nói. Nhị ca, ta đem chúng ta tam phòng kia hai lượng bạc cho ngươi, ngươi đem nhà ở cho chúng ta tam phòng, thành không. Ta biết hai lượng bạc thiếu điểm, nhưng ta thật sự không có nhiều hứa tam ca là cái thật sự người, nói liền ngượng ngùng đình chỉ. Thành. Hứa nhị ca nếu nổi lên đổi nhà ở để tiền bạc ý tưởng, cũng cũng chỉ muốn hai lượng bạc. Rốt cuộc một cái trong nhà ở, lẫn nhau đều rất rõ ràng từng người chi tiết. Thay đổi hắn, hắn cũng lấy không ra càng nhiều. Ta đây trở về cùng các ngươi đại tẩu thương lượng thương lượng, xem có thể hay không từ nương nơi đó đem chúng ta đại phòng kia hai lượng bạc lấy tới trước mượn cấp nhị đệ. Cứ như vậy, nhị đệ trong tay liền có 6 lượng bạc. Hứa đại ca khẽ căn môi, bắt đầu tính toán tỉ mỉ lên, 6 lượng bạc tuy nói kiến không được nhiều đại, thật tốt nhà ở, nhưng chúng ta cũng không tìm người ngoài hỗ trợ làm việc. Liền nhà mình huynh đệ độc thủ, đem tiền công đều tiết kiệm được tới, ít nhất có thể trước đáp hai gian căn nhà nhỏ lên. Nhị phòng một nhà bốn người người, đủ ở Kiến phòng ở là không thành vấn đề, nhưng là đất nền nhà đâu. Hai gian nhà ở mang một cái tiểu viện, ít nhất đến 7 8 lượng bạc mới có thể đem đất nền nhà bắt lấy tới. Hứa tam ca lắc đầu, đi theo khởi sướng sầu. Thật sự không được, chúng ta nhị phòng còn có bốn mẫu đồng ruộng hứa nhị ca đương nhiên biết đất nền nhà là vấn đề lớn, nhưng hắn có thể tưởng được đến cũng cũng chỉ có nhà mình đồng ruộng. Này sao lại có thể? Không có đồng ruộng, các ngươi nhị phòng về sau lấy như thế nào xuống qua? Nông hộ nhân gia đồng ruộng chính là mệnh. Hứa đại ca kiên quyết không đáp ứng hứa nhị ca lấy đồng ruộng đổi đất nền nhà, bằng không, chúng ta trước tìm tứ đệ mội mượn điểm bạc. 44, đệ 44 chương Toàn bộ hứa ra, hứa đại ca có thể nghĩ đến mượn bạc người, cũng cũng chỉ có tứ đệ mội trình cầm nguyện. Đúng rồi. Nghe nói tứ đệ mội của hồi môn không ít, hẳn là có thể mượn cấp chúng ta 10 lượng bạc mua đất nền nhà. Hứa tam ca vỗ tay một cái, lập tức phụ hòa nói. Hứa nhị ca cũng tưởng hưởng ứng. Chính là tưởng tượng đến nhà mình hai cái nha đầu mấy ngày hôm trước đối trình cầm nguyệt tay đấm chân đá vô lễ hành động, hứa nhị ca lắc lắc đầu, tứ đệ mội chỉ sợ không muốn cho ta mượn. Còn chưa có đi mượn, như thế nào biết tứ đệ mội không muốn mượn. Ta nhìn tứ đệ mội mà nay càng thêm đại khí, hẳn là sẽ mượn cấp chúng ta. Xem hứa nhị ca sắc mặt không đúng, hứa đại ca nghĩ nghĩ, ngược lại nói, nếu không cho các ngươi đại tẩu đi theo tứ đệ mội nói chuyện này. Hành A. Đại tẩu cùng tứ đệ mội quan hệ như vậy hảo, khẳng định nói chuyện được Hứa tam ca nói. Cùng hứa đại ca giống nhau, hứa tam ca gần nhất đối trình cẩm nguyệt cái này đệ mội cũng đổi mới không ít. Cho nên nói đến hướng trình cẩm nguyệt mượn bạc, hứa tam ca cũng rất duy trì. Hứa nhị ca hơi há mồm lại nhắm lại. Cần thiết đến thừa nhận, hứa đại ca cái này đề nghị là được không, cũng là trước mắt có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh duy nhất biện pháp. Cái gì? Tìm tứ đệ mội mượn bạc. kia chính là tứ đệ mội của hồi môn bạc, ta như thế nào hảo mở miệng. Hứa Đại ca nói muốn đi hứa mãi mãi nơi đó đem bọn họ đại phòng hai lượng bạc lấy tới mượn cấp nhị phòng, Hứa Đại Tẩu không có dị nghị. Vốn dĩ bạc liền thu ở hứa mãi mãi trong tay, hứa mãi mãi nếu là nguyện ý cấp kia hai lượng bạc, đó là đáp ứng giúp nhị phòng, Hứa Đại Tẩu tự nhiên cũng tán thành. Nhưng nói đến hướng trình cẩm nguyệt mượn bạc, Hứa Đại Tẩu nhất thời liền không đáp ứng. Đại nha nương, nhị đệ một nhà mua đất nền nhà là đại sự, nhưng ngươi cũng biết, nhà chúng ta thật sự lấy không ra cái này bạc. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ta cũng sẽ không cho ngươi đi tìm Tứ đệ muội. Ngươi cũng chỉ quản cùng Tứ đệ muội đề đề việc này, Tứ đệ muội nếu là không nghĩ mượn, chúng ta cũng không bắt buộc. Hứa đại ca cũng biết, tìm trình cầm Nguyệt mượn của hồi môn bạc việc này cũng không tốt mở miệng. Nếu không có đặc biệt quan trọng lý do, hắn cũng quyết định sẽ không theo Hứa đại tẩu đề việc này. Kia Hứa đại tẩu trần chờ luôn mãi, vẫn là thở dài một tiếng, ta đây thử đi theo Tứ đệ muội nói nói. Vất vả nương tử. Hứa đại ca nhẹ nhàng thở ra, chàng đây cảm kích nhìn về phía Hứa đại tẩu. Chỉ là thử nói nói, ta nhưng không cam đoan nhất định có thể mượn tới bạc. Hứa đại tẩu lại không hy vọng hứa đại ca cao hưng quá sớm, đi theo cường điệu nói. vi phụ biết, nương tử chỉ lo đi theo tứ đệ mội nói là được, tứ đệ mội không mượn cũng không có việc gì, nhị đệ sẽ không để trong lòng. Hứa đại ca gật gật đầu, nghiêm túc nói. Hứa đại tẩu lúc này mới rốt cuộc ra nhà ở, đi tìm trình cầm nguyệt. 10 lượng bạc. Hứa ra nhị phòng muốn dọn ra đi thời điểm, trình cầm nguyệt đã từ hứa mãi mãi nơi đó đã biết Nghe nói vẫn là hứa nhị ca chính mình chủ động khai khẩu. Bất quá mượn bạc việc này, cũng không ở trình cẩm nguyện dự kiến bên trong. Là, tứ đệ mội ngàn vạn đừng làm khó dễ, không mượn cũng không có việc gì. Nguyên bản việc này đại tẩu liền rất là khó có thể mở miệng, thật sự không làm cho tứ đệ mội khó xử. Hứa đại tẩu rất là hổ thẹn nói. Không vì khó, ta có thể mượn cấp nhị ca. Nếu như hứa nhị ca mượn bạc là làm chuyện khác, trình cẩm nguyện không nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng nếu như hứa nhị ca là mua đất nền nhà kiến phòng ở như vậy lý do chính đáng, trình cẩm nguyện thật đúng là không có gì đạo lý cự tuyệt. Tứ để muội 10 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, ngươi đừng tuy rằng hứa đại tẩu cũng hy vọng nhị phòng có thể thuận lợi kiến thành phòng ở, nhưng nàng càng thêm không nghĩ chỉnh cẩm nguyện bởi vì việc này mà làm khó. Thật sự không có việc gì. Đại tẩu ngươi hỗ trợ đi theo nhị ca nói một tiếng, bạc ta có thể mượn, bất quá đến thỉnh nhị ca đánh một chương giấy vay nợ cho ta. Nếu là nhị ca nguyện ý ra đây liền đem 10 lượng bạc đưa cho Nhị ca. Trình cầm Nguyệt xua xua tay, đánh gây hứa đại tẩu lo lắng lời nói. Giấy vay nợ. Hẳn là, hẳn là. Vốn dĩ chính là tứ đệ muội của hồi muôn bạc, nhị đệ cũng không thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy cầm đi. Hứa đại tẩu nhà mình hai lượng bạc mượn cấp hứa Nhị ca, nàng cũng chưa nghĩ tới đánh giấy vay nợ. Hiện giờ thay đổi Trình cầm Nguyệt, hứa đại tẩu rất là duy trì cùng tán đồng liên tục gật đầu. Trình cầm Nguyệt cười cười, liền không hề mở miệng. Nghe nói trình cẩm nguyện nguyện ý mượn 10 lượng bạc cho hắn, hứa nhị ca là cảm kích. Đối với đánh giấy vay nợ chuyện này, hắn cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Hoàn toàn tương phản, có này trương giấy vay nợ, hứa nhị ca chính mình cũng cảm thấy rất là chính đáng. Ít nhất cứ như vậy, hắn liền không cần bị người ngoài phê bình, hắn cư nhiên mượn đệ mội của hồi môn bạc. Bởi vì nhị ca không biết chữ, ta viết hai chương nội dung giống nhau như lúc giấy vay nợ. Nhị ca ở trong đó một trương giấy vay nợ thượng ấn xuống dấu tay. Sau đó cho ta. Một khắc trương giấy vay nợ tắt giao cho nhị ca chính mình thu. Nhị ca muốn đưa cho ai xác nhận mặt trên nội dung đều có thể. Chờ ngày sau nhị ca đem bạc trả hết, ta lại đem ta trong tay này trương ấn giấu tay giấy vay nợ còn cấp nhị ca. Ta nói như vậy, nhị ca nghe hiểu sao? Làm cho hứa ra mọi người mặt, trình cẩm nguyệt một bên đem hai trương giấy vay nợ đều bại ở nhà chính trên bàn. Một bên kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Hứa mãi mãi vốn là không tán đồng trình cẩm nguyệt mượn bạc cấp hứa nhị ca chủ yếu là hứa nhị ca mượn quá nhiều ước chừng 10 lượng khi nào mới có thể còn thanh bất quá trình cẩm nguyệt lặng lẽ nói cho nàng trình cẩm nguyệt của hồi môn bạc lại là có 200 lượng quá mức chấn động dưới hứa mãi mãi cuối cùng vẫn là mặc kệ trình cẩm nguyệt quyết định Rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử hứa mãi ngoại không tưởng thật sự buộc hứa nhị ca đi tìm chết không chi trình cẩm nguyệt nói không sai hứa nhị ca mượn bạc là đi mua đất nền nhà lại không phải đi loạn hoa Nếu là chính sự Cái này bạc trình cẩm nguyệt lại xác thật mượn ra tới, cũng liền không cần thiết quá mức khách khí. Bởi vì việc này, hứa mãi mãi cố ý cùng hứa ra ra nói hơn phân nửa đêm nói, thẳng kém không đem trình cẩm nguyệt khen ra hoa tới. Nghe là nghe hiểu. Bất quá cần thiết chuẩn bị hai chương sau. Ta xem người khác giống như đều là một chương. Hứa nhị ca nói tới đây dừng một chút, đi theo bổ sung nói, tứ lệ mội không cần hiểu lầm, ta cũng không phải nói ngươi làm như vậy không tốt. Kỳ thật ta đây cũng là đầu một hồi viết giấy vay nợ. Cho nên không phải thực hiểu người khác chính là thế nào. Ta chính là nghĩ viết hai chương nói, nhị ca tùy thời đều có thể xác định giấy vay nợ thượng nội dung. Đỡ phải về sau nào ngày trong tay tan này chương giấy vay nợ nếu nhiều cái gì không thật nội dung, nhị ca còn có thể cãi lại một chút, trong tay cũng có thể lưu cái bằng chứng cùng căn cứ. Trình cẩm nguyệt cười cười, nói. Không thể không nói, trình cầm nguyệt lời này vừa nói ra, chẳng những là hứa nhị ca, ở đây mặt khác hứa ra người cũng đều đã chịu không nhỏ chấn động. Bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói giấy vay nợ có thể có hai trường, trong đó một trường lại là lưu tại chính mình trong tay đương bằng chứng cùng căn cứ. nhịn không được, mọi người xem hướng Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt liền nhiều vài phần bội phục Có cái gì vấn đề sao? Thấy hứa nhị ca vẫn luôn không nói chuyện, Trình Cẩm Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có không có. Tứ đệ mội tưởng thực chu đáo, nhị ca cảm ơn người. Hứa nhị ca không phải không biết tốt xấu người. Hắn biết rõ Trình Cẩm Nguyệt lấy ra hai trường giấy vay nợ, Kỳ thật là chân chính vì hắn hảo, cũng làm hắn càng thêm yên tâm. Ta đây trước đem giấy vay nợ nội dung cấp nhị ca niệm một chút. Cha mẹ cùng đại ca đại tẩu các ngươi cũng đều cùng nhau hỗ trợ nghe một chút. Nếu ta nơi nào viết không tốt, ta lại một lần nữa sửa. Nhìn ra Hứa Nhị ca thái độ không có bài xích, Trình Cẩm Nguyệt làm cho Hứa ra ra cùng Hứa mãi mãi mặt đem nàng mới vừa rồi viết giấy vay nợ nội dung niệm cho đại gia nghe. Kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt giấy vay nợ nội dung rất đơn giản, chính là viết mượn tiền người là Hứa Nhị ca. Bị mượn tiền người là nàng, mượn tiền Kim ngạch là 10 lượng thôi. Ngay cả còn khoảng ngày, Trình Cẩm Nguyệt cũng không cố ý viết. Không thành vấn đề. Hứa Nhị Ca gật gật đầu, lập tức liền ấn xuống chính mình giấu tay. Chẳng sợ không có Trình Cẩm Nguyệt cố ý nhiều viết cái kia giấy vay nợ cho hắn chính mình lưu trữ. Hứa Nhị Ca cũng sẽ không hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt sẽ ở giấy vay nợ thượng sứ trá. Mặc dù phân ra, nhưng bọn họ vẫn như cũng là thân nhân. Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt không đáng hắn tín nhiệm, nhưng Hứa Minh Chi là người Hứa Nghị ca tuyệt đối tin tưởng. Hung Trì hôm nay trình Cẩm Nguyệt hành động đã dành mạch nói cho bọn họ mọi người, nàng là có thể tin, nàng cũng không có đem chính mình coi là hứa ra người ngoài. Đem thuộc về hắn kia trương giấy vay nợ niết ở trong tay, giờ khác này Hứa nhị ca đảo qua phía trước đối trình Cẩm Nguyệt rất nhiều không mừng, triệt triệt để để đối trình Cẩm Nguyệt đổi mới. Hứa ra những người khác nhìn về phía trình Cẩm Nguyệt ánh mắt cũng nổi lên không giống nhau biến hóa, trong lòng từng người đối trình Cẩm Nguyệt có tân cân nhắc. So với những người khác rất nhiều cân nhắc. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Hai vị trưởng bối tưởng rất đơn giản, bọn họ chính là lần này mượn bạc nhân chứng. Về sau hứa nhị ca nếu là dám can đảm quỵt nợ không còn, không cần lao tư tức phụ đi tìm hứa nhị ca tính sổ, bọn họ hai vợ chồng ra cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hứa nhị ca. Bắt được bạc, hứa nhị ca thực mau liền đi tìm thôn trưởng mua đất nền nhà. Theo sau, hứa đại ca cùng hứa tam ca cùng nhau hỗ trợ, bắt đầu dựng nổi lên hứa gia nhị phòng tân phòng đều nói đem người ta tay đoản. Ở xác định mượn Trình Cẩm Nguyệt 10 lượng bạc lúc sau, Hứa Nhị Tẩu eo rốt cuộc không dám ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt dựng thẳng tới. So với trước kia động một chút âm dương quái khí sắc mặt, Hứa Nhị Tẩu mà nay là tận khả năng tránh cùng Trình Cẩm Nguyệt khởi chính diện xung đột, lòng tràn đầy tưởng chính là tốt nhất lập tức là có thể dọn ra hứa ra. Ngay cả nhị nha cùng tứ nha cũng bị Hứa Nhị Tẩu cường xoắn đi theo Trình Cẩm Nguyệt giáp mặt xin lỗi, lúc sau lại không dám đối với Trình Cẩm Nguyệt có chút bất kính. Đối với hứa nhị Tẩu rõ ràng cho tránh trình c cần nguyện xem ở trong mắt lại không có cố tình đi theo hứa nhị Tẩu hòa hoan quan hệ nàng như vậy sảng khoái nguyện ý mượn bạc cấp hứa nhị ca trong đó cũng không thiếu như vậy lý do 10 lượng bạc mua hồi hứa nhị Tẩu đối nàng nẽ xa ba thước cùng với nhị nha cùng Tứ nha hoàn toàn ngừng nghỉ đại nha Tam tỷ mỗi ở nhà nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều liên quan hứa đại Tẩu đều có thể an tâm dưỡng thai lúc sau hiệu ứng càng không cần nhiều lời nàng một hòn đá trúng mấy con chim cớ sao mà không làm Tổng so làm nàng thời thời khắc khắc phải đề phòng hứa nhị tẩu mẹ con ba người lại nghĩ như thế nào nháo sự, muốn tới càng thêm nhẹ nhàng. nay bốc trướng, trình cẩm nguyện không lỗ. Hứa nhị tẩu rốt cuộc được như ước nguyện dọn ra hứa ra, là ở hai tháng sau. Mà lúc này, hứa đại tẩu đã có hỉ 6 tháng, phúc bảo hòa lộc bảo cũng nửa tuổi. Nương, muốn hay không cấp phúc bảo hòa lộc bảo tai sữa? Ta giống như nghe nói, 6 tháng tai sữa đối hải tử hảo. Luân khởi dưỡng hài tử. Trình Cẩm Nguyệt tuyệt đối là tay mới ra trận. Này đây nàng cấp ra bản thân ý tưởng đồng thời, cũng cực kỳ coi trọng hứa mãi mãi ý kiến. Lại nhiều y hai tháng đi. Trình Cẩm Nguyệt nói đúng hài tự hảo, hứa mãi mãi là không nghi ngờ. Rốt cuộc Trình Cẩm Nguyệt đọc quá thư, so các nàng này đó ở nông thôn phụ nhân hiểu được càng nhiều. Hơn nữa này nửa năm xuống dưới Trình Cẩm Nguyệt là như thế nào tỉ mỉ chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, hứa mãi mãi đều xem ở trong mắt. Bất quá. Hứa ra thôn rất nhiều hài tử tròn một tuổi đều còn ở uống mãi, thậm chí với hứa mãi mãi muốn nhà mình hai cái đại tôn tử ít nhất uy đến 8 tháng. Bằng không chúng ta trang bị sữa dê cùng nhau cấp phúc bảo hòa lộc bảo đếm thử xem. Nếu hứa mãi mãi nói không lập tức thay sữa, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, cấp ra đệ nhị điều phương án. Sữa dê có thể. Nương sữa Minh ở trong thôn tìm xem, thật sự không được chúng ta có thể hoa tiền bạc mua chỉ mẫu dương trở về. Từ hứa Minh chi đi dự châu phủ học, liền không lại dùng quá trong nhà bạc Ngược lại là hứa mãi mãi trong tay nhiều triều đình mỗi tháng chia hứa Minh chi bốn lượng bạc, trong tay rõ ràng dư giả nhiều. Này không, vì nhà mình hai cái tôn tử có thể uống thượng sữa dê, hứa mãi mãi liền chuẩn bị đi mua hồi toàn bộ dương. ân ơn, đều nghe nương. Mua dương tiền bạc lý nên ta bỏ ra, ta đây liền đưa cho nương. Trình cầm nguyệt nói liền xoay người muốn đi lấy tiền bạc cấp hứa mãi mãi. Không cần không cần. Nương trong tay có bạc. Nói nữa. Lao tứ mỗi tháng kia bốn lượng bạc vốn dĩ nên hoa ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Chính ngươi bạc, chính ngươi thu, đừng tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Vô luận như thế nào, hứa mãi mãi đều kiên quyết sẽ không lấy trình cẩm nguyệt của hồi môn bạc. Phu quân cùng ta nói rồi, kia bốn lượng bạc là phu quân hiếu kính cha cùng đương. Chờ hắn ở phủ học tuổi khảo trung được thường bạc, lại đưa cho ta thu. Trình cẩm nguyện lại là kiên trì cầm một lượng bạc tử cấp hứa mãi mãi, đồng thời còn cố ý cùng hứa mãi, mãi làm lúc nói Đến lúc đó nương nhưng không cho cùng ta đoạn. Cũng liền ngươi dám rắp mặt cùng nương kêu la muốn tàng tư phòng bạc. Tức giận đẩy ra trình cẩm nguyệt lấy lại đây một lượng bạc tử, hứa mãi mãi thái độ rất là kiên định, liền ngươi cái này đương nương có bạc, ta cái này mãi mãi liền không có tiền bạc. lão tứ bạc là hiếu kinh chúng ta hai vợ chồng già, chúng ta hai vợ chồng già liền không thể cấp hai cái đại tôn tử mua con dê trở về. Ta đây không phải cũng chưa hiếu thuận quá cha cùng nương sao. Nay một lượng bạc tử tính ta trong lén lút giao cho nương hiếu kính bạc, nương chính mình thu, đường xung công. Trình cầm nguyệt mạnh mẽ đem một lượng bạc tử nhét vào hứa mãi mãi trong tay, lấy chỉ có hai người nghe thấy thanh âm lặng lẽ nói thầm nói, nương ngài không có việc gì cũng tảng tảng tư phòng bạc, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau tảng. 45, đệ 45 trương. Ngươi cố hảo chính ngươi là được. Nương nơi này không cần ngươi nhọc lòng. hứa mãi mãi biểu môi. Rốt cuộc vẫn là đem trình cầm nguyện cho nàng kia một lượng bạc từ đâu vào trong lòng ngực Từ khi lần trước hứa nhị ca muốn dọn ra hứa ra, hứa đại ca đem phân ra hai lượng bạc cầm đi, hứa tam ca cũng đem tam phòng kia hai lượng bạc từ hứa mãi mãi trong tay cầm đi. Đổi mà nói chi, hứa mãi mãi trong tay mà nay liền không có đại phòng cùng tam phòng của cải, chỉ còn lại có tứ phòng. Cũng bởi vậy, hứa mãi mãi lúc ấy liền cùng hứa đại ca cùng hứa tam ca đem nói rõ ràng. Về sau đại phòng cùng tam phòng cùng cái này ra, Nội hết sức chẳng phân biệt. Không cần đại phòng cùng tam phòng dọn ra hứa ra, nhưng cũng không cần đại phòng cùng tam phòng lại đem ngày sau đoạt được tiền bạc toàn bộ nộp lên. Nói cách khác, hiện nay hứa ra, đại phòng cùng tam phòng tuy rằng như cũ cùng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi ở một cái trong nồi ăn cơm, lại cũng có chính bọn họ tiểu ra. Hứa mãi mãi sẽ không hỏi đến bọn họ trong tay tiền bạc, cũng sẽ không lại đem chính mình trong tay tiền bạc phân cho đại phòng cùng tam phòng. Hứa mãi mãi ý tứ rất đơn giản. Lúc trước phân ra thời điểm. Tám lượng bạc vốn dĩ liền có bốn lượng là tứ phòng ra, đều chia làm bốn phân sau cũng chưa cho tứ phòng. Hiện nay tám lượng bạc tất cả đều tới rồi hứa đại ca bốn huynh đệ trong tay, nàng trong tay một văn tiền cũng không dư lại, cái này ra liền tính là hoàn toàn phân xong rồi. Thứ nay về sau các quản các phòng, lẫn nhau không liên quan. Hứa đại ca cùng hứa tam ca kỳ thật không có như vậy ý tưởng. Đưa bọn họ bạc đặt ở hứa mãi mãi trong tay thu, hứa đại ca cùng hứa tam ca đều không có dị nghị. nhưng hứa mãi mãi lên tiếng Bọn họ cũng xác thật yêu cầu lấy đi kia hai lượng bạc. Cuối cùng, cũng chỉ có thể mặc cho hứa mãi mãi an bài cùng phân phó. Chân chính đem đại phòng cùng tam phòng cũng vứt ra tay sau. Hứa mãi mãi không hề có quyền to ngoại lạc thương tâm cùng thất vọng, chỉ cảm thấy không có việc gì một thân nhẹ, toàn bộ tâm tư bắt đầu giúp tứ phòng tích cóp nổi lên tiền bạc. Hiện nay trong nhà tình huống rành mạch, rõ ràng. Đại phòng hai gian nhà ở, nhị phòng dọn ra đi có tân phòng, tam phòng cũng là hai gian nhà ở, ngũ phòng còn lại là dọn đi trên Đều là không cần nàng lại nhọc lòng, nàng cũng lười đến lại hỏi đến. Ngược lại, tứ phòng muốn đi trước dự châu phủ chi tiêu, liền lại quá nhiều. Húng chi, hướng mãi mãi tuổi này là không có khả năng tàng tư phòng bạc. Lấy nàng vẫn thường bá đạo hành sự tác phong chỉ cần ở nàng trong tay bạc, liền không ai dám từ nàng trong tay cấp đi. Tàng cung không tàng, thật đúng là không có gì khác nhau. Mắt thấy hướng mãi mãi nhận lấy nàng cấp bạn trình cầm nguyệt tức khắc cười khai mặt. Cũng không hề khăng khăng khuyến khích hướng mãi, mãi Trình Cẩm Nguyệt chuyện vừa chuyển, nói, Nương, ta ngày mai lại đi một chuyến trên núi, nhìn xem có hay không cái gì thu hoạch. Thành, chính ngươi cẩn thận một chút, bắt không được con mồi không quan trọng, bị thương chính ngươi đã có thể không hảo. Từ hứa minh chi rời đi ra, Trình Cẩm Nguyệt mỗi cách mấy ngày đều sẽ lên núi. Số lần nhiều, hứa mãi mãi cũng không lại ngăn cản. Đến nỗi Trình Cẩm Nguyệt bán con mồi kiếm những cái đó tiền bạc, hứa mãi mãi không có mớn, cũng trước nay chưa từng hỏi đến. Nương yên tâm Ta mỗi lần lên núi đều không hướng trong rừng sâu đi. Trình cầm nguyệt lời này đảo không phải ở gạt người. Nàng sắc thật không có đi qua núi rừng chỗ sâu trong, cũng không cái này tất yếu. Lấy nàng bản lĩnh, cho dù là đứng ở chân núi, cũng đều có con ngồi chủ động đưa đến nàng trước mặt tới. Mọi việc đều có cái vầm nhất. Người phía trước sắc thật không có gặp được nguy hiểm, nhưng cũng không thể bởi vậy liền thô tâm đại ý phúc bảo hòa lộc bảo con nhỏ, người cái này đương nương nhưng không cho không hiểu chuyện. Hứa mãi mãi của mắng vẫn là nương tưởng chu toàn. Hứa Đới Hứa mãi mãi gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt lập tức liền túi đầu nhận sai, là ta tưởng quá ít, về sau còn cần nương tại bên người nhiều hơn nhắc nhở điểm ta mới được. Ta một cái lao bà tử có thể mỗi ngày đi theo ngươi mông mặt sau để điểm ngươi. Chờ ngươi mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi dự Châu phủ, xem ngươi làm sao bây giờ. Tức giận trắng liếc mắt một cái Trình Cẩm Nguyệt, Hứa mãi Nãi sắc mặt cũng không phải cỡ nào ôn hòa. Trình Cẩm Nguyệt lại đinh điểm cũng không sợ Hứa Nãi Nãi mặt đen. Chỉ là lấy lòng tiếp tục hướng tới hứa mãi mãi cười sẵn lạ hứa mãi mãi một bụng khí vừa mới lên lại bị trình cẩm nguyệt cấp cười không có xua xua tay hứa mãi mãi đứng dậy liền đi ra ngoài lười đến theo như người nói Trình cẩm nguyệt không có đuổi theo đi nay nửa năm ở chung xuống dưới, nàng cùng hứa mãi mãi cảm tình không thể nghi ngờ là nhanh chóng thăng ôn đừng nói hứa mãi mãi vẫn chưa thật sự cùng nàng sinh khí chẳng sợ hứa mãi mãi thật đánh thật ở lạnh giọng trách cứ nàng trình cẩm nguy cũng sẽ không sợ Lao Tứ tức phụ, ra tới một chút. Trình Cẩm Nguyệt bên này chính cười, liền nghe được hứa mãi mãi ở ngoài cửa tiếng la. Trình Cẩm Nguyệt đứng dậy ra cửa, ngay sau đó liền thấy được chờ ở trong viện Vương Húc. Tẩu Phu Nhân Nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt, Vương Húc đầu tiên là lệ nghĩa chu đáo hành lễ, ngay sau đó đem trong lòng ngực thư từ đưa tới, biết rõ huynh công đạo tiểu đệ đem này phong thư từ đưa đến Tẩu Phu Nhân trong tay. Làm phiên Vương Công Tử Vương Húc không phải lần đầu tiên tới trong nhà truyền tin. Trình Cẩm Nguyệt cùng này cũng từng có vài lần tiếp xúc. Bởi vì hứa minh chi quan hệ, Trình Cẩm Nguyệt đối Vương Húc cảm quan cũng không tệ lắm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá nhất tới. Vương Húc rất là tùy ý xua xua tay, xác định Trình Cẩm Nguyệt xem xong thư tử, lúc này mới nói, biết rõ huynh công đạo tiểu đệ lần sau lại đi dự châu phủ tìm hắn thời điểm, cũng đem đại thuốc đại đường, tẩu phu nhân cùng hai cái chất nhi cũng mang đi. Phu quân ở thư từ chung có nói, Không biết vương công tử lần sau là khi nào xuất phát đi trước dự châu phủ. Trình cẩm nguyện hỏi. 5 ngày sau. Không biết tẩu phu nhân nhưng tới kịp thu thập đồ vật. Nếu như không kịp, vãn 2 ngày cũng không quan trọng. Vương húc thời gian vẫn là thực tự do. Trước tiên mấy ngày, vãn mấy ngày, cũng chưa quan hệ. 5 ngày đủ rồi. Nếu là bị vương húc mang theo lên đường, tự nhiên không làm cho vương húc nhiều chờ 2 ngày. Trình cẩm nguyện lập tức nói. Kêu tiểu đệ liền trước cáo từ 5 ngày sau tiểu đệ sẽ đến trong nhà tiếp tẩu phu nhân cùng trong nhà nhị lao cùng nhau đi trước dự châu phủ. Được trình cầm nguyệt đích xác định đáp án, vương húc cáo từ. Vương công tử chờ một lát. Trình cầm nguyệt nói liền xoay người vào phòng bếp, gỡ xuống hai chỉ hồng khô gà rừng, bắt được sân đưa cho vương húc, nhà mình trên núi trảo, vương công tử lấy về đi nếm thử. kia tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Bởi vì làm món ăn hoang dã, vương húc không có chối tử, cười nói tạ. Tiến đi vương húc. Trình cầm nguyệt xoay người, hướng tới hứa mãi mãi dơ dơ lên chính mình trong tay thư tử, nương, phu quân nói, làm ngài cùng cha cũng một khối đi dự châu phủ. Chúng ta chỉ đưa các ngươi mẫu tử ba người qua đi, xác định các ngươi ở bên kia yên ổn xuống dưới, nương cùng cha ngươi liền trở về. Nói đến cùng, hứa mãi mãi cũng là không yên tâm trình cầm nguyệt một mình mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ra xa nhà. Trình cầm nguyệt cười cười, không có nói tiếp. Chỉ cần hứa mãi mãi cũng hứa ra ra nguyện ý đi theo đi dự châu phủ là đủ rồi Đến nỗi trở về sự tình, đến lúc đó đều có hứa minh chi cùng nhị lao nói. Nghe nói hứa ra ra cùng hứa mãi lại muốn mang theo trình cẩm nguyệt mẫu tử ba người đi dự châu phủ, hứa ra mặt khác mấy phòng đều đã chịu không nhỏ chấn động. Thật sự muốn đi như vậy xa a Hứa đại tẩu là luyến tiếp. luyến tiếp trình cẩm nguyệt, Luyến tiếp phúc bảo hòa lộc bảo, thậm chí cũng luyến tiếp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Tứ thẩm có thể hay không không đi. Đại nha tam tỷ muội đều thực thích trình cẩm nguyệt, cũng thích phúc Bảo hòa Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt mẫu tử ba người phải rời khỏi ra, Tam tỷ muội nhịn không được liền phải rớt nước mắt. Tứ Thẩm muốn mang theo hai cái đệ đệ đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Chờ Tứ Thẩm ở Dự Châu phủ yên ổn xuống dưới, cho các ngươi cha mẹ cũng mang theo các ngươi và Tam tỷ muội cùng đi Dự Châu phủ tìm Tứ thuốc Tứ Thẩm. Đối với đại nha Tam tỷ muội, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ liên tiếp. Nay đây nàng thực chờ mong, đến lúc đó đại gia cùng nhau ở Dự Châu phủ gặp nhau nhật tử. Chúng ta cũng có thể đi Dự Châu phủ không dám tin tưởng nhìn Trình cầm Nguyệt, đại nha tam tỷ muội trên mặt đều là tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Tứ thẩm lần này đi trước Dự Châu phủ thăm dò đường, chờ bên kia cho ở xác định xuống dưới, đại nha tam tỷ muội tùy thời đều có thể tới Dự Châu phủ tìm Tứ thẩm. "Vô, vô đại nha đầu." Trình Cẩm Nguyệt nói. "Này sao lại có thể? Đi Dự Châu phủ bên kia khẳng định phải tốn không ít tiền bạc, tứ để mọi người đừng hứa đại tẩu lập tức chống đẩy nói. "Đại tẩu, ta nếu khai cái này khẩu, Đã nói lên việc này xác thật được không? Tiên bác sự, ngươi cùng đại ca không cần lo lòng. Chờ ta ở Dự Châu phủ yên ổn xuống dưới, ta sẽ nhờ người cấp trong nhà truyền lời nhắn trở về. Đánh gây hứa đại tàu nói, Trình cầm Nguyệt nhìn về phía đại nha tam tỷ muội ánh mắt toàn là ấm áp cùng yêu thương, đại nha tam tỷ muội đều thực hiểu chuyện, ta thực thích các nàng. Tứ lệ muội thật là hứa đại tẩu lắc đầu, thật sự có chút xấu hổ, chúng ta đại phòng thiếu tứ lệ muội quá nhiều. Đều là người một nhà, đại tẩu gì ra lời này? Nói nữa, đại ca đại tẩu ngày thường đối chúng ta tứ phòng cũng nhiều có quan tâm. Đại nha tam tỷ mội càng là chuyện gì đều cấp giúp ta làm, lại giúp đỡ chiếu cố phúc bảo hòa lộ bảo. Thật muốn lại nói tiếp, chúng ta tứ phòng mới là ít nhiều các ngươi đại phòng chiếu cố. Toàn bộ hứa ra, Trình Cầm Nguyệt cùng hứa đại tẩu vị này chỉ em dâu quan hệ nhất muốn hảo, nhất nguyện ý thân cận cũng là đại phòng. Bị Trình Cầm Nguyệt nói có chút mặt đỏ, thực không am hiểu như vậy lý do thoái thác hứa đại tẩu thực mau liền bại hạ trật tới. theo sau đã bị trình cẩm nguyệt chiếm thượng phong. Hứa nhị ca cũng mang theo hứa nhị tẩu cùng hai cái khuê nữ đã trở lại một chuyến. Vì, là đưa hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Từ dọn ra hứa ra lúc sau, không hề cùng hứa mãi mãi cùng ở dưới một mái hiên hứa nhị tẩu nháy mắt liền mãn huyết xuống lại, nhật tử miễn bản quá nhiều bờ bãi. Nghe nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi muốn đi dự châu phủ, hứa nhị tẩu tuy rằng không thế nào tình nguyện, lại cũng vẫn là đã trở lại cha Nương này đó tiền bạc các ngươi cầm Phân ra về sau, hứa nhị ca thường xuyên sẽ đi chấn trên tìm chút sống làm. Tuy rằng vất vả, lại cũng tránh một ít tiền bạc. Không nghĩ tới hứa nhị ca cư nhiên sẽ lấy tiền bạc cấp hứa nãi nãi, hứa nhị tẩu theo bản năng liền tưởng dỗi tay đi đoạt lấy. Lại ở nhìn đến hứa nhị ca lánh lệ ánh mắt sau, lại đình chỉ. Phân ra về sau, nhị phòng tiền bạc đều bị hứa nhị ca thu. Ở hôm nay phía trước, hứa nhị tẩu cũng không để ý, cũng không tức giận. Dù sao chỉ cần xác định tiền bạc ở nàng cùng hứa nhị ca trong tay Hứa Nhị Tẩu đều không sao cả. Tổng so trước kia đem tiền bạc đều cấp hứa ngoại nãi thu, còn phải tùy thời lo lắng hứa ngoại nãi đem tiền bạc đều cho mặt khác mấy phòng muốn hảo đi. Nhưng hứa nhị tẩu trăm triệu không có dự đoán được, hứa nhị ca căn bản không có cùng nàng thương lượng, cứ như vậy đem bọn họ nhị phòng tiền bạc đưa cho hứa ngoại nãi. Không cần, các ngươi lấy về đi. Xem cũng không có nhiều xem hứa nhị tẩu liếc mắt một cái, hứa ngoại nãi trực tiếp đem tiền bạc đẩy trở về. Phú quân, chúng ta vừa mới kiến Tân phòng Còn thiếu đại ca đại tẩu hai lượng bạc đâu? Còn có tứ đệ muội kia 10 lượng bạc, chúng ta cũng còn không có còn thượng. Sợ Hứa Nhị ca không chịu lấy về tiền bạc, Hứa Nhị tẩu vội vàng nhắc nhở nói. Hứa Nhị ca sắc mặt lạnh lùng, quay đầu tới hung hăng trừng mắt Hứa Nhị tẩu. Hứa Nhị tẩu sau này dù dụt, lại vẫn là bướng bỉnh không chịu sửa miệng. Nàng nói vốn dĩ liền không sai. Cùng với đêm này đó tiền bạc không duyên cớ cho Hứa Nãi Nãi, nàng tình nguyện cầm đi còn cấp Hứa Đại ca cùng Trình Cẩm Nguyệt. nhị, ngươi hiếu tâm Nương cùng cha ngươi đều thấy được. Bất quá, ngươi vẫn là đem tiền bạc lấy về đi. Các ngươi nhị phòng chính mình sinh hoạt cũng đúng, còn cấp lao đại cùng lao tư tức phụ cũng đúng, các ngươi hai vợ chồng thương lượng làm. Đem tiền bạc cường ngạnh nhét vào hứa nhị ca trong tay, hứa mãi mãi nói, tuy rằng chướng mắt hứa nhị tẩu người này, nhưng là không thể phủ nhận, hứa nhị tẩu giờ phút này lời nói không sai. Nhị phòng còn thiếu nợ bên ngoài, trước mắt kém cỏi nhất chính là tiền bạc. Nương, ta hứa nhị ca lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Trình Cẩm Nguyệt đánh gãy Nhị ca, lần này cha mẹ sẽ đi dự châu phủ Hoàn toàn là bởi vì chúng ta tứ phòng duyên cớ Này đây cha mẹ này dọc theo đường đi chi tiêu cùng phí dụng Đương nhiên đến từ chúng ta tứ phòng bỏ ra Bằng không làm phu quân biết được việc này Khẳng định sẽ trách cứ ta Hứa nhị ca sẽ đưa tiền bạc lại đây hành động Thực sự làm Trình Cẩm Nguyệt xem trọng hắn liếc mắt một cái Cũng này đây, Trình Cẩm Nguyệt chủ động giúp hứa mãi lại chống đẩy hứa nhị ca tiền bạc 46, đệ 46 chương Bởi vì hứa mãi mãi cường ngạnh cự tuyệt, cũng bởi vì trình cầm nguyệt ra tiếng phụ họa, hứa nhị ca rốt cuộc vẫn là đem tiền bạc thu hồi chính mình úi. Nhìn thấy một màn này hứa nhị tẩu rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cực kỳ khó được, nàng quay đầu hướng tới trình cầm nguyệt đầu đi cảm kích ánh mắt. Phải biết rằng ngay cả trình cầm nguyệt mượn 10 lượng bạc cấp hứa nhị ca thời điểm, hứa nhị tẩu cũng chưa lộ ra cảm kích thân sắc, càng nhiều chỉ là người lùn một đầu hổ thẹn cảm. Không giống hiện tại. Liên bởi vì hứa nhị ca lấy về kia số lượng không nhiều lắm mấy trăm văn tiền bạc, lăng là đem hứa nhị tẩu cảm động không được. Đột nhiên tao ngộ hứa nhị tẩu cảm kích ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt mở người. Theo sau, không để bụng cười. Nàng vừa mới ra tiếng thời điểm, không nghĩ tới muốn bất luận kẻ nào cảm kích nàng. Bất quá hứa nhị tẩu nguyện ý không hề nơi trốn cùng nàng là địch, Trình Cẩm Nguyệt cũng là nhạc thấy. Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương là ở Trình Cẩm Nguyệt đoàn người xuất phát trước một ngày trở về hứa gia thôn. Đảo không phải bởi vì hai người nghe nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi muốn đi dự châu phủ mà cố ý trở về tiện đường, mà là hai người thật sự cùng đường, không có biện pháp tiếp tục ở chấn trên ngốc đi xuống. Bình thường tới nói, phân ra được đến hai lượng bạc hơn nữa hứa ngũ để ngày thường ở thực vị hiên đương tiểu nhị tiền công, ngôi sống bọn họ vợ chồng son đều không phải là không được. Nhưng mà, tiền hương hương thật sự quá sẽ tiêu tiền, chẳng những đốn đốn đều phải ăn được, còn một hai phải mua xinh đẹp quần áo cùng trang sức. Liên hứa ngũ đệ điểm này ít đòi của cải, nơi nào đủ tiền hương hương như vậy tùy ý tiêu xài vô độ. Lại cứ tiền hương hương lại là cái gắn lớn, cư nhiên trực tiếp tìm thực vị hiên trưởng quầy dự chi hứa ngũ đệ ước chừng 10 lượng bạc. 10 lượng bạc. Tiền hương hương người điên rồi sao? Ngươi là cô ý không nghĩ hảo hảo sinh hoạt có phải hay không? Bắt đâu Lấy ra tới. Không dám tin tưởng nhìn tiền hương hương, hứa mãi mãi thật sự tức giận đến không nhẹ. Đều. Để... Đều hoa tránh ở hứa ngũ đệ phía sau Tiền hương hương cũng là sợ tới mức không được, e sợ cho hứa mãi mãi ngay sau đó liền dơ lên gậy gọc ngoan tấu nàng một đốn. Hoa. Hứa mãi mãi thở hốc vì kinh ngạc, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, người hoa chỗ nào vậy. Người nói, người rốt cuộc mua cái gì khó lường thứ tốt, trực tiếp liền đem 10 lượng bạc cấp soàn soạt xong rồi. Cũng, cũng không mua cái gì. Chủ yếu là bạc quá không trải qua hoa, ta bị hứa mãi mãi đuổi theo chất vấn, tiền hương hương lập tức gấp há ấp đúng lên. Vội không ngừng bắt đầu vì chính mình tìm khởi lý do thoái thác cùng lấy cớ. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền đem 10 lượng bạc cấp xài hết. Nguyên bản mới bắt được 10 lượng bạc thời điểm, nàng thiệt tình cảm thấy rất nhiều. Cho nên nàng lại là mua tân ý ghề phục lại là mua bạc thoa. Lại sau đó, liền cái gì cũng không có. Lao nương liền hỏi người mua thứ gì. Lười đến nghe tiền hương hương vô nghĩa, hướng mãi mãi nổi trận lôi đình hỏi. Tiền hương hương nào dám đúng sự thật nói ra nàng mua cái gì. Theo bản năng liền bắt được hứa ngũ đệ quần áo, hàm chứa khóc nước nở hô: "Phu quân, ta bụng đau." Tiên Hương Hương trong bụng hải tử so hứa đại tẩu tháng đại, hiện nay đã 7 tháng. Nàng vừa nói bụng đau, chàng đem hứa ngũ đệ sợ tới mức chân mềm, quay đầu liền trách cứ nổi lên hứa mãi mãi: "Nương, Hương Hương trong bụng hoài hải tử đâu?" Ngai liền không thể nói nhỏ chút, "Đừng giọn nàng." Lao nương giọn nàng." "Là nàng dọa lao nương được không?" Bị hứa ngũ đệ lời nói chọc giận, hứa mãi mãi nhất thời liền không kiên nhẫn, "Thành a, Nếu sợ hãi lao nương dọa nàng, nhân lúc còn sớm ly lao nương xa một chút. Các ngươi không tới lao nương trước mặt trước mắt, lao nương vui phản ứng các ngươi. Nương, ta không phải ý tứ này, ta nếu như có thể, hứa ngũ đệ cũng không nghỉ trở về hứa ra thôn ai mắng. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Mười lượng bạc, chính là bán hắn, hắn cũng còn không dậy nổi. Lao nương không nghe các ngươi tại đây vô nghĩa. Lăn lăn lăn, lăn trở về các ngươi chính mình nhà ở đi. Hứa mãi mãi nói liền phải xoay người về phòng. Nương. Vừa thấy Hứa mãi mãi thật sự mặc kệ việc này, hướng ngũ đệ tức khắc nóng nảy, "A ngay nói thật nói, thực vị hiên trưởng quệ vẫn luôn đuổi theo ta muốn trả nợ, ta căn bản lấy không ra 10 lượng bạc. Ta thật là không có cách, lúc này mới trở về cầu nương ngài giúp giúp ta cùng hương Hương." Lao nương không tiền bạc." Hứa ngũ đệ ngữ khí rất là nôn nóng, Hứa mãi mãi lại là băng lánh lạnh cự tuyệt. "Nương ngài như thế nào sẽ không có tiền bạc? Thứ ca mỗi tháng không phải có triệu phát 4 lượng bạc. Nay cũng có 3 tháng." Nương trong tay nói như thế nào đều có 12 lượng bạc. Ở trở về phía trước hứa ngũ đệ liền nghị kỹ rồi, hứa mãi mãi trong tay bạc là tuyệt đối cũng đủ hắn còn cấp thực vị hiên trưởng quài. Hơn nữa hắn chỉ là mượn, cũng không phải lấy, cũng không phải mớn, hắn về sau nhất định sẽ còn cấp hứa mãi mãi. Đó là lao tứ bạc. Hứa mãi mãi người đã vào phòng, mắt nhìn liền phải đóng lại cửa phòng, lại bị hứa ngũ đệ cấp khí đi ra. Ta biết đó là tứ ca bạc, ta mượn còn không được sao. Ta về sau sẽ còn cấp nương. Nhắc tới hứa minh chi, hứa ngũ để trực tiếp biểu lộ thái độ của hắn. Ngươi trả lại cho ta. Hứa phú quý ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không ra. Ngươi lấy cái gì còn? Ngươi như thế nào còn? Lao nương là thật sự không nghĩ tới, không phải ngươi bạc, ngươi cư nhiên cũng dám tham. Ngươi thật đúng là làm lao nương mở rộng tầm mắt. Hứa mãi mãi đôi tay chống lạnh trừng mắt hứa ngũ để ánh mắt cơ hổ muốn giết người. Nương, đều nói ta sẽ còn. Hứa mãi mãi lời nói quá mức khó nghe. Hứa ngũ để nghe được đặc biệt trói thai, nhịn không được liền phản bác ra tiếng. Không mượn. Còn cái gì còn? Hứa ngũ để nói, hứa mãi mãi một chữ cũng không tin, không nói hai lời liền phải đóng cửa. Nương, ngài nếu là không mượn, ta đây cũng chỉ có thể tìm tứ tổ mượn. Mắt thấy hứa mãi mãi như thế nào cũng nói không thông, hứa ngũ để khẽ cắn môi, lấy ra hắn đòn sát thủ. Này 3 tháng hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở chân trên, nhưng sự tình trong nhà hắn cũng nghe nói. Trình Cẩm Nguyệt mượn cấp hứa nhị ca 10 lượng bạc mua đất nền nhà sự tình, Hứa Ngũ Đệ cũng là biết được. Thật sự không được, hắn cũng nguyện ý cấp Trình Cẩm Nguyệt đánh giấy vay nợ. Hứa mãi mãi kỳ thật rất ít đánh nhà mình nhi tử. Nhưng là hôm nay Hứa Ngũ Đệ lời nói việc làm, thẳng đem Hứa Mạiễn mãi, mãi khí tới rồi cực hạn. Dù sao cũng không động đậy tiền Hương Hương, Hứa Mạiễn Mại đơn giản hai bút chứng đặt ở cùng nhau tính, trực tiếp túm lên gậy gộc liền đem Hứa Ngũ Đệ tàn nhận chịu một đốn. Hứa Ngũ Đệ không có chỗ tránh. Nếu ai này đốn tấu có thể mượn tới 10 lượng bạc, hắn nguyện ý. Nương, ta mượn Cấp Ngũ đệ đi. Trình Cẩm Nguyệt đã ở trong sân nghe xong hơn nửa ngày. Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương làm, nàng tự nhiên trước mắt. Nhưng mắt thấy Hứa mãi mãi bị chọc tức không nhẹ, Trình Cẩm Nguyệt khó tránh khỏi có chút đau lòng. 10 lượng bạc đối Trình Cẩm Nguyệt mà nói, thật sự không phải cái gì đại sự. Dùng để mua Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương ngừng nghỉ, đảo cũng không phải không có không thể. Không mượn. Dựa vào cái gì muốn mượn cho hắn? tinh cái gì? Ném trong tay gậy gộc, hướng mãi nãi tức giận phản đối. "Nương, ngài không khỏi cũng quá bất công đi. Nhị ca mượn 10 lượng bạc liền có thể, ta phu quân mượn 10 lượng liền không được." Tiên Hương Hương là có chút hối hận. Ở đi tìm thực vị hiên trưởng quay phía trước, nàng cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng chẳng qua là nghe hứa ngũ để nói, thực vị hiên trưởng quầy thực coi trọng hứa ngũ đệ, đối hứa ngũ đệ cũng luôn luôn rất là chiếu cố, cho nên nàng mới dám đi mượn bạc. Chính là nàng không nghĩ tới chính là Nàng sắc thật như nguyện mượn tới 10 lượng bạc, lại làm hại hứa ngũ đệ sắp ném ở thực vị hiên làm tiểu nhị rất tốt cơ hội. Lần này trở về hứa gia thôn, tiền hương hương là hạ quyết tâm muốn mượn đến 10 lượng bạc. Tim Trinh cầm nguyện mượn bạc, cũng là tiền hương hương cấp hứa ngũ đệ ra chủ ý. Tứ tẩu, tính ta cầu ngươi. Chỉ có còn thượng kia 10 lượng bạc, ta phu quân mới có thể tiếp tục ở thực vị hiên đương tiểu nhị. Ta tiền hương hương rốt cuộc vẫn là nói không nên lời nhận sai nói chỉ là đúng sự thật báo cho nàng cùng Hứa Ngũ Đệ giờ phút này hỗn cảnh. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng tổng so mượn không tới bạc muốn hảo. Hứa Ngũ Đệ không thể ở thực vị Hiên đương tiểu nhị. Trình Cẩm Nguyệt hơi hơi nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ngũ Đệ. Ngay từ đầu Hứa Ngũ Đệ đi thực vị Hiên công tác, Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa thâm, nhập tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ đến sau lại nàng đi chấn trên bán món ăn hoang dã thời điểm, trong lúc vô tình nghe nói thực vị Hiên chiêu một vị việc là Hứa Tú Tài thân đệ đệ. Nghe nói thực vị hiên dựa vào hứa minh chi tú tải thanh danh rất là chướng một đợt danh khí, thậm chí còn cố ý tổ chức nổi lên thơ hội, nơi trốn trương hiển các học sinh văn hải, náo đến hấp tốc, sinh ý cũng ngày ngày trưng thượng. Khi đó Trình Cẩm Nguyệt liên biết, hứa ngũ đệ sở dĩ có thể đi thực vị hiên đương tiểu nhị, dựa vào chính là hứa minh chi tú tải chi danh. Suy nghĩ cẩn thận hứa ngũ đệ đi chấn trên đương tiểu nhị phía trước nhìn về phía nàng ấy náy ánh mắt đến tuột cùng từ đâu mà đến, Trình Cẩm Nguyệt không có d Đúng sự thật nói cho cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi biết việc này, đồng thời cũng tu thư một phong cấp hứa Minh Chi tặng đi ra ngoài. Hứa Minh Chi hồi âm vẫn chưa quá nói thêm cập hứa ngũ đệ cùng thực vị hiền chỉ nói việc này toàn quyền giao cho cha mẹ quản liền hảo. Trình cầm nguyệt nghĩ nghĩ, liền cũng nghe từ hứa Minh Chi công đạo. Này 3 tháng trình cẩm nguyệt phía trước phía sau thu được hứa Minh Chi tổng cộng 4 phong thư tử. Trong đó có tam phong đều là vương húc hỗ trợ đưa tới. Thác vương húc phúc, trình cầm nguyệt đem trong nhà phát sinh sự tình. Mặc kệ lớn nhỏ, đều đủ số báo cho hứa Minh Chi. Mà hứa Minh Chi tính tỉnh, trình cầm nguyệt không sai biệt lắm cũng nằm đúng. Hứa Minh Chi tuyệt đối không phải có thể tùy ý đắn đo mềm quả hồng, hắn nếu nói không, cám, tay, khẳng định là tin tưởng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sẽ xử lý tốt việc này. Bất quá làm trình cầm nguyệt to mò là, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi muốn xử lý như thế nào hứa ngũ đệ. Kỳ thật nếu hứa ngũ đệ chỉ là mượn hứa Minh Chi tú tài chi danh thuận lợi đi thực vị Hiên đương tiểu nhị cũng không có cái gì cùng lắm thì. Rốt cuộc hứa Ngũ Đệ là hứa Minh Chi thân đệ đệ chuyện này, xác thật là không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng lúc sau Thực Vị Hiên đánh hứa Minh Chi danh hào làm thơ hội, liền rất không nên. Nói đến cùng, ở Thực Vị Hiên đương tiểu nhị người cũng không phải hứa Minh Chi bản nhân. Thực Vị Hiên lại giống trống khua chiêng nương hứa Ngũ Đệ cái này cớ điên cuồng gom tiền kiếm lời, thật là quá mức không thật thành. Thật muốn mượn bạc cũng có thể, hai người các người đem đoạn thân thư cấp hắn. Hứa Mãi mãi không hề giữ chịu ra tiếng cùng lên tiếng cũng không ở mọi người dự kiến bên trong, liền chỉnh Cẩm Nguyệt đều vì này dễ mắt. Cái gì đoạn thân thư? Nương, chính là 10 lượng bạc mà tôi, người đây là muốn đem ta đuổi ra gia môn, không nhận ta đứa con trai này. Hứa Ngũ Đệ là thật sự cảm thấy thực bị thương, khó có thể tin nhìn Hứa mãi mãi. Lao tứ tức phụ, ngươi đi viết một phong lão tứ cùng lao Ngũ đoạn thân thư, làm lao Ngũ ân dấu tay. Trực tiếp làm lơ Hứa Ngũ Đệ, Hứa mãi mãi ngự khí tràn đầy lạnh băng, cùng lần trước ngươi mượn cấp lão nhị bạc giống nhau. Viết hai chương đoạn thân thư, một chương ngươi thu, một khác chương cấp lão ngũ bọn họ hai vợ chồng thu. Lần sau gặp lại loại chuyện này, ngươi cùng lao Tứ đều đừng động bọn họ hai vợ chồng chết sống, theo bọn họ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lan lộn. Hứa mãi mãi giọng nói rơi xuống đất, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương đều thay đổi sắc mặt. Trước kia không đi chân trên, bọn họ vẫn chưa chân chính ý thức được hứa minh chi cái này tú tài rốt cuộc có thể mang cho bọn họ bao lớn chỗ tốt. Chính là mà nay bọn họ lại sẽ không nghĩ như vậy Địa phương khác là tình huống như thế nào, bọn họ không biết. Chính là ở bọn họ chấn trên, chỉ cần báo thượng hứa Minh Chi tên, ai đều phải đối bọn họ lễ nhượng vài phần. Ngay cả bọn họ ở chấn trên thuê phòng ở, cũng bởi vì hứa Minh Chi là tú tài, mới vừa rồi thuận lợi giảm bất tiền thuê nhà. Nương, việc này có phải hay không hỏi trước quá phu quân lại quyết định? Đoạn thân không phải việc nhỏ, trình cầm nguyện nghĩ, vẫn là đến tiên tri gặp qua hứa Minh Chi mới được. Lao tứ không ở nhà, hỏi không đến trước mặt hắn đi. Nương làm ngươi viết, ngươi liền viết. Đoạn thân thư thượng viết rõ ràng, là nương cùng cha ngươi phát nói, cưỡng chế mệnh lệnh lao tứ cùng lao ngũ đoạn thân. Lao tứ muốn vẫn là cái hiếu thuận, hắn liền sẽ không vi phạm nương cùng cha ngươi quyết định. Đừng nhìn hứa mãi mãi không đọc quá thư, nhưng nàng hiểu được cũng không thiếu. Đoạn thân thư xác thật không thể tùy tiện viết, nhưng nếu là nàng cùng hứa ra ra làm chủ, hứa minh chi chỉ là bị lệnh cưỡng chế không thể không vì này, như vậy ai đều không nói được hứa minh chi nửa cầu không phải Chính là bị đoạn thân đương sự hứa ngũ đệ, cũng không được. Bởi vì hứa nãi lại nói, trình cầm nguyệt quay đầu nhìn về phía hứa ra ra. Liền hứa ra ra tên tuổi cũng hơn nữa. Viết. Viết xong chúng ta hai vợ chồng già cũng bắt tay ấn cấp ấn thượng. Hứa ra ra thần sắc phức tạp nhìn hứa ngũ đệ, đôi tay bối ở sau người, vào nhà chính. Đoạn thân thư việc này, kỳ thật hứa nãi nãi đã sớm cùng hứa ra ra nói lên quá. Chủ yếu là vì hứa minh chi mà thiết lập, đặc chỉ hứa ra mặt khác Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi nhị lao sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không đơn giản là suy xét đến hứa minh chi thanh danh, càng là không nghĩ mà khác mấy cái nhi tử bởi vì hứa minh chi quan hệ mà đắc ý vây báo, nào ngày thật sự phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Tỷ như hứa ngũ đệ, hôm nay chỉ là 10 lượng bạc, lúc sau có thể hay không là 100 lượng bạc. Thêm chi hứa ngũ đệ ở thực vị hiên những cái đó làm, cũng thực sự làm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đặc biệt thất vọng. Hứa minh chi mà nay còn chỉ là tú tài. Hứa ngũ đệ liền dám như vậy lan lột. Chờ hứa minh chi về sau thật sự lên làm quan lao ra, hứa ngũ đệ chẳng phải là sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Tới rồi lúc ấy, hứa ngũ đệ không đơn giản sẽ liên lụy hứa minh chi, càng thêm sẽ hại bọn họ cả nhà. Nhớ tới hứa minh chi ở rời nhà trước cô ý theo chân bọn họ phân tích trong đó lợi hại quan hệ, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi thái độ đều thực kiên định, cũng không chuẩn bị lại cấp hứa ngũ đệ lần thứ hai phạm sai lầm cơ hội. Dù sao chỉ là đoạn thân mà thôi. Lại không phải muốn hứa ngũ đệ mệnh, như thế nào liền không được. Nói nữa, nếu như hứa ra huynh đệ mượn bạc dùng chính là chính đồ, giống hứa nhị ca là vì mua đất nền nhà, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi có từng can thiệp quá. Chính là hứa nhị ca cả đời này đều còn không thượng kia 10 lượng bạc, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng, hứa ngũ để như vậy tiền lệ khai không được. 47, đệ 47 trương. Hứa ngũ để cuối cùng vẫn là bắt được 10 lượng bạc. bất quá cùng lúc đó Hắn cũng ở đoạn thân thư thượng ấn xuống dấu tay. Nguyên bản hứa Ngũ Đệ là không nghĩ ân xuống dấu tay, nhưng hắn không ấn dấu tay, Hứa Mãi Mãi liền không cho phép trình cẩm nguyện mượn cho hắn bạc. Không có này 10 lượng bạc, hắn liền không có biện pháp tiếp tục trở lại thực vị Hiên đi đương tiểu nhị. Trần chờ hơn nửa ngày, ở Tiền Hương Hương khuyến khích hạ, Hứa Ngũ Đệ chỉ phải ấn xuống dấu tay, trước đem bạc bắt được tay lại nói: "Cha, nương, ta cùng Hương Hương lần sau lại trở về vấn an ngày nhị lão." Bắt được bạc, Hứa ngũ đệ không có ở hứa ra thôn lưu lại, sốt ruột hoàng hốt về trước thực vị hiên đi tìm trưởng quậy còn bạc. Tiền hương hương cũng là lập tức theo góc thượng. Có bạc, nàng liền còn có thể tại trấn trên ốc, không cần hồi hứa ra thôn quá trước kia nghèo khổ nhật tử. Không thể không nói, ở hưởng thụ quá trấn trên sinh hoạt lúc sau, tiền hương hương là vô luận như thế nào đều không muốn lại hồi hứa ra thôn tới. Từ từ, gọi lại hứa ngũ đệ, hứa mãi mãi sắc mặt rất là khó coi, đem đoạn thân thư lấy đi. Hứa ngũ đệ người theo bản năng liền không nghĩ lấy loại đồ vật này. Ở hắn mà nói, hắn sẽ ấn giấu tay bất quá là tạm thích hướng chi sách. máu mủ tinh thâm, hắn sao có thể thật sự cùng tứ ca chặt đứt thân. Cũng cho nên, đoạn thân thương ngoạn ý nhìn này bất quá là ấn cấp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi xem đến, vì chính là làm nhị lão ngôi giận, căn bản không thể coi là thật. Như thế nào? Cầm bạc lại liền giấy vay nợ đều không muốn lấy đi. Hứa mãi mãi rất là hiểu biết hứa ngũ đệ tính tình cùng bản tính. Nàng đã sớm biết Hứa Ngũ Đệ xong việc khẳng định sẽ quy nợ, cho nên nàng mới cố ý làm trình Cẩm Nguyệt đem Hứa Ngũ Đệ mượn 10 lượng bạc sự tình cùng nhau viết ở kết thúc thân thư thượng, mà không phải mặt khác viết một trường giấy vay nợ. "Đổi mà nói chi, này chương đoạn thân thư không thể nghi ngờ chính là giấy vay nợ, Hứa Ngũ Đệ không nghĩ lấy đều không được." Bị hứa mãi én như vậy vừa nói, Hứa Ngũ Đệ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, khẽ cắn ngôi, đoạt lấy đoạn thân thư liền mau chân rời đi. Lão đại, lão nhị" Lao tam, sự tình hôm nay các ngươi cũng đều thấy. Nếu là các ngươi giữa ai cũng dám can đảm học lao ngũ như vậy ở bên ngoài làm sàng làm bậy, thiếu bạc lại trở về mướn, lao nương làm theo làm lao tứ tức phụ cho các ngươi đưa lên một chương đoạn thân thư. Không đợi hứa ngũ đệ đi xa, hứa mãi mãi dương cao giọng liền ở trong sân văng lên. Hứa ngũ đệ bước chân dừng một chút, lại vẫn là không có quay đầu lại, mà là trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn biết hôm nay vì này 10 lượng bạc, hứa mãi mãi khẳng định thực tức giận Bất quá không quan hệ chờ tháng sau hắn đã phát tiền bạc hắn liền mua chút thức ăn đưa về phương hướng hứa mãi mãi buổi tội đến lúc đó hứa mãi mãi tự nhiên sẽ ngồi giận nghe nói hứa mãi mãi nói phải cho bọn họ cũng viết đoạn thân thư hứa đại ca hứa nhị ca cùng hứa Tam ca liên tục bắt đầu cứ việc bọn họ cũng không phải thực hiểu hứa mãi mãi như thế nào liền vì 10 lượng bạc một hai phải lao tứ cùng lao ngũ đoạn thân nhưng lão ngũ tức phụ phụàn xoạt ước chừng 10 lượng bạc sự tình bọn họ cũng phi thường không đặt bừa Nếu là thay đổi bọn họ nhà mình tức phụ dám can đảm làm như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nung chiều. Hôm nay may mắn lao tư tức phụ hào phóng, nguyện ý cho mượn 10 lượng bạc cấp hứa ngũ để trả nợ. Nếu là lao tư tức phụ không có nhiều như vậy bạc, lao ngũ nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ lại có thể từ nơi nào thấu ra 10 lượng bạc giúp hứa ngũ để trả nợ. Như thế nghĩ, hứa đại ca tam huynh để hai mặt nhìn nhau, không cấm có chút nghĩ mà sợ. Lao tư tức phụ... Ngươi theo chân bọn họ nói một chút lao ngũ ở chấn trên làm chuyện gì. Hứa mãi mãi nguyên bản vẫn là cấp hứa ngũ để để lại vài phần tình cảm. Nhưng là hôm nay lúc sau, hứa mãi mãi kiên quyết phải cho mặt khác ba cái nhi tử để cái tỉnh. Trinh Cầm Nguyệt còn không có từ trước mắt đoạn thân thư lần trước quá thần, đã bị hứa mãi mãi cấp điểm danh. Ngừng đầu liếc mắt một cái, chẳng những hứa đại ca tam huynh để nhìn chầm chầm nàng xem, hứa đại tẩu các nàng cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại đây. Kết quả là Rời đi hứa ra thôn trước một ngày buổi chiều trình cẩm nguyệt rất là kỹ càng tỉ mỉ cấp hứa đại ca một đám người nói giảng từ khi hứa ngũ đệ đi thực vị hiên đương tiểu nhị lúc sau thực vị hiên những cái đó hành động ngũ đệ là ngũ đệ tứ đệ là tứ đệ ngũ đệ đi thực vị hiên đương tiểu nhị như thế nào còn dính dáng đến tứ đệ tứ đệ chính là người đọc sách thanh danh rất quan trọng từ hứa Minh chi bắt đầu đọc sách hứa ra người liền vẫn luôn bị giáo hấn người đọc sách nhất trọng thanh danh quan niệm hứa đại ca chẳng những thời khắc ghi nhớ điểm này Hơn nữa đặc biệt coi trọng việc này. Tứ đệ muội thực vị hiên những cái đó thơ hội, có thể hay không hỏng rồi tứ đệ thanh danh. Thật muốn là như thế này, chúng ta đến lập tức đi theo bọn họ nói, không chuẩn lại tùy ý lấy tứ đệ danh hào giả danh lừa bịp. Hứa tam ca cũng là lập tức gật đầu, chỉ cảm thấy việc này đặc biệt nghiêm trọng. Phu quân sắc thật cùng thực vị hiên không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ có đi ăn qua hai lần, cũng chưa từng cùng thực vị hiên trưởng quậy nhiều lời quá một chữ Này hai lần đều là Trình Cẩm Nguyệt cùng đi Hứa Minh Chi cùng nhau tiến đến Thực Vị Hiên, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên nhất có quyền lên tiếng. Tả Hữu Phu quân hiện giờ cũng không ở nhà, Thực Vị Hiên hành động đảo cũng sẽ không đối Phu quân thanh danh có tổn hại. Thật muốn lại nói tiếp, chỉ có thể nói Thực Vị Hiên có cố tình lợi dụng Phu quân thanh danh, tạm thời mới thôi cũng không có tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nếu Thực Vị Hiên hành động thật sự có tổn hại Hứa Minh Chi thanh danh, không cần hứa ra người nhắc nhở, Trình Cẩm Nguyệt liền đi tìm Thực Vị Hiên thảo cách nói. Lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ còn mặc kệ thực vị hiên tiếp tục làm? kia cũng không tốt. Hiện tại còn không có thương cập tứ đệ thanh danh, chính là về sau đâu. Ai nói đến chuẩn? Những cái đó người làm ăn, nhất sẽ chơi tâm nhãn. Hứa nhị ca nhịu như mày, sắc mặt rất là ngưng trọng, chuyện này đến mau chóng làm tứ đệ biết. Ta đã viết thư báo cho phu quân. Phu quân giống như đem chuyện này giao cho vị kia vương công tử hỗ trợ xử lý. Vương công tử là phu quân cùng trưởng cũng là người đọc sách. Khẳng định so chúng ta càng hiểu được này trong đó lợi hại quan hệ. So với hứa ngũ đệ, hứa ra tam huynh đệ thái độ liền thực sự làm người thoải mái nhiều. Ít nhất, Trình Cẩm Nguyệt liền cảm thấy khá tốt. Cũng này đây, Trình Cẩm Nguyệt đẩy ra Vương Húc tới chấn an hứa ra người tâm. Vương Húc người này, hứa ra người vẫn là đều biết đến. Biết Vương Húc xuất thân thực hảo, trong nhà ở chấn trên cũng rất có địa vị, từ hắn ra mặt đi theo thực vị hình giao, thiệp, sát thật càng thêm thỏa đáng. Cuối cùng... Hứa Gia người nhất trí gật gật đầu, tiên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lúc chẳng vạng, Trình nhị Nương người một nhà tới Hứa ra, đồng thời còn chuẩn bị không ít thức ăn làm Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều mang lên. Nguyệt nha đầu, đi bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng chiếu cố hảo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Từ biết Trình Cẩm Nguyệt muốn ra xa nhà, Trình nhị Nương liền không phải thực yên tâm, nhịn không được liền dặn dò lại dặn dò. "Gì, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng hai đứa nhỏ, ngoài ở Hứa Gia thôn cũng chiếu cố hảo tự mình." Đi vào thế giới này, trừ bỏ hứa ra người bên ngoài, Trình Cẩm Nguyệt thân cận nhất chính là Trình Nhị Nương. "Biểu tỷ, ngươi thật sự phải đi a?" Bởi vì thường xuyên cùng Trình Cẩm Nguyệt cùng nhau lên núi, hứa đại xuyên đối Trình Cẩm Nguyệt càng thêm sủng bái. Chợt vừa nghe nghe Trình Cẩm Nguyệt muốn đi dự châu phủ, hắn cũng là thực liên tiếp. Về sau nhiều lên núi, nhiều trảo con mồi, chỉ lo đưa đi dư ra. Dư ra bên kia hợp tác, Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều có bảo đảm liên tục không ngừng cung hóa, cũng thực sự kiếm lời không ít bạc. Hiện giờ nàng phải rời khỏi, nay tuyến tự nhiên muốn để lại cho hứa đại xuyên. Không có biểu tỉ mang theo, ta một điểm nắm chắc cũng không có. Tuy rằng từ khi đi theo trình cẩm nguyệt săn thú, hứa đại xuyên dần dần cũng bắt đầu có thu hoạch. Nhưng chỉ có hắn một người nói, hứa đại xuyên trong lòng thật sự không đế. An tâm, ngươi về sau chảo con mồi sẽ càng ngày càng nhiều. Trình cẩm nguyệt là thật sự thực thích hứa đại xuyên cái này biểu đệ, cho nên này 3 tháng trình cẩm nguyệt dạy hứa đại xuyên không ít thực dụng đi săn kỹ xảo Mà trước khi xuất phát trình cẩm nguyệt đưa cho hứa đại xuyên cuối cùng một phần lễ vật, chính là nàng cẩm lý vận chúc phúc. Tin tưởng có nàng chúc phúc lúc sau, hứa đại xuyên lại không cần lo lắng bắt không được con mồi. Biểu tỷ ngươi cần phải thường xuyên trở về hứa ra thôn nhiều nhìn xem chúng ta. Chào không chào con mồi, hứa đại xuyên sẽ cố trở mong, lại phi nhất để ý sự tình. Ngược lại, hắn càng hy vọng vẫn là trình cẩm nguyệt mau chóng trở về. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, Hắn phát ra từ nội tâm đem Trình Cẩm Nguyệt coi là thân cận người nhà, nói là thân tỷ tỷ cũng hoàn toàn không vì quá. Có cơ hội ta nhất định sẽ trở về. Hứa ra thôn đối với Trình Cẩm Nguyệt tới nói, là mới tới địa phương, cũng là cho nàng rất nhiều ấm áp ra. Nơi này có nàng để ý người nhà, nàng là không có khả năng toàn bộ vứt bỏ. càng đừng nói, còn có hứa Minh Chi đâu. Hứa ra thôn chi với hứa Minh Chi, là căn. Vô luận hứa Minh Chi ngày sau đi rất xa, sớm muộn gì vẫn là sẽ trở về. Ngay kế, Vương Húc mang theo hai chiếc xe ngựa tới rồi hứa ra thôn, ngừng ở hứa ra ngoài cửa lớn. Tàu phu nhân, ngươi cùng đại nương mang theo hai đứa nhỏ ngồi phía trước này chiếc xe ngựa, tiểu lệ cùng đại thúc ngồi mặt sau kia chiếc xe ngựa. Chúng ta trực tiếp đi bến tàu đi thuyền. Vương Húc một bên nói một bên liền hỗ trợ dọn nổi lên đồ vật. Liên nhà mình công tử đều ở động thủ, phương ra hai vị sa phu cũng là không nói hai lời, lập tức tiến lên đi hỗ trợ. Làm phiền. Cùng Vương Húc, trình cẩm lại cũng không có quá mức khách khí. Nếu Hứa Minh Chi tìm Vương Húc tới hỗ trợ, không thể nghi ngờ là đặc biệt tín nhiệm Vương Húc. Ân tình này từ Hứa Minh Chi thiếu, Trình Cẩm Nguyệt cũng không gặp qua nhiều tham gia trong đó. Tẩu phu nhân khách khí. Hướng tới Trình Cẩm Nguyệt chắp tay hành lễ, Vương Húc liền thành thành thật thật hướng đi mặt sau xe ngựa. Không có biện pháp, biết rõ huynh dặn dò quá, không chuẩn hắn tiếp cận vị này tẩu phu nhân. Cứ việc ở Vương Húc xem ra, Trình Cẩm Nguyệt cùng trong lời đồn tính tình cùng bản tính hoàn toàn bất đồng. Chính là biết do huynh nói, hắn không dám không tử, vẫn là ngoan ngoan tránh điểm tẩu phu nhân đi. Cha, nương, các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận, tới rồi địa phương liền cho chúng ta chuyển cái lời nhắn trở về. Đứng ở nhà mình ngoài cửa lớn, hứa đại ca không yên tâm dặn dò nói. Được rồi, đã biết, các ngươi đừng quan tâm. Có vương hút dẫn đường, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi kỳ thật rất yên tâm. Thấy hứa đại ca bọn người là một bộ lo lắng không thôi bộ dáng, hứa mãi mãi không để bụng xua xua tay. Lão Nương ra cửa còn có thể bị người khi dễ không thành. Quá hai tháng Lão Đại Tức Phụ muốn sinh thời điểm, Lão Nương liền đã trở lại. Việc này là hứa mãi mãi sáng sớm cùng hứa già già thương lượng tốt. Tuy rằng càng cưng phúc bảo hòa lộc bảo, nhưng hứa đại tẩu trong bụng hài tử, hứa mãi mãi cũng giống nhau chờ mong cùng coi trọng. Nếu như thật có thể là cái nam hài, đó chính là đại phòng cái thứ nhất nhi tử, về sau là có thể nối dõi tông đường. Nương, chúng ta ở nhà chờ ngày trở về. Nghe hứa mãi mãi nói sẽ đuổi ở nàng sinh hài tử thời điểm trở về, hứa đại tẩu có chút lo lắng cho mình trong bụng lại là cái nữ nhi sẽ làm hứa mãi mãi thất vọng, càng nhiều lại là không cần nói cũng biết an tâm. Không thể không nói, hứa mãi mãi là bọn họ nhà này người tâm phúc. Có hứa mãi mãi tỏa chấn, nàng liền cái gì cũng không sợ hãi. 48, đệ 48 trương. Nay vẫn là trình cẩm nguyệt lần đầu tiên ngồi cổ đại thuyền. Chính là nguyên chủ trong trí nhớ, cũng không có như vậy trải qua. Cùng hứa mãi mãi một người ôm một cái hài tử đứng ở đầu thuyền, trình cẩm nguyện học hứa minh chi lúc trước rời đi trước tư thái, ngắm nhìn phương xa. Trước kia đều chỉ là nghe nói có thể đi thuyền rời đi ra, đi xa hơn địa phương, nương này vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà. Hứa mãi mãi một bên cảm thán, một bên liền nở nụ cười, thật là ít nhiều lao tứ cùng lao tứ tức phụ, nương lần này cũng rốt cuộc có thể thật sự mở rộng tầm mắt. Chúng ta toàn bộ hứa ra thôn, liền không có so nương càng có phức Hứa mãi mãi chưa từng nghĩ tới nàng đời này còn có thể có rời đi hứa ra thôn ra cửa đi xa cơ hội. dĩ vãng mỗi lần tiến đi hứa Minh Chi thời điểm, nàng đều đặc biệt lo lắng. Hiện nay nàng cũng rốt cuộc có thể tự thể nghiệm thể nghiệm hứa Minh Chi đi qua lộ. Chờ đến ngày sau lại cùng hứa Minh Chi đưa tiến thời điểm, nàng liền không hề là không hiểu ra sao mở mịt có lực nhi cũng không biết hướng nơi nào xử. Ta cũng là lần đầu tiên ra xa nhà. Nhưng bởi vì có cha mẹ đi theo, ta cảm giác đặc biệt an tâm. Trình cầm nguyệt quay đầu nghiêm túc nhìn hứa mãi mãi liền ngươi có thể nói hứa mãi mãi là thật sự lấy trình cẩ nguyệt cái này con dâu không có cách trước kia lao T tư tức phụ vẫn thường liền ái làm bộ làm tịch làm yêu cả ngày đều là đem đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu một bộ không coi ai ra gì Thịnh khí lăng nhân bộ bộáng lúc đó hứa mãi mãi miễn bản nhiều chán ghét trình cầm nguyệt. cũng liền xem ở trình cẩ nguyệt trong bụng hoài lao hứa ra hài tử này một tình cảm thượng hứa mãi mãi mới không đem này đuổi ra khỏi nhà Chính là hứa mãi mãi không nghĩ tới chính là, từ khi sinh hạ phúc bảo hòa lộc bảo, Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên cho nàng tới lớn như vậy chuyển biến, quả thực là khác nhau như hai người. Không chút nào Khoa Trương nói, trước kia Trình Cẩm Nguyệt có bao nhiêu thảo người ghét, hiện nay Trình Cẩm Nguyệt liền có bao nhiêu làm cho người ta thích. Đương nhiên, so với trước kia cái kia liền sẽ nháo sự Trình Cẩm Nguyệt, hứa mãi mãi khẳng định càng thích trước mắt cái này Trình Cẩm Nguyệt. Chẳng sợ, trước mắt cái này động bất động liền ái nói chút làm nàng tiếp không được dễ nghe lời nói Mỗi khi đều làm nàng lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Vốn dĩ chính là như vậy sao? Ta nói đều là đại lời nói thật, nương ngại nhưng nhất định phải tin tưởng ta mới được. Trình cầm nguyệt cười thật là thương ngọt, thương tươi hướng mãi mãi làm nụng công lực là càng thêm thuần thủ. Hướng mãi mãi trực tiếp ôm phúc bảo xoay người chạy lấy người. So với cùng trình cầm nguyệt đứng ở chỗ này ôn nhu kéo dài, nàng càng thói quen vừa đánh vừa mắng, thẳng đem mỗi cái con dâu đều hoàn toàn hàng, phục. Đại nương ngài say tàu sao Xác định hứa ra ra không say tàu, Vương Húc không cấm nhẹ nhàng thở ra, cầm say tàu dược tìm tới hứa mãi mãi. Tạm thời không có gì cảm giác. Đem ngủ say phúc bảo đặt ở khoang thuyền trên giường, hứa mãi mãi nói còn tiện thể mang theo trình cầm nguyệt, lao tứ tức phụ cũng không say tàu. Này cũng thật hảo. Đều không say tàu, Vương Húc liền hoàn toàn yên tâm. Quay đầu, nhìn về phía trên giường phúc bảo, đây là phúc bảo vẫn là lục bảo. Lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn liền thảo hỉ. Là phúc b Lộc bảo ở hắn Nương trong lòng lực chơi nhưng vui mừng nhắc tới phúc bảo hòa lộ bảo, hứa mãi mãi trên mặt là ngăn không được tươi cười biết rõ huynh thật là hảo Phúc khí vươn ra ngón tay đầu chọc chọc Phúc bảo khuôn mặt Vương húc không khỏi cảm thắn nói tiêu nhưng không toàn bộ hứa ra thôn thậm chí phụ cận làng trên sóng dưới cũng cũng chỉ có nhà ta lão Tứ tức phụ một thai sinh hai cái nhi tử đây chính là thiên đại hỷ sự chúng ta toàn bộ hứa ra Phúc khí đối với nhà mình một lần được hai cái đại béo tôn tử Hứa mãi mãi rất là kiêu ngạo cùng tự hào. Trời biết ở phúc bảo hòa lộc bảo sinh ra phía trước, nàng đều cơ hồ muốn tuyệt vọng, liền đi ở trong thôn đều không dám ngừng đầu, mỗi lần đều là nhất sợ hai nghe các hương thân liều khởi nhà mình tôn tử. Mà nay hứa mãi mãi, lại là lại không cần cố tình tránh đi như vậy khí thế ngất trời trường hợp, ngược lại rất là tích cực chủ động tham dự trong đó, giọng so mặt khác bất luận kẻ nào đều phải càng thêm đại, miên bản nhiều phong cảnh cùng đắc ý. Đúng rồi, vương công tử thành công thân sao trong nhà mấy cái hài tử. Hứa Minh Chi rất ít ở nhà để cập cùng trường gia sự, cho nên hứa mãi mãi đối với việc này cũng không cảm kích. Tiểu chất chưa thành thân, bất quá trong nhà đã vì tiểu chất định ra việc hôn nhân. Chỉ đợi tiểu chất khảo trung tú tài, liền lập tức thành hôn. Nói đến thành thân chuyện này, Vương Húc cũng là đặc biệt đau đầu. Trước kia kỳ thật hắn cũng không đổi mà thành thân, chẳng qua mắt nhìn mà nay hứa Minh Chi đều hai cái nhi tử, hắn khó tránh khỏi cũng đi theo suốt ruột lên. Lại cứ hắn cha là cái người bảo thủ Một hai phải chờ hắn khảo trung tú tài, mới chấp thuận hắn cùng chưa quá môn thê tử thành hôn. Này không, liền kéo dài tới hiện tại. Kia không sợ. Vương công tử như vậy thông minh lanh lợi người, tài học khẳng định thực hảo. Bất quá là trung tú tài mà thôi, đối Vương công tử tới nói khẳng định là dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ. Đều nói hướng mãi mãi làm người bá đạo ngang ngược, kỳ thật nàng cũng thực am hiểu giao tế. Thật giống như giờ phút này, nàng nhất thời liền mạnh mẽ khen nổi lên Vương Húc. So với biết rõ hình Tiểu chất kém quá xa. Hổ thẹn hổ thẹn, hổ thẹn không bằng. Vương Húc xua xua tay, thật sự không dám nhận. Khoa cử khảo thí sao, vận khí cũng rất quan trọng. Lần này vận khí có lẽ không thế nào hảo, lần sau khẳng định có thể hành. Hứa Mãi mãn tận hết sức lực cổ vũ nói. Vương Húc tức khắc liền cười, còn muốn rượi vào biết rõ huynh nhiều hơn chỉ điểm tiểu đệ Văn Trương. Gần nhất Vương Húc Văn Trương trình độ sắc thật có điều đề cao, liền tiền sinh đều ít có đối hắn đầu tới tán dương ánh mắt, nhưng làm Vương Húc cao hứng không được. Các người là cùng trường bạn tốt, nên giúp đỡ cho nhau. Nếu như thực sự có nhà ta lão Tứ có thể giúp được với địa phương, vương công tử đừng khách khí, chỉ lo cùng nhà ta láo tư để. Đừng nhìn nhà ta lão Tứ tính tình lãnh, kỳ thật hắn người này khá tốt. Đối với hứa Minh Chi cùng vương húc đương bằng hưu chuyện này, hứa mãi mãi là rất vui thấy. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hứa Minh Chi có không ít cùng trường. Nhưng bọn họ người một nhà chân chính gặp qua, cũng cũng chỉ có vương húc. Bởi vậy liền đủ có thể thấy. Vương Húc cùng hứa Minh Chi giao tình là thật sự thực hảo. Biết rõ huynh sắc thật rất lánh. Trước kia Vương Húc vừa mới cùng hứa Minh Chi đương cùng trường thời điểm. Vương Húc nhưng không thiếu bị hứa Minh Chi đông lạnh thành khối băng. Đơn nói hắn tưởng thỉnh hứa Minh Chi ăn cái gì việc này, liền không biết bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Lúc ấy hứa Minh Chi, chính là thật sự lánh khốc vô tình tới rồi cực hạ. Đúng không? Kỳ thật nhà ta lão Tứ chính là chậm nhật, quen thuộc liền rất hảo ở chung. Người khác thứ tốt, cũng đáng tin, là cái như dao Kìa cái gì đối quân tử trong nhà có hứa Minh chi cái này người đọc sách hứa mãi mãi nhiều ít cũng mưa dầm thấm đất một ít văn nhân từ ngữ chính là nhớ tới có chút lao lực biết rõ huynh xác thật là quân tử hoàn toàn xứng đáng cho nên Vương húc mới như vậy thích cùng hứa Minh chi giao bằng H hữu chẳng sợ hứa Minh chi đã từng đối hắn rất là lạnh nhạt hắn cũng không ngừng cố gắng chưa từng có từ bỏ nhà ta lão Tứ ưu điểm nhưng nhiều hứa mãi mãi phát hiện nàng cùng Vương húc rất có cộng đồng đề tài Này không, nàng liền lôi kéo Vương Húc sướng hàn huyên lên. Chờ trình cầm nguyệt ôm chơi đủ rồi Lộc Bảo đi vào tới thời điểm, nghe được chính là hứa mãi mãi cùng Vương Húc cộng đồng mạnh mẽ khen hứa Minh chi rất nhiều lý do thoái thác. Một cái ở nông thôn phụ nhân, một cái đại gia công tử, hai người thế nhưng cũng có thể liêu như thế thân thiện, thật là làm người ngoài ý muốn. chớp chấp mắt, trình cầm nguyệt ôm Lộc Bảo ngồi ở một bên. Cũng không đánh gây hứa mãi mãi cùng Vương Húc nói chuyện, chỉ là thường thường gật gật đầu, lại gật gật đầu gì Tổ phu nhân cũng cảm thấy tiểu đệ nói không sai đúng không biết rõ huynh là thật sự như vậy lợi hại trong lúc vô tình phát hiện trình cẩ nguyệt ở các đầu Vương húc lập tức đem trình cẩ nguyệt cũng kéo vào bọn họ thảo luận bên trong ân phu quân sắc thật rất lợi hại nói lên các người trình cẩ nguyệt kỳ thật không có quá nhiều lý do thoái thác bất quá phối hợp phụ họa Vương húc cùng hướng mãi mãi ngôn luận nàng vẫn là làm được đến lại sau đó trong khoang thuyền liền biến thành hiện trường đại hình tuổi hư hứa Minh chi địa phương không khí rất là nh nhận Ngay cả trước nay đều là trầm mặc ít lời hứa ra ra, đến cuối cùng cũng nhịn không được đi theo đã mở miệng. Dự châu phủ bên tàu, hứa Minh Chi đã đợi một hồi lâu. Mắt thấy con thuyền cập bờ hắn lập tức đón đi lên. Lao tứ, bên này. Liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người đặc biệt thấy được hứa Minh Chi, hứa mãi mãi huy xuống tay hô. Hứa Minh Chi thực mau liền đi tới phụ cận, hỗ trợ tiếp nhận hứa mãi mãi đám người hành lý, hỏi, trên đường còn thuận lợi. Thuận lợi thuận lợi. Có tiểu húc cùng đi dẫn đường Trên đường hết thể đều bị an bài thỏa đáng, gọn gàng ngăn nắp. Lao tứ ngươi lần này cần phải hảo hảo cảm kích cảm kích Tiểu Húc. Ở tôi dự châu phủ dọc theo đường đi, Tiểu Húc nhưng không thiếu cùng chúng ta giảng thuật ngươi ở học đường sự tình. Một đường ở chung xuống dưới, hứa mãi mãi đối Vương Húc xưng hô trực tiếp từ Vương Công Tử biến thành Tiểu Húc, hai người quan hệ thật là thân cần nhiều. Theo hứa mãi mãi nói, hứa minh chi quay đầu nhìn về phía Vương Húc. Hắc hắc, hắc hắc. Không có hứa minh chi ở trường hợp. Vương Húc từ trước đến nay đặc biệt không kiêng nghề gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chính là làm cho hứa minh chi mặt, hắn cũng không dám lắm mổm. Thoáng nhìn một màn này, trình cầm nguyệt nhịn không được liền gợi lên khỏe miệng. Như nhau hứa mãi mãi cảm thụ, trình cầm nguyệt cũng cảm thấy Vương Húc tính tình rất thú vị. Đối với hứa minh chi cư nhiên có thể cùng Vương Húc trở thành bằng hữu trình cầm nguyệt đích sắc rất ngoài ý mớn. Bất quá, tính tình bổ sung cho nhau cũng là chuyện tốt. Vương Húc tuy rằng người gào to chút Sát thật cái thật đánh thật đáng tin bằng hữu. Lần này tới Dự Châu phủ dọc theo đường đi ở chung, đủ để cho Trình Cẩm Nguyệt đối Vương Húc có rõ ràng hơn nhận chi. Hứa Minh Chi tự nhiên thấy được Trình Cẩm Nguyệt. Đôi mắt dừng ở Trình Cẩm Nguyệt gợi lên khỏe miệng thượng, Hứa Minh Chi trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nhìn nhiều Vương Húc liếc mắt một cái. Vương Húc rụt rụt cổ. Hắn không có làm cái gì chuyện xấu a. Biết rõ huynh làm gì bỗng nhiên như vậy xem hắn. Quái sợ hãi. Lao tứ, chúng ta chủ chỗ nào? Hứa mãi mãi mở miệng, trong lúc vô tình giúp Vương Húc giải vây. Ta ở phủ học phụ cận mua một chỗ sân, chúng ta này liền qua đi. Sở dĩ sẽ kéo 3 tháng mới tiếp trình cẩm nguyệt mẫu từ 3 người tới dự châu phủ, đó là bởi vì hứa Minh Chi vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp nhà cửa. Thẳng đến nửa tháng trước, phủ học một vị sư huynh bởi vì muốn cử ra rời hướng đế đô hoàng thành, muốn qua tay bán đi dự châu phủ phủ trạch. Hứa Minh Chi kịp thời ra tay, đem này mua. Sư huynh một nhà là 5 ngày trước rời đi dự Châu phủ Với lúc, liền đem phủ trạch không ra tới. Mua. Hứa mãi mãi bị dòa sợ, không dám tin từng hỏi, không phải thuê sao. Mua sân phải tốn nhiều ít tiền bạc. kia chỗ sân tới gần phủ học, so sánh với địa phương khác tương đối quý, 80 lượng. Bởi vì muốn mua nhà cửa, hứa Minh chi đem dự châu phủ giá nhà đều tìm hiểu quá, trong lòng cũng là rõ rành rành. Phóng nhãn toàn bộ dự châu phủ, xa xôi một chút đoạn đường không sai biệt lắm là 60 lượng, hơi chút náo nhiệt điểm phố hẻm yêu cầu 70 lượng Tới gần phủ học 80 lượng đều không phải là quý nhất Phủ Nha phủ cận 3 điều phố phương càng quý Ít nhất muốn 100 lượng 80 lượng bạc Hứa mãi mãi sắc mặt trong phút chốc liền trắng Lao tứ ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy bạc Hứa ra ra cũng nhìn lại đây Chờ hứa Minh Chi trả lời Nhắc tới bạc Hứa Minh Chi theo bản năng quay đầu Liền nhìn về phía trình cầm nguyện Hắn là tới dự châu phủ lúc sau mới phát hiện Chính mình trong bao quần áo không biết khi nào Nhiều một trường 100 lượng ngân phiếu Tưởng cũng biết khẳng định là Trình Cẩm Nguyệt lặng lẽ bỏ vào đi. Hơn nữa phía trước Trình Cẩm Nguyệt cho hắn kia 100 lượng, hứa Minh Chi trong tay liền có 200 lượng bạc, mua phủ học phụ cận này chỗ nhà cửa tuyệt đối là dư giả. Người lấy lao tư tức phụ của hồi môn bạc đặt mua nhà cửa. Hứa mãi mãi như như mày, rất là không tán đồng nhìn hứa Minh Chi. Nương, bạc là ta chủ động cấp phu quân. Chúng ta đều là người một nhà, mua nhà cửa chuyện lớn như vậy, ta nếu có thể giúp được với bội, như thế nào có thể không ra điểm lực nói nữa Nhà cửa cũng không phải mua cấp phu quân, là mua cấp phúc bảo hòa lộc bảo. Ứng đôi hướng mãi mãi nghi ngờ, trình cầm nguyệt sáng sớm liền nghị kỹ rồi đối sách, lập tức đem phúc bảo hòa lộc bảo đẩy ra tới, kỳ thật ta còn cảm thấy chỉ mua một chỗ nhà cửa còn không đủ. Nhà ta hai cái nhi tử, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, như thế nào cũng đến một người một chỗ nhà cửa mới được. 49, đệ 49 chương. Trình cầm nguyệt lời này vừa nói ra, lăng là đem hướng mãi mãi cấp nói á khẩu không trả lời được. Nàng có thể nói hứa minh chi cái này, phu quân không thể dùng trình cẩm nguyện của hồi môn bạc, chẳng lẽ còn có thể ngăn đón trình cẩm nguyện cái này mẹ ruột không chuẩn cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua nhà cửa. Cha, nương, chúng ta nhưng đều là thơm lây trụ phúc bảo hòa lộc bảo nhà cửa. Mắt thấy hứa mãi mãi không nói, trình cẩm nguyện ngay sau đó nói. Dọn ra phúc bảo hòa lộc bảo tên tuổi, hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là trầm mặt xuống dưới. Liền hứa ra ra cũng chưa lại đối việc này đưa ra mặt khác nghị. mua nhà cửa việc này Đến tận đây liền tính là lạc định rồi. Thấy như vậy một màn vương húc nhịn không được liền hướng tới chỉnh cẩm nguyệt dơ ngón tay cái lên. Tẩu phu nhân thật là quá cơ trí, này lý do thoái thác hoàn toàn là không chê vào đâu được. vừa lúc gặp hứa minh chi quay đầu, vừa lúc liền thấy vương húc này nhất cử động. Vương húc vội vàng liền thu hồi chính mình ngón tay cái, toàn bộ tay phải đều giấu ở sau lưng, lấy lòng hướng tới hứa minh chi cười cười. Không để ý đến vương húc lấy lòng. Hứa Minh Chi mang theo hứa mãi mãi cùng chỉnh cầm nguyệt mấy người thẳng đi hướng chờ ở cách đó không xa xe ngựa. Công tử. Nhìn thấy hứa Minh Chi, nô bá lập tức nhảy xuống xe ngựa, đầy mặt tươi cười nhìn về phía hứa ra ra mấy người. Đây là Lao Gia, Lao Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân cùng hai vị tiểu công tử đi. Chư vị chủ tử một đường sóc nảy vất vả, mau mời lên xe ngựa. Lao Tứ, đây là. Đột nhiên bị tôn xưng một tiếng Lao Phu Nhân, hứa mãi mãi lại một lần bị dọa sợ. Nương, đây là nô bá Bọn họ người một nhà mà nay đều ở chúng ta trong phủ làm việc. Hứa Minh Chi giải thích nói. Hồi Lao Phu Nhân nói, tiểu nhân một nhà bốn người người bởi vì phía trước chủ gia phạm vào sự, một nhà đều bị bán đi. Hành đến công tử lương thiện, đem tiểu nhân cả nhà mua. Lao Phu Nhân yên tâm, tiểu nhân cả nhà về sau đều là chúng ta hứa ra hạ nhân, nhất định tận tâm tận lực hầu hạ hảo các vị chủ tử. So với Hứa Minh Chi quá mức đơn giản giới thiệu, nô bá lời nói liền kỹ càng tỉ mỉ nhiều, giải thích cũng thật là rõ ràng. Mua người. Hứa mãi mãi đã không biết nên hình dung như thế nào nàng hôm nay sở đã chịu này đó kinh hoách. Từ nàng hai chân dấm lên dự châu phủ địa giới, một người tiếp một người kinh hách hướng tới nàng mà đến. Nếu không phải nàng vẫn thường là cái thừa nhận năng lực cường, chỉ sợ có thể bị hứa minh chi cấp sống sở sở hụ chết. Hứa ra ra sắc mặt đã hắc không thể nhìn. Bọn họ chính là phổ phổ thông thông nông hộ nhân gia như thế nào còn mua nổi lên hạm nhân. Hơn nữa vẫn là một nhà bốn người, nhà bọn họ nơi nào nuôi nổi. Cha, nương, chúng ta vẫn là đi trước tân gia nhìn kỹ hắn nói. Lấy trình cẩm nguyệt đối hứa minh chi hiểu biết, hứa minh chi không có khả năng vô duyên vô cớ mua người. Nếu hứa minh chi mua, liền khẳng định là có cái này tất yếu. Đại thúc, đại nương, bốn cái hạ nhân thực sự không nhiều lắm. Biết rõ huynh bên người yêu cầu một cái thư đồng, nhà các ngươi cũng xác thật yêu cầu một cái ma phu. Hơn nữa một cái đầu bếp nữ, một cái nhà đầu, toàn. Vương húc trong nhà tự nhiên là có hạ nhân, lại còn có không ít. Ở vương hút xem ra, mặt khác không nói, thư đồng cùng mã phu sắc thật là hứa minh chi việc cấp bách. Mà cùng với trình cẩm nguyệt bởi vậy, hứa ra nội viện nói như thế nào cũng đến có hai cái có thể sai xử hạ nhân. Cũng cho nên, nô bám một nhà bốn người rất thích hợp. Biết rõ huynh không hổ là biết do huynh, vạn sự đều suy xét rất là chu toàn, không thể nào bắt bẻ. Chính là nhà của chúng ta liền xe ngửa cũng chưa hứa mãi mãi lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên nhớ tới cái gì. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngô bá phía sau xe ngựa Lao Tứ, ngươi không cần nói cho nương Này chiếc xe ngựa cũng là ngươi mua Hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu Ngươi, nếu không phải trước mắt ở người đến người đi trên đường cái Nếu không phải nhớ hứa Minh Chi là người đọc sách Hứa mãi mãi thật sự rất muốn đương trưởng động thủ tấu hứa Minh Chi một đốn Dĩ vãng Lao Tứ cũng không phải là như vậy bộ dáng Không có tới dự châu phủ học phía trước Lao Tứ là cỡ nào chính phái một người Có từng này loạn hoa qua tiền bạc Mấu chốt nhất chính là, lao tứ loạn hoa bạc nhưng đều là lao tứ tức phụ của hồi môn bạc. chuyến gia đi đều làm hứa mãi mãi cảm thấy mất mặt. Nương, ta đói bụng. Trinh Cẩm Nguyệt đúng lúc nói. Lao tứ tức phụ đói bụng. Kia đừng ở chỗ này đứng, chạy nhanh, đi về trước. Hứa mãi mãi vừa nghe lập tức liền thay đổi mặt, không rảnh lo tóm được hứa Minh Chi đổ hập xuống gian dậy, vội vàng bắt đầu hướng trên xe ngựa bò. Biết do Minh, ta đây liền đi trước ca. Thấy hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện ôm hải tử lên xe ngựa, vương húc từ biệt nói, ngày mai đi nhà ngươi tìm ngươi. Vương húc ở dự châu phủ có chính mình phụ trạch, khoảng cách hứa minh chi tân mua cho ở cũng không xa. Muốn cho nhau đi lại, thật sự dễ dàng. Bất quá hôm nay hứa ra ra đoàn người mới tới dự châu phủ, vương húc đương nhiên không hảo quấy dậy. Ngày mai mang lên ngươi văn chương tới tìm ta. Hứa minh chi cũng không lưu người, gật đầu đáp. Đã biết, vương húc gật gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng đi trước Cha, người ngồi xe xương. Thiện đi vương húc, hứa Minh Chi quay đầu cùng hứa Gia Gia nói. Người ngồi xe xương. Hứa Gia Gia vừa nói vừa vô vô mã phu bên người vị trí, cha ngồi nơi này học học như thế nào đánh xe. Cùng hứa mãi mãi giống nhau, hứa Gia Gia cũng cảm thấy hứa Minh Chi tới dự châu phủ lúc sau hoa quá nhiều bạc. Cũng cho nên tận khả năng, hắn muốn nhìn xem có thể hay không vì lao tứ nhiều bất chút bạc. Nếu là hắn học xong đuổi xe ngựa, trong nhà tự nhiên cũng liền không cần cố ý mua người đường Hứa ra ra lý do rất là chính đáng, hứa minh chi còn đãi phản đối, liền thấy hứa mãi mãi xúc lên mản xe dò ra đầu, lao tứ ngươi cọ sát cái gì đâu. Chạy nhanh đi lên, không nghe ngươi tức phụ nói đói bụng. Nay vẫn là lần đầu tiên, hứa minh chi tao nộ hứa mãi mãi giáp mặt trách cứ. Hơn nữa hứa mãi mãi cư nhiên vẫn là vì không cho chỉnh cẩm nguyệt đói bụng như vậy cứ, ngược lại gian dậy hắn. Như vậy cảm giác, với hứa minh chi mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ mới lạ. Không lại tiếp tục trì hoãn. Hứa Minh Chi lên xe ngựa. Hứa mãi mãi biểu tình thật không tốt, nhìn chằm chằm hứa Minh Chi ánh mắt đã không có ngày xưa vui mừng cùng yêu thương, thay đổi thượng chính là tràn đầy nghi ngờ cùng trách cứ. Một đường bị hứa mãi mãi trách cứ nhìn chằm chằm, hứa Minh Chi mặt không đổi sắc, cũng không vì này sờ đậu. Công tử đã về rồi. Nhận được lao ra lão phu nhân bọn họ sao. Ta nương đã làm tốt cơm. Nô Tiểu Giang, nô bái nhi tử, cũng là hứa Minh Chi mà nay thư đồng, lập tức liền đón đi lên. Dọn đồ vật Hứa Minh chỉ nói. Hào lặng. Nô Tiểu Giang một bên nói, một bên hướng tới trong viện hô nương, muội muội ra tới hỗ trợ dọn đồ vật Tới tới. Nô Thẩm cùng Nô Tiểu Mai mẹ con hai người vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra tới. Nhìn đến từ nhà cửa chạy ra ba người, hứa mãi mãi đã không muốn nhiều lời cái gì. Lạnh mặt ôm Phúc Bảo, đi nhanh vào trước mắt phủ trạch. Trình Cầm Nguyệt cùng ôm Lộc Bảo theo đi vào. Nương, nhà ta tân gia thật lớn, cũng đẹp. Tò mò đánh ra xong phủ trạch hoàn cảnh, trình cẩm nguyệt rất vừa lòng, chủ động tiến đến hứa mãi mãi trước mặt nói. Con thành đi. Cứ việc đối hứa minh chi loạn hoa trình cẩm nguyệt của hồi môn bạc sự tình rất bất mãn, nhưng chân chính nhìn đến nơi này phủ trạch, hứa mãi mãi không thể phủ nhận cũng là cực kỳ thích. Lớn như vậy nhà cửa, Liên nhà ở đều có mười mấy gian. Chính là lao đại bọn họ đều theo tới dự châu phủ, cũng là trụ đến hạ. Nương, ngài cũng đừng sinh khí lạc. Ta nếu gả cho phu quân Ta bạc nhưng còn không phải là phu quân. Kỳ thật ta rất vui mừng phu quân chịu dùng ta bạc. Nay liền đại biểu phu quân không có đem ta đưa người ngoài, mà là chân chính coi ta vì người một nhà. Lại nói, mua chúng ta nhà mình nhà cửa là chuyện tốt, ở cũng càng an tâm. Bằng không chúng ta mẫu tử ba người cùng cha mẹ muốn tới dự châu phủ cùng phu quân đoàn tụ, lại liền cái đặt chân mà đều không có, kia không phải quá vất vả. Ta biết nương khẳng định không nghĩ phu quân dùng ta của hồi muôn bạc, nhưng phu quân là người đọc sách. Lập tức nên lấy đọc sách khoa cử làm trọng. Chờ đến phu quân ngày sau làm quan lãnh đồng lộc, còn không giống nhau đều là ta cấp thu. Chúng ta là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói, bạc cũng nên đặt ở cùng nhau dùng sao. Trình cầm nguyện biết, hứa mãi mãi là cái cực kỳ hảo mặt mũi người. Nào đó trình độ đi lên nói, hứa mãi mãi là tình nguyện người khác chiếm nàng tiện nghi, nàng lại không chịu chiếm người khác đinh điểm tiện nghi tính tình Đương nhiên, người khác muốn chiếm hứa mãi mãi tiện nghi, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng Nương biết Lao Tứ tức phụ ngươi là cái tốt, nhưng lão Tứ việc này làm, thật sự là không đủ hồn thỏa. Nương đảo không phải đem ngươi coi là người ngoài, nhưng có bạc cũng không thể như vậy hóa. Mua nhà cửa việc này liền không nói, ấn ngươi cách nói cùng tính toán, chẳng những chúng ta cả gia đình có đặt chân mà, ngày sau để lại cho phúc bảo hòa lọc bảo cũng là cực kỳ không tồi. Nhưng mua người. Như vậy Lao hứa ra đời đời đều là trong đất bảo thực, nơi nào dùng đến khởi hạ nhân. Ý thì nương xem. Lão Tư chính là một sớm khảo trung tú tài, liền trở nên lăng lăng. Như vậy cứ thế mãi đi xuống, sao có thể được? Hứa mãi mãi tức giận hừ lệnh nói. Nương, đây chính là ta đầu một hồi từ ngươi trong miệng nghe được phu quân không phải. Buồn cười nhìn hứa mãi mãi, trình cầm nguyệt nói liền xoay chuyện, kỳ thật ta cảm thấy phu quân như vậy cách làm không có sai. Chúng ta hiện tại tân gia lớn như vậy, sắc thật cần phải có người làm việc. Phu quân muốn đọc sách khẳng định đằng không ra tay tới. Ta liền không nói. Ta liền phúc bảo hòa lộc bảo đều chiếu cố bất quá tới, liền càng miễn bản xử lý trong nhà nội nội ngoại ngoại. Mà cha mẹ ngài nhị lão nhiều năm như vậy vẫn luôn cực cực khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng phu quân đọc sách, thật vất vả tới Dự Châu phủ nên là hưởng phúc, có thể nào tiếp tục mệt nhọc cha mẹ. Hơn nữa vương công tử nói không sai, phu quân về sau ra cửa bên ngoài, bên người xác thật đến cùng cái thư đồng mới càng thêm phương tiện. Hơn nữa trước kia nhà ta không có xe ngựa, đi ra ngoài cũng rất là không dễ. Hiện giờ Dự Châu phủ không thể so trong nhà vẫn là mua xe ngựa càng thêm ổn thỏa mà có xe ngựa đương nhiên cần đến có ma phu còn có thể hỗ trợ ở nhà xem cái môn làm điểm việc nặng Trình cầm Nguyệt nói liền để thấp thanh âm chỉ chỉ bên ngoài đang ở bận rộn ngô ra người đến nỗi vừa mới ngô thẩm cùng tiểu nha đầu nương ngài cũng thấy có các nàng mẹ con ở phòng bếp thức ăn liền không cần chúng ta nhọc lòng ngày thường trong nhà yêu cầu tẩy cái quần áo ra cửa mua cái đồ ăn gì đó chúng ta cũng có nhưng dùng nhân thủ nhìn ra hứa ng mãi, mãi muốn lên tiếng phản bác Trình Cẩm Nguyệt đi theo nói, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều còn nhỏ, bên người ly không được người. Hiện giờ đại tẩu cùng đại nha tam tỉ mội cũng không ở bên người, theo ta cùng nương hai người, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Tổng không thể làm cha cùng phu quân xuống bếp nấu cơm cấp chúng ta ăn đi. Kia khẳng định không được. Nam nhân sao lại có thể xuống bếp? Sẽ bị người chế dê ước. Hứa mãi mãi cũng không phải một đinh điểm đạo lý cũng không nói người. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy vừa nói, nàng thực mau liền hiểu ngầm lại đây. Thành đi, người đều đã mua đã trở lại, cũng không hảo lại đuổi đi. liền đem bọn họ một nhà bốn người lưu tại trong nhà, ngày sau cũng hảo hầu hạ hầu hạ ngươi. Trong nhà trừ bỏ phúc bảo hòa lộ bảo, trình cẩm nguyệt cũng là cái ăn không hết khổ. Điểm này, hướng mãi mãi đã sớm nhận chi thật là rõ ràng. Đối sao? Đều là tới hầu hạ ta, nương liền không cần để ý phu quân hoa những cái đó bạc. Nhìn ra hướng mãi mãi thái độ có điều hòa hoãn, trình cẩm nguyệt đi theo cười nói. Đến đến đến. Dù sao hoa chính là ngươi bạc, lại không phải nương. Chính ngươi đều không đau lòng, nương cũng lười đến quản các ngươi hai vợ chồng. Hứa mãi mãi như vậy ngôn ngữ, không thể nghi ngờ chính là vì thế sự họa thượng dấu chấm câu, cũng là đáp ứng hứa minh chi mua người hành động. Này không thể được. Không có nương quản, ta cùng phu quân nơi nào có thể được việc. Nương cũng không thể buông tay mặc kệ chúng ta. Ta cùng phu quân đều chỉ vào nương nhiều hơn ước thúc chúng ta, đỡ phải chúng ta nào ngày thật sự lâng lâng, quên hết tất cả đâu. Trình cẩm nguyệt không thuận theo nói. Liền ngươi nói nhiều, sự cũng nhiều. Ngươi đều đương nương người, như thế nào so nhà người khác không có xuất giá tiểu cô nương còn kiểu khí. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi dứt khoát đi chỗ nào đều đem nương suỷ trong túi mang theo tính. Tức giận trắng liếc mắt một cái trình cẩm nguyệt, hứa nãi nãi nói. kia nhưng hảo. Về sau ta đi chỗ nào đều đem nương mang theo, nương nhưng đừng chê ta phiền. Hoàn toàn không thèm để ý hứa lại nãi răn dậy miệng lươi, trình cẩm nguyệt vui tươi hớn hở đáp Hứa mãi mãi bị môi liền không hề nhiều lời liền lao tư tức phụ làm đúng thủ đoạn nàng thật đúng là có chút chống đỡ không được đứng ở ngoài cửa hứa Minh chi không có lập tức đi vào tới toàn bộ hành trình thấy song trình cẩm nguyệt cùng hứa mãi lại ở chung cảnh tượng hứa Minh chi thực mau liền phát hiện so với lần trước gặp mặt trình cẩm nguyệt càng thêm lợi hại Liên mẹ hắn đều dễ dàng bị trình cẩm nguyệt cấp thu phục nếu như không phải thập phần xác định trình cẩm nguyệt đối hứa ra không có ác ý Hứa Minh Chi đã sớm hoàn toàn đem Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa ra người ngăn cách. Nếu không lấy Trình Cẩm Nguyệt thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ Hứa ra đều sẽ bị Trình Cẩm Nguyệt đùa bỡn với lòng bàn tay bên trong. Chân chính trụ tiến Hứa Minh Chi ở Dự Châu phủ mua phủ trạch mấy ngày sau, Hứa mãi Mãn không thể không thừa nhận, trong nhà hạ nhân không có bạch mua. Trình Cẩm Nguyệt nói rất đúng. Có Ngô Bá một nhà bốn người, liền Hứa mãi Mãn cũng từ lúc bắt đầu không thích hướng chuyển vì dần dần thói quen, chỉ cảm thấy nơi trốn đều phương tiện rất nhiều. Cũng là đến lúc này Hứa mãi mãi đối hứa minh chi mới rốt cuộc có sắc mặt tốt. Lao tứ, ngươi về sau nhưng nhất định phải đối lao tứ tức phụ hảo, trăm triệu không thể cô phụ lao tứ tức phụ đối chúng ta hứa ra một mảnh thiệt tình tương đái. Có thể giống trình cẩm nguyệt như vậy đem chính mình của hồi môn bạc đều lấy ra tới cấp nhà chồng dùng con dâu. Hứa mãi mãi là trăm, trăm vừa lòng, lại không có bất luận cái gì khúc mắc. Liên quan đối hứa minh chi, cũng nhiều vài phần báo cho. Nương cứ việc yên tâm. Trình cầm nguyệt này 3 tháng ở hứa ra hành động Hứa Minh Chi đã nghe hứa ra ra cùng hứa mãi mãi lăn qua lộn lại nói vài biến. Đối trình cẩm nguyệt này đoạn thời gian làm, hắn cũng là cảm kích. Húng chi, mặc dù là xem ở phúc bảo hòa lộc bảo tình cảm thượng, chỉ cần trình cẩm nguyệt không hề như trước kia như vậy làm yêu, hứa Minh Chi liền quyết định sẽ không đem nàng thế nào. Ngược lại, liền trách không được hắn. 50, đệ 50 chương Đi vào dự châu phủ sau nhật tử, so trình cẩm nguyệt dự đoán muốn càng thêm thoải mái. Bất quá cũng có làm nàng không thích hướng địa phương. kia đó là, nàng rốt cuộc không có biện pháp tùy tâm sở dục lên núi đi bắt món ăn hoang dã đổi bạc. Cứ việc nàng tiểu kim khố cũng không thiếu bạc, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là không hy vọng miệng ăn núi lở. Cũng cho nên, nàng đến mặt khác lại tưởng cái tới tiền biện pháp mới được. Bất quá tạm thời mới thôi, Trình Cẩm Nguyệt còn không có nghĩ đến quá thích hợp chiêu số, liền còn ở chủ tính giai đoạn. Cái này cho ngươi. Đem trong tay gỗ đỏ dương bày biện ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Minh nói ân Thứ gì? Nhìn trên bàn gỗ đỏ dương, Trình Cẩm Nguyệt tò mò hỏi. Hứa Minh Chi không có nói tiếp, tùy ý Trình Cẩm Nguyệt mở ra gỗ đỏ dương. Bạc! Trình Cẩm Nguyệt phía trước cũng đã cho Hứa Minh Chi tiền, bất qua cấp chính là ngân phiếu. Mà nay Hứa Minh Chi cho nàng, còn lại là tràn đầy một cái dương trắng bóng bạc. Người thu! Nói chuyện công phu, Hứa Minh Chi lại đưa cho Trình Cẩm Nguyệt một cái tiểu hộp gỗ. Tiểu hộp gỗ so gỗ đỏ dương muốn tiểu không ít, nhìn cũng không thấy được. Trình Cẩm Nguyệt vừa mới số xong gỗ đỏ dương 500 lượng bạc, đã bị tiểu hộp gỗ dẫn đi rồi lực chú ý. Cái này lại là cái gì? Trình Cẩm Nguyệt thuận tay mở ra, kinh ngạc phát hiện bên trong không đơn thuần chỉ là có bọn họ nơi phủ trạch khế nhà, còn có hai gian phố phô khế thư, cùng với ngô bá một nhà 4 người thân khế. Người đâu ra nhiều như vậy bạc? Một dương gỗ bạc cũng đã rất nhiều, lại đến hai gian phố phô khế thư. Trình Cẩm Nguyệt thật sự thực hoài nghi, hứa minh chi thân ra rốt cuộc có bao nhiêu? Phủ trạch cùng phố phô đều là người cấp kia 200 lượng bạc mua. Nô bám một nhà bốn người thân khế cũng là dùng người bạc mua. Không có bất luận cái gì dấu dếm, hứa Minh Chi đúng sự thật nói. Bỏ qua một bên trình cẩm nguyệt cấp kia 200 lượng bạc, hứa Minh Chi thân ra xác thật chỉ có gỗ đỏ dương này 500 lượng. Về sau khẳng định sẽ có càng nhiều, nhưng tạm thời còn không có kết toán đến hứa Minh Chi trong tay. Đều cho ta thu. Nghe ra hứa Minh Chi lời nói ý ngoài lời, trình cẩm nguyệt hỏi. ân Vang bạc tài vật đối hứa minh chi mà nói, đều chỉ là vật ngoài thân. Nếu như hắn tưởng, ngày sau nhất định có thể kiếm càng nhiều. Ta đây muốn hay không cùng cha mẹ đúng sự thật nói. Hứa minh chi đem bạc đều cho nàng, liền chứng minh rồi hắn vẫn chưa loạn hoa nàng của hồi môn bạc. Hứa ra ra cùng hứa nãi nãi bên kia, chẳng sợ hứa minh chi chính mình không đi thuyết minh cụ thể tình huống, trình cầm nguyện hoàn toàn có thể hỗ trợ đi giải thích. Không cần. Hứa minh chi đảo không phải cố ý muốn giấu giếm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Mà là nhiều như vậy bạc với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao cái nặng. Nhị lao đã là tuổi già, chỉ sợ sẽ bởi vậy cuộc sống hàng ngày khó an. Ta đây nhìn cấp cha mẹ thêm vào một ít quần áo. Biết hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều là lại giản dị bất quá lao nhân ra, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, ngược lại nói. Hảo! Ở chiếu cố trong nhà đủ loại chi tiết phương diện này, hứa minh chi tự nhận so ra kém Trình Cẩm Nguyệt, cũng nguyện ý đem cái này ra giao cho Trình Cẩm Nguyệt tới xử lý. Còn có đại ca đại tẩu bọn họ. Vương công tử khi nào sẽ về nhà? Có thuận tiện hay không giúp chúng ta mang một ít đồ vật đưa về hứa gia thôn? Kỳ thật rời đi hứa gia thôn thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt có nghĩ tới muốn hay không lưu chút bạc cấp hứa đại tẩu? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại đánh mất cái này ý niệm. Tưởng cũng biết hứa đại tẩu sẽ không thu nàng cấp bạc. Hơn nữa hứa mãi mãi làm cho cả nhà mặt lên tiếng, đại phòng, tam phòng cùng tứ phòng hiện nay cũng là nội hết sức chẳng phân biệt. Ở tiền bạc mặt trên không cho phép có bất luận cái gì liên quan. Trình cầm nguyệt vừa không muốn cho hứa đại tẩu khó xử, cũng không nghĩ chọc hứa mãi mãi không cao hứng, liền chuẩn bị đi vào dự châu phủ sau, lại mua chút lễ vật đưa về hứa gia thôn đi. Vương húc sẽ ở dự châu phủ ngốc nửa tháng. Người chậm dãi chuẩn bị, đến lúc đó cùng nhau làm hắn mang về hứa gia thôn. Nhắc tới làm vương húc mang lễ vật hồi hứa gia thôn, hứa minh chi không có gì nghị, trả lời. Kia thực vị Hiên sự tình. Vương Công Tử cũng sẽ hỗ trợ cùng nhau xử lý. Trình cầm nguyện biết, bọn họ tới Dự Châu Phủ đã nhiều ngày, Vương Húc cơ hộ mỗi ngày đều sẽ tới tìm hứa Minh Chi đưa tin. Nói vậy Thực Vị Hiên sự tình, Vương Húc cũng đã cùng hứa Minh Chi nói qua. Vương Húc đi tìm Thực Vị Hiên, Thực Vị Hiên đã đáp ứng từ nay về sau sẽ không tùy ý đánh ra ta danh hảo. Bất quá, Thực Vị Hiên gần nhất mặt khác mời hai vị tú tài trở thành thơ hội dẫn đầu người. Hứa Minh Chi thần sắc chừa biến, thả ngôn bẩm báo hắn mới nhất biết được tin tức Kìa hai vị tú tài một vị họ trình, một vị họ mai. Ta nhà mẹ để cha cùng mai tiên sinh. Theo trình cầm nguyện biết, chân trên tú tài tổng cộng cũng không có vài vị. Họ trình không thể nghi ngờ chính là trình thanh viễn, họ mai nói vậy chính là mai tiên sinh. Đúng vậy. Trình thanh viễn sẽ trở thành thực vị hiên thượng khách, hứa minh chi cũng không ngoài ý muốn. Bất quá mai tiên sinh cư nhiên cũng đáp ứng rồi việc này. Hứa minh chi liền rất là thất vọng rồi. Không đúng rồi. Nếu thực vị hiên đáp ứng rồi không hề đánh ra người danh hảo, liền lại càng không nên tìm tới cha ta cùng Mai Tiên Sinh mới đúng. Như thế nào còn Trình Cẩm Nguyệt Nhữ Nhữ Mày, lập tức liền cảm thấy ra trong đó không thích hợp. Bọn họ chấn trên ai không biết Trình Thanh Viễn là hứa minh chi nhạc phụ đại nhân. Lại có ai không biết Mai Tiên Sinh là hứa minh chi tư thuộc tiên sinh. Thực vị hiên làm như vậy căn bản chính là biến đổi pháp lợi dụng hứa minh chi thanh danh, chẳng qua là đổi thang mà không đổi thuốc thôi. Vương Húc liền không nghĩ tới nhiều như vậy còn chạy đến ta trước mặt tới tranh công. Đối mặt Trình Cẩm Nguyệt phản ứng, Thứa Minh Chi đột nhiên đem đề tài xả tới rồi Vương Húc trên người. Vương Công Tử là người đọc sách, tính tình quá mức ngay thẳng, tự nhiên không thể tưởng được này đó loan loan đạo đạo. Trình Cẩm Nguyệt đối Vương Húc cảm quan khá tốt, lập tức hỗ trợ Vương Húc giải thích nói. Hơn nữa thực vị hiên thủ đoạn sát thật có chút lệnh người khó lòng phong bị, phía trước còn chỉ là bên ngoài thượng lợi dụng, hiện giờ lại liền trình thanh viễn cùng Mai Tiên Sinh cũng bị liên lụy trong đó đang làm cho người vô ngữ chính là, Cố Tình Trình Thanh Viễn cùng Mai Tiên Sinh đều chúng chiêu. Nghe nói việc này, Trình Cẩm Nguyệt Thiệt Tình không biết nên khen hai vị này ở chấn trên thành danh đã lâu tú tài là quá mức chính trực không a, vẫn là cảm thán hai người quá mức không hỏi thế sự. Tổng không đến mức, hai vị này đều chỉ là đơn thuần muốn đi thơ hội thượng lấy văn hội hữu. Ít nhất ở Trình Cẩm Nguyệt trong ấn tượng, Trình Thanh Viễn khẳng định không có này phân thanh cao. Nếu không có ích lợi như độ, Trình Thanh Viễn xác định vững chắc không có như vậy dễ nói chuyện. Trời biết thực vị hiên đến tột cùng cho trình thành viên bao lớn chỗ tốt. Ý của ngươi là, ta tính tình quá mức xảo trá, cho nên mới sẽ tưởng được đến này đó tiểu nhân kỹ xảo." Hứa Minh Chi ngữ khí đột nhiên gian liền trầm thấp xuống dưới. "Ta không không hề dự triệu tao ngộ Hứa Minh Chi lên án, Trình Cẩm Nguyệt không cấm có chút há hốc mồm. "Mai tiên sinh bên kia, ta đã tu thư một phòng đi hỏi rõ tình huống. Cha ngươi bên kia, là chính ngươi xử lý, vẫn là ta tới giải quyết." Không có nghe Trình Cẩm Nguyệt giải thích, Hứa Minh Chi nói tiếp: Vẫn là ta tới xử lý đi. Đối phó Trình Thanh Viễn, Trình Cẩm Nguyệt tự nhận có chút thủ đoạn. Đến nỗi hứa Minh Chi, vẫn là an tâm đọc sách hảo. Nghe nói dự châu phủ học nhân tại đông đúc, hứa Minh Chi đang ở trong đó nghĩ đến áp lực cực đại. Khoa cử một đường vốn là không thoải mái, hứa Minh Chi vẫn là không cần quá phận tâm hảo. Đặc biệt cái này phân tâm nguyên do, vẫn là đến từ nguyên chủ, cũng chính là nàng hiện giờ nhà mẹ đẻ. Không đáng, cũng không có lời. ân Nếu trình cẩm nguyện cuối cùng không có thể xử lý tốt, từ hứa Minh Chi lại tiếp nhận, cũng không phải vấn đề. Thu được hứa Minh Chi gửi thư, Mai Tiên Sinh không cấm có chút hổ thẹn. Lại thấy thư tử trung hỏi cập thực vị hiên thơ hội sự tình, Mai Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, thật lâu không có nói bút hồi âm. Chuyện này, hán nguyên bản là không nghĩ đáp ứng, cũng không muốn đi trước. Người đọc sách thật thật tại tại làm văn phương là chính đạo. Như vậy mua danh chuộc tiếng thơ hội chẳng qua là văn nhân khinh nhau học đòi văn vẻ. Với đề cao tài học hoàn toàn không có đinh điểm tác dụng. Nhưng mà, hắn phu nhân nhận lấy thực vị hiên đưa tới ngân lượng, lại nói cái gì cũng không chịu trả lại trở về. Cuối cùng, Mai Tiên Sinh cũng chỉ có thể đáp ứng lời mời trở thành thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người. Như vậy lý do, Mai Tiên Sinh thực sự không mặt mũi báo cho với người, đặc biệt vẫn là báo cho bị hắn mượn danh hào hứa minh chi bản nhân. So sánh với Mai Tiên Sinh, trình thanh viên chính là thiệt tình muốn đi tham gia thực vị hiên thơ hội. Mấy năm nay Trình Thanh Viễn tự xưng là mặc kệ là hắn văn thải vẫn là học thức, đều cũng đủ ưu tú. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội trương hiển hắn ưu tú. Hiện nay lại là không giống nhau. Hắn trở thành thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người, cùng hứa Minh Chi tư thuộc tiên sinh chạy song song với, nghiễm nhiên ở báo cho mọi người, hắn học thức trình độ xa xa cao hơn hứa Minh Chi. Như vậy phong cảnh cung đã ý, Trình Thanh Viễn sao có thể cự tuyệt? Hắn không những sẽ không cự tuyệt. Ngược lại ước gì thực vị hiên đem thơ hội tên tuổi nháo đến lớn hơn nữa, cũng làm càng nhiều người biết này một chuyện thật. Đến nỗi Trình Cẩm Nguyệt gửi thư, Trình Thanh Viễn thấy được, lại căn bản không có để ở trong lòng. Hắn luôn luôn liền không phải thực thích cái này nữ nhi, Trình Cẩm Nguyệt cũng trước nay cùng hắn không phải một lòng. Trình Cẩm Nguyệt không những không muốn vì hắn cái này thân cha thanh danh suy xét, thậm chí liền Trình Lộ Giật cái này thân đệ đệ tiền đồ đều mặc kệ mặc kệ, làm hại Trình Lộ Giật lại một lần không có thể thông qua phụ thí. Nay bức trướng, Trình Thanh Viễn tùy thời đều tính toán tìm Trình Cẩm Nguyệt tính đâu. Cha, bằng không ngươi vẫn là đường đi tham gia thực vị hiên thơ hội, ta thật sự thực yêu cầu hứa minh chi vị này nhất đẳng bẩm sinh chỉ điểm. Trình Lộ giật cũng thấy được Trình Cẩm Nguyệt gửi thư. Đúng là bởi vì thấy được, hắn mới có thể tâm sinh càng nhiều chờ mong, ta tìm người tìm hiểu quá, Vương Húc chính là bằng dự hứa minh chi chỉ điểm, mới thuận lợi khảo quá huyện thí cùng phụ thí, trở thành đồng sinh. Hơn nữa Vương Húc gần nhất lại chạy tới Dự Châu phủ thỉnh hứa minh chi chỉ điểm văn chương chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ trở thành tố tài. Vương Húc tài học thế nào, cha ngươi cũng là biết đến. Hắn căn bản là không bằng ta. Nhưng hiện nay ta đã bị Vương Húc kéo xuống rất lớn một bước, ta thật sự rốt cuộc trở không nổi nữa. Nhớ năm đó Vương Húc đã từng đã tới trình thành viên tư thuộc tiến học, bất quá bởi vì Vương Húc thật sự quá mức du một ngữ đáp, Trình Thành Viễn trực tiếp kết luận người này ngày sau nhất định khó thành châu náu, liền hắn chỉ có 4 tuổi tiểu nhi đều so ra kém. Nếu không phải Vương Viên ngoại cấp bạc cũng đủ nhiều. Trình Thanh Viễn ngay từ đầu căn bản sẽ không nhận lấy Vương Húc cái này học sinh. Nhưng càng làm cho Trình Thanh Viễn tức giận là, rõ ràng là hắn chướng mắt Vương Húc, nhưng lại là Vương Húc chủ động rời đi hắn tư thủ. Bởi vì tổn thất vương ra một tuyệt bút bạc, Trình Thanh Viễn đối Vương Húc rất là canh cánh trong lòng, trực tiếp liền đối ngoại phóng lời nói, "Vương Húc đời này đều khảo không trúng tu tài, liền đồng sinh đều không thể thi đậu." Kết quả đâu? Vương Húc hiện nay chẳng những thi đậu đồng sinh, mắt nhìn còn có cực đại khả năng cùng hy vọng có thể khảo trung tu tài. Như vậy sự thật đối trình thanh viên tới nói, thực sự quá mức và mặt, cũng làm nục hắn thanh danh. Tưởng tượng đến Vương hút một khi khảo trung tú tài, liền có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, trình thanh viên tâm tình miễn bản cỡ nào không xong. Mà như vậy tâm tình đối lập trình lộ giật khoa khảo trên đường nơi trốn bị nục, trình thanh viễn liền càng thêm bực bội. Ta không phải đã nhờ người từ dự châu phủ cho ngươi mua hồi hứa Minh Chi biên soạn phủ để thi sách. Đối với ngươi căn bản một đinh điểm tác dụng cũng không có. Hứa Minh Chi tài học đều là giả. Căn bản không đáng tin tưởng. Nguyên bản trình thanh viễn xác thật đối hứa minh chi ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Rốt cuộc có vương hút cái này vết xe đổ ở bằng không hắn cũng không có khả năng mất công thỉnh người từ dự châu phủ hỗ trợ đưa về phủ đề thi sách. Nhưng mà, rõ ràng nhìn phủ đề thi sách, trình lộ giật vẫn là không có khảo qua phủ thí. Này đây, trình thanh viễn không bao giờ tin tưởng hứa minh chi. cha ta đem phủ đề thi sách mượn cấp cùng trường xem qua. Bọn họ đều khảo qua. Cũng chỉ có ta tưởng tượng đến kia vài vị cùng trường mới nhìn không đến 3 ngày hứa minh chi biên soạn phủ đề thi sách liền thuận lợi khảo trung đồng sinh, trình lộ giật miễn bản nhiều nghẹn quất. Nhưng lại nghẹn quất, hắn cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói hứa minh chi phủ đề thi sách vô dụ. Chỉ vì, tháng hắn kia vài vị đồng sinh cùng trường mạnh mẽ tuyên truyền, mà nay hứa minh chi biên soạn phủ đề thi sách ở chấn trên bán thực hảo, thực chịu các học sinh truy phủ Hơn nữa trình lộ giật còn nghe nói, ngay cả dự châu phủ học các tiên sinh cũng to lớn khen hứa Minh Chi học thức cực hảo, không phải do Trình Lộ giật không tin. Bọn họ bất quá là giẫm cất chó vẩn thôi. Trình Thanh Viễn khinh thường nhếch môi, đối Trình Lộ giật đề cập kia vài vị cùng trường rất là khịt mũi coi thường. Trình Lộ giật là Trình Thanh Viễn một tay dạy ra, Trình Lộ giật cùng trường không hề nghi ngờ cũng là Trình Thanh Viễn học sinh. Ở Trình Thanh Viễn trong mắt, kia vài vị học sinh học thức đều quá mức thô thiển, căn bản không đáng giá nhất tới. Cũng chính là lần này khảo thí đề mục sắc thật đơn giản, bọn họ vận khí lại không tồi. Nếu không bọn họ sao có thể hội khảo trung đồng sinh? Căn bản là người si nói mộng. Mặc dù là cất chó vận, bọn họ khảo trung đồng sinh là sự thật. Cha, nếu ta lần sau còn khảo không trúng đồng sinh, vứt cũng là ngài thể diện. Đến lúc đó bên ngoài người sẽ không nói nhi tử quá mức ngu dốt chỉ biết phê bình cha ngài tài học không tốt, cư nhiên liền chính mình nhi tử đều giáo không tốt. Người xác định muốn mặc kệ ta vẫn luôn như vậy đi xuống. Phàm là có cơ hội khác, trình lộ giật cũng không nghĩ đi tìm hứa minh chi. Chính là, hắn thật sự không có mặt khác đường lui. Trình thanh viễn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trình lộ giật nói không sai. Kỳ thật không cần chờ đến lần sau phủ thí kết quả ra tới, mà nay cũng đã có càng ngày càng nhiều người ngay trước mặt hắn hỏi cập trình lộ giật vì sao liên tiếp quá không được phủ thí nguyên do. Hắn liền thân sinh nhi tử đều giáo không tốt, lại như thế nào giáo được mặt khác học sinh. Đã nhiều ngày đã là có học sinh tới tìm hắn rời khỏi tư thủ. Nếu lại ra mấy cái vương húc, Hắn chỉ sợ rốt cuộc không có biện pháp ở trấn trên có nơi dừng chân. Cha, ta muốn đi dự châu phủ tìm hứa minh chi. Hắn là ta tỷ phu, liền nên giúp ta. Nhìn ra trình thanh viễn buông lỏng, trình lộ giật vẻ mặt đương như nói. Trình thanh viễn trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng, cắn răng một cái, gật gật đầu, đi, cần thiết đi. 51, đệ 51 trương. Nương, ra cửa. Từ đi vào dự châu phủ. Trình Cẩm Nguyệt liền vẫn luôn rất muốn mang hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đi chấn trên chọn mua vài thứ. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, nàng mới rốt cuộc thuyết phục hứa mãi mãi cùng nàng một đạo ra cửa. Hứa mãi mãi thật cũng không phải không nghĩ ra cửa. Nàng chủ yếu là không yên tâm chỉ chừa phúc bảo hòa lộc bảo ở nhà. Cứ việc Trình Cẩm Nguyệt luôn mãi cùng hứa mãi mãi bảo đảm, nô bám một nhà bốn người thân khế đều bị nàng niết ở trong tay. Nhưng hứa mãi mãi vẫn là khăng khăng, không phải người trong nhà, chính là không tin được. Nếu không phải hôm nay hứa ra ra cùng hứa Minh Chi đều ở nhà, hứa mãi mãi vẫn như cũ sẽ không đáp ứng ra cửa. Mặc kệ nói như thế nào, hứa mãi mãi đáp ứng ra cửa chính là chuyện tốt. Trình Cẩm Nguyệt đã làm tốt quyết định, hôm nay nói cái gì cũng muốn mang theo hứa mãi mãi đại mua đặc mua Có xe ngựa chính là không giống nhau, ra cửa phương tiện, còn nhanh. Thuận lợi đến phố xá, hứa mãi mãi một bên nhảy xuống xe ngựa, một bên cùng Trình Cẩm Nguyệt nói. Đúng không? Ta liền nói, phu quân sẽ không làm vô dụ việc Trình cầm nguyệt cũng cảm thấy thực phương tiện, hơn nữa thực bất lo, đợi lát nữa chúng ta mua xong đồ vật liền trực tiếp phóng ngựa trên xe, còn không cần chính mình dẫn theo một đường đi, thật tốt. Ngươi thật đúng là Lao Tứ tức phụ. Nương chính là thuận miệng một câu, ngươi liền không quên giúp Lao Tứ nói tốt nghe lời. Liếc liếc mắt một cái trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi hử lạnh nói. Ta nơi nào là giúp phu quân nói tốt nghe lời. Ta nói nhưng đều là sự thật. Thân cận vãn trụ hứa mãi mãi cánh tay. Trình cầm nguyện tùy ý chọn một gian tiệm vải liền hướng bên trong đi, đúng rồi nương, chúng ta lần sau ra cửa, mang lên cha. Cha đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo ngô bá học như thế nào giá xe ngựa, nghe nói rất có hiệu quả. Bởi vì hứa mãi mãi nói cái gì cũng không chịu chỉ để lại ngô bá một nhà bốn người ở nhà chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cho nên hôm nay giá xe ngựa người vẫn là ngô bá. Bất quá nghe ngô bá nói, hứa ra ra đã học xong giá xe ngựa, tuy rằng không tính là thuần thục lại cũng có thể đảm nhiệm đi ra ngoài. Kìa lần sau ngươi cùng cha ngươi ra cửa, nương lưu tại trong nhà thủ phúc bảo hòa lộc bảo. Ra cửa có thể, hướng mãi mãi kiên trì chỉ có một cái, bọn họ người trong nhà nói như thế nào cũng đến lưu một người ở nhà. Nếu không, vạn nhất nàng hai cái đại béo tôn tử bị bụng dạ khó lừa người ngoài cấp ôm đi nhưng làm sao bây giờ. kia còn không bằng nương ngài cùng cha ra cửa, ta lưu tại trong nhà nhìn phúc bảo hòa lộc bảo đâu. Đối với hướng mãi mãi tiểu tâm cẩn thận, trình cầm nguyện thực sự không có biện pháp, ngược lại nói. Cái này cũng đúng. Ngươi muốn mua cái gì đồ vật, chỉ lo cùng nương nói. Nương ra cửa tới cấp ngươi mua, bảo đảm mua làm ngươi vừa lòng. Chỉ cần trong nhà để lại người chiếu cố phúc bảo hòa lục bảo, hứa mãi mãi nơi này lập tức nói cái gì đều hảo thuyết. Hảo A. Nương mua đồ vật, ta khẳng định vừa lòng. Nói chuyện công phu, Trinh Cầm Nguyệt cùng hứa mãi mãi đã đi vào tiệm vải. Dự châu phủ tiệm vải là thật sự đại, bên trong các màu vải dệt đều có, các loại tính chất cũng đều có. Trình cầm nguyệt không có chọn tốt nhất, cũng không có chọn quý nhất. Nàng chỉ là chọn nhất thích hợp, xúc cảm rút thoải mái, thượng thân cũng không tồi vài vóc. Lao tư tứ tức phụ, như thế nào mua nhiều như vậy. Mắt nhìn trình cầm nguyệt liên tiếp cầm vài thất vài dệt, hứa mãi mãi nhịn không được ngăn cả nói. Nương, này đó là ta tính toán đưa trở về cấp đại ca đại tẩu bọn họ. Phu quân nói, vương công tử nửa tháng sau sẽ khởi hành về nhà, đến lúc đó có thể giúp chúng ta cùng nhau đem đồ vật đưa về hứa ra thôn. Trinh cầm nguyệt nói liền lại cầm một con thiên lam sắc mềm bố, nương, ngài sờ sờ cái này bố, thích không thích hợp cấp đại tẩu trong bụng hài tử làm đồ lót. Vốt là thực thoải mái, cấp chúng ta phúc bảo hòa lộc bảo là được. Hứa mãi mãi tán thành này thất mềm bố, lại không nghĩ tới muốn đưa hồi hứa ra thôn đi. Phúc bảo hòa lộc bảo không thiếu quần áo. Ngược lại là đại tẩu trong bụng hài tử, ta cái này đương thẩm thẩm lại còn không có tỏ vẻ quá tâm ý. Biết hứa mãi mãi tính tình tiết kiệm, cầm Nguyệt nói nói lại bổ sung nói. Đại tẩu trong bụng hoài chính là nhà chúng ta đại phòng cái thứ nhất tôn tử, nương đến lúc đó khẳng định cũng vui mừng. liền ngươi có thể nói. Lão đại tức phụ trong bụng rốt cuộc là nhi tử vẫn là khuê nữ, ai biết. Không phải hứa mãi mãi không nghĩ ôm tôn tử, nhưng hứa đại tẩu bụng, nàng thật đúng là không dám quá mức khẳng định. Nương yên tâm. Đại tẩu này thai khẳng định là nhi tử. Trinh cầm nguyệt ngữ khí rất là chắc chắn. Nương đương nhiên nguyện ý nàng thật sự sinh đứa con trai. hứa mãi mãi than nhẹ một tiếng Ngựa khí liền hạ xuống xuống dưới, trong nhà nhiều như vậy nha đầu, sinh thêm nhiều một cái nhưng làm sao bây giờ? Chính là ta cái này nãi nãi không sao cả, ngươi đại ca đại tẩu chính bọn họ trong lòng có thể quá được đạo khảm này nhi. Đều nói có con trai con gái mới là thật phúc khí. Đại tẩu khẳng định sẽ cùng nương giống nhau, đã có nhi tử lại có nữ nhi. Hứa đại tẩu này một thai thật là nhi tử, trình cẩm nguyệt tuyệt đối có tin tưởng, cũng có thể làm đảm bảo. Vậy mượn ngươi cắt nôn. Đại phòng có thể có con trai con gái, Hứa Mãi Mãi đương nhiên cũng thật cao hứng. Chẳng sợ Hứa Đại Tẩu lần này như cũ sinh không ra nhi tử, nhưng Trình Cẩm Nguyệt nói Hứa Mãi Mãi đặc biệt thích nghe. Cho nên nói, này thất mềm bố cần thiết đến mua. Ở chúng ta lão Hứa ra cái thứ ba tôn tử sinh ra phía trước, chúng ta đến trước đem tiểu gia hỏa đồ lót đều cấp làm toàn, hảo nên đón tiểu gia hỏa đã đến. Trình Cẩm Nguyệt nói đến nơi đây, liền vô vỗ mềm bố, chuẩn bị mua tới. Hứa Mãi Mãi không lại ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt hành động. Chỉ xem trình Cẩm nguyệt đối hứa đại tẩu trong bụng hải tử này phân tâm ý nay khối mềm bố liền đáng giá mua lấy lòng tính toán đưa về hứa ra thôn vải vóc trình cẩm nguyệt liền toàn bộ tâm tư bắt đầu cấp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi chọn vải vóc ngay từ đầu trình cẩm nguyệt có nghĩ tới muốn hay không trực tiếp cấp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, mãi mua trang phục chính là hứa mãi mãi kiên quyết không cần nói thẳng trang phục giá cả quá quý không đáng giá nghĩ mua vải vóc có thể nhiều vì hứa ra ra cùng hứa mãi mãi làm hai bộ quần áo Trình cầm nguyệt liền cũng không có cưỡng cầu hứa mãi mãi cần thiết mua trang phục. Nay không, nàng trực tiếp khác tuyển bốn thất bố, hứa ra ra hai thất, hứa mãi mãi hai thất. Quá nhiều. Lắc đầu, hứa mãi mãi liền tưởng tự tuyệt, nương cùng cha ngươi đều có quần áo xuyên, không cần mặt khác mua. Nương, ta mua chính là vải vóc, lại không phải trang phục. ngay cầm vải vóc muốn làm quần áo liền làm quần áo, không làm quần áo lưu trữ làm khác cũng đều hành. Dù sao đặt ở trong nhà cũng sẽ không hư, mua khi nào nhóm còn có thể trả giá Không chừng có thể tỉnh không ít tiền bắt đâu. Đem chọn tốt sở hữu vải vóc đều đặt ở cùng nhau. trình cầm nguyệt liền chuẩn bị cùng trưởng quay trả giá. Nói thật dễ nghe. Bố mua trở về không làm quần áo còn có thể làm gì. Lưu tại chỗ đó chờ sinh chung sao. Hứa mãi mãi ngoài miệng này nói thầm. Đi hướng quậy bước chân lại là đinh điểm cũng không chậm. Nói giá như thế nào có thể thiếu được nàng. Lao tư tức phụ lập tức mua nhiều như vậy vải vóc. Nàng là vô luận như thế nào đều phải hung hăng cùng tiệm vải trưởng quầy nói một chút giới. Tuy rằng Trình Cẩm Nguyệt mua đều không phải quý nhất vải vóc, nhưng nàng sắc thật mua nhiều. Tiệm vải trưởng quay thật sự không địch lại hứa nãi nãi mồm mép công phu, thực mau đã bị hứa nãi nãi nói kế tiếp bại lui, lại là thêm điểm có tiền lại là hàng giá, lúc này mới thật vất vả đem hứa nãi nãi cùng Trình Cẩm Nguyệt cấp tiễn đi. Song song vừa lòng từ tiệm vải ra tới, đem lấy lòng vải vóc toàn bộ dọn lên xe ngựa Trình Cẩm Nguyệt liền muốn mang Hứa Ngải Án đi mua chì bạc thoa. Lấy Trình Cẩm Nguyệt hiện nay trong tay tồn bạc, đừng nói cấp Hứa Ngải Án mua một chi bạc thoa, chẳng sợ nhiều mua mấy chi, cũng tuyệt đối là dư giả, không nói chơi. Quá hoa tiền bạc. Đứng ở bán bạc trang sức ngàn bạc các cửa, Hứa Ngải Án Mại đầu, nói cái gì cũng không chịu đi vào. Nương, bạc thoa có thể lưu chữa cấp nhi nữ. Trình Cẩm Nguyệt nói liền nợ nụ cười, nương ngài thật sự cảm thấy lãng phí, coi như là vì ta tu. Chính ngươi sẽ không thu, còn một hai phải nương giúp ngươi thu. Chiếu nương nói, ngươi còn không bằng chính mình nhiều mua hai chi bạc thoa lưu trữ, ngày sau cũng hảo đưa cho Phúc bảo hòa lộc bảo tức phụ. hứa nãi nãi biểu môi, nói. Mặc kệ là ai mua, chúng ta đều đến đi vào trước xem qua lại nói không phải sao. Đi đi, xem xong lại quyết định mua không mua. Thật muốn không có nương ngài thích, chúng ta lại đổi một nhà. Thật sự không có chọn trung hợp tâm ý, lần sau lại đến đều có thể. Bất chấp tất cả. Trình cầm nguyệt trước đem hứa mãi mãi kéo vào ngàn bạc các Ngàn bạc các là dự châu phủ lớn nhất bạc sức cửa hàng, lui tới khách nhân phi phú tức quý, rất là náo nhiệt. Giống trình cầm nguyệt cùng hứa mãi mãi như vậy mặc quần áo trang điểm khách nhân vào cửa, thực sự không tính là thấy được. Trình cầm nguyệt cũng không để ý người khác ánh mắt. Nàng là tới mua đồ vật, lại không phải tới trộm đồ vật. Chẳng lẽ còn cần nàng xem ngàn bạc các này đó tiểu nhị sắc mặt. Hứa mãi mãi liền có chút câu nệ. Đặc biệt là cảm giác được ngàn bạc các tiểu nhị chậm chế cùng coi khinh lúc sau, nàng theo bản năng liền tưởng xoay người rời đi. Nương, ngài nhìn này chi bạc thoa thế nào? Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Chỉ đương không có phát hiện hứa mãi mãi câu nệ, trình cẩm nguyệt trực tiếp đem hứa mãi mãi kéo đến từng hàng kệ để hàng trước. Hứa mãi mãi vốn dĩ muốn chạy. Chính là bị trình cẩm nguyệt này một tốn, nàng người liền đứng ở kệ để hàng trước mặt. Lại đảo qua thấy quanh mình đưa qua coi khinh ánh mắt, hứa mãi mãi đột nhiên liền không đáp ứng Nàng nhi tử là tú tài, vẫn là nhất đẳng bẩm sinh. Nàng con dâu lớn lên đẹp, còn có thể đọc sách sẽ biết chữ. Như thế nào liền không thể dạo nhà này bạc sức cửa hàng. Nàng chẳng những muốn dạo, còn muốn mua. Trong lòng có như vậy ý niệm, hướng mãi, mãi ánh mắt tức khắc liền trở nên sắc bén lên. Cũng liền giống nhau, miễn cưỡng còn có thể xem đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, hướng mãi ánh đảo qua mới vừa rồi co quắp cùng xấu hổ, treo lên cực kỳ không hài lòng biểu tình. Trình Cẩm Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, Ngay sau đó nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là toàn bộ Hứa ra thôn cũng không dám trêu chọc cùng đắc tội Hứa lão nãi, nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tình, tiến vào trạng thái. Tiên nương ngài nhìn nhìn lại mặt khác kiểu dáng, có yêu thích, chúng ta đều mua tới. Rất là phối hợp hướng tới Hứa lão nãi gật gật đầu, Trình cầm Nguyệt ngữ khí cũng trở nên tài đại khí thô lên. Lại không phải nhiều quý đồ vật, đều mua tới làm cái gì? Chờ về sau ngươi đi theo láo tứ đi đế đô hoàng thành, nhiều ít Cảnh Tinh xảo bạc mua không được. Nương liền nhìn này một nhà bạc thoa không thế nào đẹp. Ngươi tùy ý chọn một hai chi đi. Không nghĩ mang lấy về đi ném vào ngươi hộp trang điểm chính là. Tả hữu nhà ta cũng không kém điểm này bạc. Liền hướng cửa hàng này tiểu nhị thái độ, hứa mãi mãi liền không khả năng có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Chẳng sợ nàng thật sự mua, cũng muốn cao ngạc mua, làm này đó khinh thường nàng tiểu nhị cầu nàng mua. Nương giao hơn chính là. Là con dâu quá không kiến thức. Chờ về sau nhà ta dọn đi hoàn thành. Tưởng mua cái gì thứ tốt không có. Ta đây cũng không nhìn. Ta hộp trang điểm không thiếu bạc thoa, thật sự không cần lại mua này đó trở về đương bài trí. Trinh cầm Nguyệt Thành Thành thật thật gật gật đầu, nhạ nhạ trả lời. ân Kia đi thôi. Hứa mãi mãi thần sắc kêu càng gật gật đầu, ngay sau đó lại thay đổi khẩu phong đi tiếp theo ra. Bạc đều cho ngươi, không mua một hai chi trở về, chúng ta lần này môn không phải bạc ra. Nương nói chính là, buổi sáng ra cửa khi phu quân cũng công đạo quá Bạc cho liền phải sai hết, không cần lại lấy về ra. Theo hướng mãi mãi nói, trình cẩm nguyệt xoay người đi ra ngoài, đúng rồi, nương, bạc thoa khó coi, chúng ta đi mua kim châm. Từ từ, từ từ. Hai vị phu nhân chờ một lát. Ngàn bạc các trưởng quầy đã ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu. Mắt thấy hai vị không kém tiền bạc đại khách hàng xoay người muốn đi, hắn vội vàng tự mình đón đi lên. Như thế nào? Các ngươi ngàn bạc các còn một hai phải vào cửa khách nhân cần thiết mua đồ vật mới có thể rời đi. Rốt cuộc nhìn thấy quản sự, hứa mãi mãi biểu môi, ngữ khí rất là ngạ mạ. Nơi nào nơi nào. Tiểu nhân chỉ là thấy hai vị phu nhân vừa mới đi vào chúng ta ngàn bạc các bất quá một lát, lo lắng hai vị phu nhân không có đem chúng ta ngàn bạc các sở hữu bạc thoa đều xem xong. Tất cung tất kính đứng ở hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt trước mặt, trưởng quay cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh, thái độ càng là thân thiện, thỉnh cầu hai vị phu nhân bên này đi. Chúng ta ngàn bạc các hôm nay sáng sớm mới vừa rồi tới rồi một đám hàng mới còn không có tới kịp toàn bộ bày ra tới. Nghĩ đến, hai vị phu nhân nhất định sẽ chọn chung chấm mắt. 52, đệ 52 trường. Không thể không thừa nhận, ngàn bạc cắt sắc thật không kém thứ tốt. Đặc biệt là trưởng quầy tự mình mang trình cẩm nguyệt cùng hứa mãi mãi đi xem hàng mới, liền càng đẹp mắt. Chân chính thấy này đó còn không có bày ra tới hàng mới, trình cẩm nguyệt nhịn không được liền nhìn hứa mãi mãi liếc mắt một cái. Ít nhiều hứa mãi mãi mới vừa rồi ở gian ngoài náo loạn như vậy một vở diễn. Nếu không các nàng hôm nay chỉ sợ muốn bỏ lỡ càng tốt bạc thoa, ngược lại chọn lựa ra ngoài trên kệ để hàng những cái đó bình thường bạc thoa. Hứa mãi mãi cũng không nghĩ tới, trưởng quầy cư nhiên ở buồng trong ẩn giấu nhiều như vậy hình thức đẹp bạc thoa, so bên ngoài những cái đó bạc thoa quả thực hảo quá nhiều. Vừa mới ở gian ngoài thời điểm, hứa mãi mãi liền đều không phải là thật sự không thích những cái đó bạc thoa. Bất quá ở tiến vào buồng trong lúc sau, hứa mãi mãi làm bộ ghét bỏ lập tức biến thành thật ghét bỏ, trong mắt chỉ thấy được trước mặt này đó Tân hóa. Đương nhiên, hứa mãi mãi vẫn là thực đoan được. Cao ngạo không hảo trêu trọc cái giá như cũ không có bông, hứa mãi mãi chỉ là tùy ý vây vây tay, ý bảo Trình Cẩm Nguyệt nói, lao tứ tức phụ ngươi xem tuyển, cũng đừng quá bắt bẻ, liền tùy tiện mua hai chi, trở về cũng hảo cùng lao tứ có cái công đạo. Tốt, đều nghe nương. Trình Cẩm Nguyệt một bên gật đầu một bên nghiêm túc trọn lựa lên. Hứa mãi mãi tự nhiên không hiểu được đến đế nào chi bạc thoa thật sự hảo. Dù sao nàng liếc mắt một cái nhìn qua đi. Cảm giác bãi ở trước mặt bạc thoa đều rất đẹp, căn bản không thể nào khơi màu. Cũng cho nên, hứa mãi mãi chỉ là không nói một lời đứng ở bên cạnh, tùy ý trình cẩm nguyện chọn lửa kỹ càng. Trình cẩm nguyện chọn lựa tốc độ vẫn là thực mau, chỉ chốc lát sau liền trực tiếp lấy ra nàng nhìn chúng hai chi bạc thoa, đôi tay phủng đưa đến hứa mãi mãi trước mặt, nương, ngài xem xem này hai chi có thể chứ. Ta lại tương không chúng, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi chọn lựa xong rồi là được, cấp bạc đi. đối trình ánh mắt Hứa mãi mãi tuyệt đối tín nhiệm. Toàn bộ hứa ra 5 cái con dâu chung. Hứa mãi mãi nhất tương đắc chung chính là trình cẩm nguyệt xuất thân. Có trình cẩm nguyệt ở, nàng căn bản cái gì cũng không cần lo lắng. Vậy này hai chi hảo. Trình cẩm nguyệt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía trường quài, trường quài, tổng cộng nhiều ít bạc. Vị này phu nhân ánh mắt cũng thật hảo. Này hai chi đều là chúng ta ngàn bạc các tốt nhất bạc thoa. Đương nhiên, phu nhân vừa thấy chính là không kém bạc. Trường đầy mặt tươi cười Đầu tiên là mạnh mẽ khen tặng xong trình cầm nguyện ánh mắt, tiếp theo mới báo ra giá cách, tổng cộng là 9 lựa bạc. Hứa mãi mãi trong lòng chấn động, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình trên mặt biểu tình. Phía trước bọn họ mua như vậy nhiều vài vóc, cũng 14 lựa bạc. Này hai chi bạc toa cư nhiên liền phải 9 lựa bạc. nay trong ngáy mắt, hứa mãi mãi đông nhiên liền hiểu được phía trước tiền hương hương đến tột cùng là như thế nào soàn soạt xong từ thực vị hiên trưởng quậy nơi đó dự chi 10 lựa bạc. Khác không nói. Chỉ cần tiền hương hương mua hai chi bạc thoa, mười lượng bạc lập tức liền không có. Ý thức được điểm này, hứa mãi mãi đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, trừng hướng về phía trường quầy, này hai chi bạc thoa cắt là nhiều ít bạc. Một chi bốn lượng, một chi năm lượng. Bị hứa mãi mãi chừng trong lòng trật lệnh, trường quầy theo bản năng nói đại lời nói thật. Ngươi vừa mới không phải nói này hai chi đều là tốt nhất bạc thoa. Như thế nào giá không giống nhau? Hứa mãi mãi ngữ khí càng thêm lánh lệ, hỏi trách ý vị thật là rõ ràng Nay trường quay làm nhiều năm như vậy sinh ý, chiêu đãi quá đủ loại khách nhân, lại chưa từng gặp gỡ quá như vậy xảo quyệt vấn đề, đương trưởng liền lăng là bị hỏi đến nghẹn họng. Lớn như vậy một nhà cửa hàng, cư nhiên khi dễ chúng ta mẹ chồng nàng dâu người ngốc bạc nhiều. Thật khi chúng ta là phú quý nhân ra không biết tuổi gạo quý, liền nghị hung hăng tể chúng ta một bút. Không có cấp trưởng quay thở dốc thời gian, hướng mãi mãi đột nhiên dương cao thanh âm. 8. Tám, tám lượng bạc Đề cập đến toàn bộ ngàn bạc các thanh danh. Trưởng quầy chưa từng có tao ngộ như vậy trận trượng, thẳng bị hứa mãi mãi sợ tới mức không nhẹ, cực kỳ chủ động chính mình liền hẳng giá. Trong chốc lát 9 lượng bạc, trong chốc lát 8 lượng bạc, các ngươi ngàn bạc các chính là làm như vậy suy ý. Rốt cuộc có hay không cái chuẩn số. Hứa mãi mãi cũng không nghĩ tới, trưởng quay sẽ đột nhiên giảm giá, lại còn có trực tiếp hàng một lượng bạc tử. Nàng rõ ràng chỉ là tưởng thảo cái xác định cách nói, còn không có bắt đầu chém rơi tới. 8. 0. 7. 7 lượng bạc. Xem hướng mãi mãi như thế hùng hổ dọa người tư thế, trưởng quầy chỉ đương hướng mãi mãi là biết hàng. Lại tưởng tượng đến phía trước hướng mãi mãi cùng trình cầm nguyệt ở gian ngoài thời điểm có nhắc tới các nàng ngày sau sẽ dọn đi đế đô hoàng thành, trưởng quầy càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Bay nhanh đối lập một chút đế đô hoàng thành bạc thoa, trưởng quầy rất là nghiêm túc tính ra xong nhà mình bạc thoa, cấp ra nhất hàng thật giá thật giá cả. Xác định là 7 lượng bạc. Hướng mãi mãi xem như đã nhìn ra, vị này trưởng quầy làm buôn bán một điểm cũng không thật thành không những không thật thành, hơn nữa thực lao cá. Nếu không, trưởng quay sẽ không tự động đem này hai chi bạc thoa giá một hàng lại hàng, ước chừng thiếu hai lượng bạc. Là 7 lượng, thật là 7 lượng bạc không sai. Báo ra 7 lượng bạc cái này giá cả, trưởng quay chính mình là định liệu trước, cũng không hề chột dạ, trở nên rất có tự tin. Thành đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm trưởng quay hơn nửa ngày, thấy trưởng quay ánh mắt không hề chôn tránh, hứa mãi mãi lúc này mới rốt cuộc tùng khẩu, lao tứ tức phụ, các bạn Trình Cẩm Nguyệt quả thực đối hứa mãi mãi bội phục ngũ thể đầu điện. Không có bất luận cái gì dị nghị, dứt khoát lưu loát cho 7 lượng bạc. Đa tạ hai vị phu nhân hân hạnh chiếu cố. 7 lượng bạc, trưởng quầy khẳng định cũng kiếm tiền, chỉ là không có bán chín lượng bạc như vậy nhiều thôi. Cho nên bắt được 7 lượng bạc, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Hứa mãi Mã bĩu môi, chờ Trình cầm Nguyệt thu hồi hai chi bạc toa, liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi trưởng quầy, nhà các ngươi nhưng có bạc khóa bán? Kiến thức quá mới vừa rồi hứa mãi ẩn mãi sức chiến đấu, Trình Cẩm Nguyệt thực chắc chắn, trước mắt vị này trưởng quay không dám lại tùy ý loạn theo giới. Cũng cho nên, Trình Cẩm Nguyệt liền tưởng nhân cơ hội cấp phúc bảo hòa lộc bảo các mua một cái bạc khóa mang theo. Nhắc tới bạc khóa, Hứa mãi Mãn lập tức cũng nghĩ đến nhà mình hai cái đại béo tôn tử, lập tức liền dừng bước chân. Có có có. Hai vị phu nhân đợi chút một lát, tiểu nhân này liền đi lấy. Trong tay nắm bảy lượng bạc, trưởng quay càng thêm xác định, hai vị này phu nhân tuy rằng ngăn mặc điệu thấp, Nhưng tuyệt đối đều không phải là bọn tiểu nhị trong mắt nghèo kết hủ lậu nhân ra kết quả là trưởng quay lập tức gật gật đầu xoay người bay nhanh đi lấy bạc khóa nương thật là lợi hại thấy trưởng quay chạy ra đi trình nguyệt lập tức tận dụng mọi thứ khen nổi lên hứa mãi mãi đó là tự nhiên nương có thể làm ngươi bạc bạch bạch hoa kỹ thật bảy lượng bạc mua hai chi bạc hoa hứa mãi mãi cũng thực đau mình bất quá nàng lại không phải áp bá Nếu tưởng mua đồ vật liền khẳng định đến các bạc Chỉ cần trưởng quay trao giá sẽ không quý thái quá hứa mãi mãi đều là thực dễ nói chuyện ít nhiều có nước ở cho nên nói trình cẩ nguyện cẩm lý vẫn chưa bao giờ sẽ làm lỗi có thể gặp phải hứa ng mãi mãi vị này bà bà nào đó trình độ thượng cũng là trình cẩ nguyện cẩm lý Phúc khí trường quay thực mau đi mà quay lại bưng tới một tiểu bàn bạc khóa tùy ý hứa ng mãi mãi cùng trình cẩ nguyện tùy ý cho lựa lúc này đây hứa mãi mãi tự mình thượng thủ so sánh với bạc thoa các loại hình thức bạc khóa liền đơn giản nhiều Đại hay là tiểu, không sai biệt lắm đều là cùng tiểu dáng, mặc dù chi tiết bộ phận có chút khác nhau, lại cũng đều là đại đồng tiểu dị. Cấp Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo mua đồ vật, hứa mãi mãi rất là đại khí, trực tiếp tuyển hai cái lớn nhất bạc khóa, một lòng một dạ tính toán về sau chuyển cho hậu thế. Bạc khóa không thể so bạc thoa như vậy chú ý hình thức, giới vị cũng tăng thấp. Nay đây cứ việc hứa mãi mãi chọn hai cái lớn nhất bạc khóa, trưởng quầy cũng chỉ báo giá 5 lượng bạc. Hứa mãi mãi là biết bạc khóa giá cả. Lúc trước Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo vừa mới chăng tròn thời điểm, nàng đã từng đi qua chấn trên cửa hàng bạc, muốn nhìn xem có thể hay không cấp hai cái đại béo tôn tử các mua một cái bạc khóa. Nhưng mà chấn trên cửa hàng bạc báo giá thật sự ra ngoài hứa mãi mãi ngoài ý liệu, nho nhỏ một cái liền phải hai lượng bạc, có thể so giờ phút này nàng trong tay vớt hai cái đại bạc khóa muôn quý quá nhiều. Lao tứ tức phụ, các bạn. Nếu nhìn chúng, hứa mãi mãi cũng không do dự, rất là sảng khoái nói. Trường quay tức khắc liền cười. Hắn liền thích như vậy ra tay sảng khoái lại rộng rãi khách hàng. Con hào hắn vừa mới kịp thời đem hai vị này phu nhân ngăn cản xuống dưới, nếu không hôm nay này 12 lượng bạc hắn liền kiếm không đến. Tuy nói lấy ngàn bạc các mỗi ngày tiến chướng 12 lượng bạc thực sự không coi là nhiều. Nhưng mở cửa làm buôn bán, ai sẽ đem đưa đến trước mắt bạc đẩy đi. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, càng đừng nói 12 lượng bạc cũng không phải cái gì khách nhân đều lấy đến ra tới. Nghĩ đến đây. Trưởng quầy đối ngoại gian những cái đó tiểu nhị liền rất có chút bất mãn. Có mắt không biết kim nạng ngọc, đưa tới cửa đại khách hàng đều ra bên ngoài đuổi. Bọn họ là có thể trăm phần trăm bảo đảm, hai vị này phu nhân mua không nổi bọn họ ngàn bạc các đồ vật. Hôm nay lúc sau, đều khấu nửa tháng tiền thưởng. Vì tỏ vẻ chính mình thành ý, không đợi trình cẩm nguyện các bạc, trưởng quay liền lập tức đưa lên một cái rất nhỏ bạc hóa, hai vị phu nhân hôm nay là chúng ta ngàn bạc các đại khách hàng. Nho nhỏ tâm ý. Mong rằng hai vị phu nhân không cần ghét bỏ. So với hứa mãi mãi chọn chung kia hai cái đại bạc khóa trưởng quầy trong tay cái này liền thật sự rất nhỏ, so hứa mãi mãi ở chấn trên cửa hàng bạc xem còn muốn thiểu. Lấy hôm nay trưởng quầy cấp hứa mãi mãi báo giá, nghĩ đến cũng cũng chỉ giá trị nửa lượng bạc. Bất quá, hứa mãi mãi chính là một đinh điểm cũng sẽ không ghét bỏ. Không những không chê, nàng rốt cuộc cho trưởng quầy một cái sắc mặt tốt, đều trang đứng lên đi. Được hứa mãi mãi lên tiếng, trưởng quầy lập tức tìm tới hộ Phân biệt đem ba cái bạc khóa trang hảo, cùng nhau đưa lên. Tiếp nhận bạc khóa, Trình Cẩm Nguyệt không nói hai lời liền kết toán 5 lượng bạc. hai vị phu nhân đi thong thả, lần sau lại đến A. Tự mình đem hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đưa ra ngàn bạc cát, trưởng quay cười thật là nhiệt tình. Ngồi trên chờ ở bên ngoài xe ngựa, Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Nương, chúng ta về sau còn tới sao? Đương nhiên một tới. Hứa mãi mãi nâng nâng cảm, ngữ khí miễn bản nhiều hả giận ân Kêu chúng ta lần sau lại đến. Trình cầm nguyện cũng cảm thấy hôm nay bạc hoa rất là thông khoái. Đặc biệt là ở nhìn đến nàng cùng hứa mãi mãi bị trưởng quầy tự mình tiếp đãi lại thái độ thân thiện đưa ra ngoài cửa khi, ngàn bạc các những cái đó tiểu nhị sắc mặt miễn bàn nhiều xuất sắc. Nếu lần sau lại đến, trình cầm nguyện rất là chờ mong lần thứ hai nhìn đến này đó tiểu nhị phản ứng. Cái này tiểu bạc hoa, chờ ngươi đại tẩu sinh nhi tử, cho hắn mang. Chịu trình cầm nguyện phía trước kia phiên lời nói ảnh hưởng Hứa mãi mãi ở nhìn đến tiểu bạc khóa trước tiên, liền nghĩ tới hứa đại tẩu trong bụng hải tử. Hảo A. Đều nghe nương. Không có bất luận cái gì dị nghị, trình cẩm nguyệt cười ứng hảo. kia chúng ta hiện nay đi chỗ nào? Về nhà. Tuy rằng bạc hoa rất là thống khoái không sai, nhưng này vừa ra khỏi cửa liền hoa 16 lượng bạc, hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là thực luyến tiếp. Đi Tây Giao. Nhắc tới chuyện này, trình cẩm nguyệt liền rất yêu cầu hứa mãi mãi ý kiến, nương. Ta nghị cấp trong nhà đặt mua một ít đồng ruộng, ngươi cảm thấy thế nào? Đặt mua đồng ruộng? Ngươi có như vậy nhiều bạc? Mua đồng ruộng chuyện này bản thân, hứa mãi mãi là tán đồng. Nhưng là, bạc làm sao bây giờ? Có A. Ta phía trước ở nhà thời điểm không phải có đi trên núi chảo món ăn hoang dạ sao. Phía trước phía sau cũng bán một ít bạc. Mà nay Phúc Bảo Hòa lộc bảo con nhỏ, hoa không được quá nhiều bạc. Phu quân gần 3 năm đều sẽ lưu tại phủ học, cũng hoa không được quá nhiều bạc. Ta liền nghĩ trước vì trong nhà đặt mua chút đồng ruộng, như vậy mỗi năm có thu hoạch, cũng là cái tới tiền tiền thu. Ở trình cẩm nguyện xem ra, đặt mua đồng ruộng không thể nghi ngờ là ổn thoả nhất, lại cũng là tới tiền ít nhất chiêu số. Trừ cái này ra, nàng khẳng định sẽ tìm kiếm mặt khác kiếm tiền biện pháp. Tự nhiên là có thể, người dự tính mua vài mẫu đồng ruộng. Luận khởi mua đồng ruộng, hướng mãi mãi khẳng định là một phen hào thủ, nhất thời hỏi. 20 mẫu tả hữu đi. Nếu ta trong tay tiền bạc cũng đủ nói Trình cầm nguyện có hỏi qua ngô bá dự châu phủ quanh mình đồng ruộng giới vị. Chỉ mua 20 mẫu nói, không coi là khác người, hẳn là cũng dọa không được hứa mãi mãi. Người mang theo nhiều ít tiền bạc chuẩn bị đặt mua đồng ruộng. 20 mẫu nói, hứa mãi mãi sắc thật sẽ không bị dọa sợ, cũng không muốn ngăn trở. Dự tính là hoa 100 lượng bạc đặt mua đồng ruộng. Nhiều ra 30 lượng bạc trong vòng, cũng là có thể. Trình cầm nguyện hôm nay ra cửa tổng cộng mang theo 150 lượng bạc. Bỏ qua một bên phía trước ở tiệm vải cùng ngàn bạc cắt chi tiêu 16 lượng bạc, nàng trong tay còn còn lại 134 lượng bạc. Nương trong lòng hiểu rõ. Xác định trình cẩm nguyện trong tay ngân lượng số lượng, hứa mãi mãi lập tức liền bắt đầu tính toán lên. Dự châu phủ tây giao đồng ruộng rất nhiều, cũng thực phì nhiều, vừa thấy chính là thượng đảng đồng ruộng. Hứa mãi mãi chỉ là tùy ý liếc liếc, ngay cả liền gật đầu, mua. Nương, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Thân ở một chúng đồng ruộng bên trong. Trình cầm nguyệt bằng dựa nàng cầm lý trước giác, thẳng chỉ hướng về phía phía đông. Hành! Hứa mãi mãi cũng tưởng mọi nơi nhiều đi một chút nhìn xem, lập tức đi qua. So với mặt khác mấy cái phương vị đồng ruộng, phía đông đồng ruộng hơi hiện có chút kém. Hứa mãi mãi càng đi phía đông đi, sắc mặt càng khó xem. Đến cuối cùng, nàng trực tiếp đứng lại bước chân, lao tư tứ tức phụ, bên này là bờ cát, loại cung tịch thu thành, chúng ta vẫn là đổi mặt khác đồng ruộng đi. Nhị vị phu nhân là muốn mua đồng ruộng sao? Nhìn xem nhà ta nha. Nhà ta đồng ruộng thực tiện nghi, mua khẳng định sẽ không mệt. Hứa nãi nãi giọng nói còn không có rơi xuống đất, đã bị cách đó không xa chạy tới mặt đen đại hán cấp gọi lại. Nương. Trình cầm nguyện kéo lại hứa nãi nãi, xoay người chờ vị này một khắc trước còn ngồi ở bờ ruộng thượng ôm đầu buồn dầu. Giờ phút này lại chính tươi cười đầy mặt mặt đen đại hán chạy đến phụ cận tới. Vị này, chính là nàng sở dĩ lựa chọn phía đông đồng ruộng nguyên nhân nơi. 53ệ 53 nhà ngươi muốn bán đồng ruộng, ở nơi nào? Bởi vì mặt đen đại hán tiếng la, hứa nãi mãi hỏi, liền ở chỗ này. Hai vị phu nhân các ngươi xem, này một tảng lớn đồng ruộng đều là nhà ta. Nhà ta đồng ruộng thực tiện nghi, nhà ngươi khác đồng ruộng ít nhất muốn 5 lượng bạc một mẫu, nhà ta chỉ cần 4 lượng là có thể mua một mẫu. Chỉ chỉ quanh mình này một tảng lớn bờ các mặt đen đại hán ngư khí rất là gióng giạc hùng hồn, lập tức liền bày ra một bộ các ngươi tuyệt đối chiếm đại tiện nghi biểu tình Mặt đen đại hán thái độ thực sự có chút ra mặt dày, hứa mãi mãi trực tiếp đã bị khí cười, trực tiếp mắng, lao nương là như vậy hảo lửa gạt. Đường lão nương không loại quá mà có phải hay không? Nhà ngươi đồng ruộng đừng nói bốn lượng bạc một mẫu, chính là ba lượng bạc một mẫu, lao nương cũng không hiếm lạ. Còn không phải là bờ cắt sao? Lao nương còn có thể nhìn không ra tới. Vị này lao phu nhân, ngay khẳng định là người bên ngoài đi. Ta cùng ngài nói, nhà ta đồng ruộng tuy nói là bờ cát nhưng mỗi năm thu hoạch đều thực tốt chút nào không thua kém quanh thân mặt khác đồng ruộng. Này nếu không phải nhà của chúng ta lập tức muốn ở dự châu phủ khai một gian tự lầu, đỉnh đầu thượng tiền bạc thật sự quay vòng bất quá tới, ta là nói cái gì cũng sẽ không bán đi này 30 mẫu đồng ruộng. Bị hứa mãi mãi giáp mặt trọc thủng sự thật, mặt đen đại hán không hề có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đồng ruộng. Không cần. Đầu tiên là ngàn bạc các trường quài, lại là trước mắt vị này mặt đen đại Hán hứa phát hiện Này dự châu phủ người một cái so một cái không thật thành, căn bản không bằng bọn họ hứa ra thôn người như vậy rằng ở dị. Này nghĩ, hứa mãi mãi trực tiếp giữ chặt trình cầm nguyệt, quay đầu muốn đi người. Đứng a hai vị phu nhân lại hảo hảo suy xét suy xét. Nếu bốn lượng bạc quá quý, ta có thể tiện nghi một ít. 30 mẫu đồng ruộng tổng cộng 115 lượng bạc thế nào? Thật sự thực tiện nghi. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Không nghĩ tới hứa mãi mãi một lời không hợp liền chạy lấy người. Mặt đen đại hán không cấm nóng nảy, truy ở phía sau liền hàng giới. Mặt đen đại hán không giảm giá con hảo. nay một giảm giá, càng thêm chứng thực hứa mãi mãi trong lòng suy nghĩ. Hứa mãi mãi bước chân càng thêm nhanh hơn, căn bản không nghĩ để ý tới mặt đen đại hán dây dưa. Mặt đen đại hán đột nhiên đi mau vài bước, mở ra đôi tay ngăn cản hứa mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyện đường đi, 110 lượng bạc. Này thật là thấp nhất giới. Ta năm đó mua này đó đồng ruộng thời điểm, chính là cái này giá. Ta không có lửa nhị vị phu nhân, thật sự. Vì này 30 mẫu đồng ruộng, mặt đen đại hán đã liên tiếp mệt 5 năm. Lại không rời tay, hắn thật sự muốn chống đỡ không được. Ngươi người này như thế nào như vậy? Lao nương không chịu mua ngươi đồng ruộng, ngươi còn tính toán cường mua cường bán. Cấp lao nương tránh ra. Bằng không lão nương liền động thủ đánh người. Hứa mãi mãi nơi nào là sẽ tùy tiện chịu người uy hiếp tính tình. Mắt thấy mặt đen đại hán cư nhiên còn dám chặt đường, hứa mãi mãi vén tay háo liền phải động thủ. Lão phu nhân bất giận bất giận, có chuyện Hảo Hảo nói, Hảo Hảo nói: "Không thành tưởng sẽ gặp được hứa mãi mãn mãi như vậy một cái ngạch cha." Mặt đen đại hán liên tục xoa tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần nôn nóng thân sắc, Lao phu nhân ngài xem, ngài tới bên này là xem đồng ruộng đúng không? Chính là chúng ta này phụ cận đồng ruộng đều là có chủ, em đẹp nhà ai sẽ đem chính mình đồng ruộng bán đi? Cũng theo ta ra đồng ruộng bởi vì muốn mở tiểu lầu duyên cớ mới muốn qua tay bán đi, các người nếu là bỏ lỡ nhà ta, liền thật mua không được này phụ cận đồng ruộng." Mua không được cũng không mua nhà ngươi. Tưởng lấy không có thu hoạch bờ cắt bán cho chúng ta, ngươi đây là hấu người, hắc tâm chàng Hứa mãi mãi mới không ăn mặt đen đại hán này một bộ. Mặc cho mặt đen đại hán nói như thế nào, nàng chính là không đáp ứng. Ai, ngày này lao phu nhân như thế nào chính là nói không thông đâu. Thấy nói đến cái này phân thượng, hứa mãi mãi vẫn là không đáp ứng mua đất, mặt đen đại hán ánh mắt vừa chuyển, liền theo dõi mặt nộn trình cầm nguyện vị này thiếu phu nhân, ngài hỗ trợ kh Nhà ta đồng ruộng là thật sự hảo, không có khả năng không có thu hoạch. Ngươi vừa mới nói, 30 mẫu đồng ruộng tổng cộng nhiều ít bạc. Trình cầm nguyệt nhớ rõ, chính là hứa ra thôn đồng ruộng, hiện giờ ít nhất cũng muốn 4 lượng bạc một mẫu. Mà dự châu phủ bên này, đều là 5 lượng bạc hướng lên trên đi, hơi chút hảo điểm đồng ruộng đều phải 6, 7 lượng bạc. Cho nên nàng mới có thể nói, nàng mang theo 134 lượng bạc, lại chỉ nghĩ quá mua 20 mẫu đồng ruộng. 112. Mạc đen đại hán là 5 năm trước mua này một mảnh bờ cát. Ngay lúc đó đồng ruộng giá còn không có như vậy quý, hắn tình cờ gặp gỡ tổng cộng hoa 90 lượng bạc. Hiện giờ quanh mình chẳng sợ kém cỏi nhất đồng ruộng cũng tăng tới 5 lượng bạc một mẫu, cố tình hắn này phiến bờ cắt thành lớn nhất liên lụy. Đừng nói 112, hắn phía trước phóng lời nói 90 lượng bạc cũng chưa người chịu mua. Rốt cuộc mọi người đều là hiểu tận gốc dễ, nhà ai không biết nhà ai tình huống. Nay phiến bờ cát không đơn giản ở trong mắt hắn là liên lụy. Ở quanh mình mặt khác dân bản xứ trong mắt cũng là ai đều không tình nguyện sờ chạm đại phiền thoái. Cho nên hôm nay thật vất vả nhìn đến hướng mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyệt hai vị này người bên ngoài, mặt đen đại hán mới có thể như vậy bức thiết một hai phải đem bờ cắt bán cho hai người. Lao tư tứ tức phụ ngươi đừng nghe hắn hạt lừa dối. Bờ cắt không thể so chúng ta nhà mình đồng ruộng, căn bản không có khả năng có như vậy nhiều thu hoạch. Một năm xuống dưới mệnh chết mạch sống, lại liền chúng ta chính mình bụng đều điển không no, mua tới làm gì. phóng nơi này đẹp sao ngươi nhưng không cho loạn hoa bạc. Như vậy coi tiền như rác, nhà ta không chuẩn đương. Sợ Trình Cẩm Nguyệt bị mặt đen đại hán cấp ra rẻ tiền giá cả nói động, Hứa Mãn mãi đè thấp thanh âm cú đánh Cẩm Nguyệt dặn dò nói: "Nương, bờ cắt có thể loại mặt khác đồ vật." Trình Cẩm Nguyệt cũng đi theo đè thấp thanh âm, lặng lẽ bám vào Hứa Mãn mãi bên hai, ta có nắm chắc, này 30 mẫu bờ cắt thu hoạch tuyệt đối không thể so quanh mình mặt khác đồng ruộng thu hoạch kém. Hứa Mãn Mại nhíu nhíu mày, tuy rằng không nghĩ hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt lời nói, Nhưng Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc không phải làm ruộng hảo thủ, nơi nào hiểu được này đó. Vị này thiếu phu nhân, ngài là người thông minh, khẳng định biết mua nhà ta đồng ruộng sự tình đối với các người mà nói là cực kỳ có lời chuyện tốt. Thay đổi nhà người khác, nhưng đều là cầu còn không được. Vừa thấy Trình Cẩm Nguyệt nơi này là đột phá khẩu, mặt đen đại hán nhất thời liền tới rồi nhiệt tình, tức lực cùng Trình Cẩm Nguyệt nói lên lời hay. Không được. Việc này ta không đáp ứng. Mặt đen đại hán không mở miệng còn hảo, hán này một mở miệng. Hứa mãi mãi lập tức liền không đáp ứng. Liền suy xét đều không hề suy xét, liền quyết đoán hổi cự mặt đen đại hán. Lần này, mặt đen đại hán hoàn toàn không có cách, chỉ phải ánh mắt sốt ruột nhìn hướng Trình Cẩm Nguyệt, mong đợi Trình Cẩm Nguyệt có thể thái độ cường ngạnh điểm, lướt qua hứa mãi mãi làm cái này chủ. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không theo hứa mãi mãi đối nghịch Nếu hứa mãi mãi nói không mua, Trình Cẩm Nguyệt lập tức liền gật đầu đồng ý.